c mười sáu nên thử một chút sư t ử thị t r ư ơ n g chín trăm mười sáu nên thử một chút sư t ử thị t quần vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cúp điện thoại sau đó dương thiên long nhìn như mặt đầy bình tĩnh trên thực tế nội tâm nhưng là không nhịn được qua lại sóng lớn quần của trước liền liền có sự chuẩn bị cho hắn bữa ăn tối hắn đều làm một chút khẩu vị cũng không có rốt cuộc ở lâm khu doanh trại nơi đó chờ đợi hơn một giờ sau đó chỉ gặp một chiếc nhẹ nhàng máy bay trực thăng bay đến doanh trại nơi này máy bay trực thăng cánh quạt cũng không có ngừng dương thiên long thấy vậy nhanh chóng chui vào đóng lại cửa khoang sau đó chỉ gặp chiếc máy bay này rất nhanh chính là gào thét hướng vạ đạn nội thành bay đi dọc theo đường đi cơ hồ không thấy được bất kỳ ánh sáng gì cho đến đến gần vạ đạn thị khu thời điểm dương thiên long lúc này mới nhìn thấy dưới người từng k i a ánh sáng ở mười hai giờ khuya thời điểm máy bay trực thăng rốt cuộc đáp xuống xạ bạt biệt thự nơi đó ở nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh chỉ gặp cả người báo vằn chứa xạ b ạ t một cái tay bưng một ly rượu chát cái tay còn lại b vớt ve một đầu tấn bao thật dài sư t ử đực chỉ gặp cái này con sư từ đực mặt đầy lười biếng dáng vẻ liền liền dương thiên long đi lúc tí bảo nó vậy lười phải đi quan sát chẳng qua làm ý mắt nhẹ động một cái. ngay sau đó liền lại là đạp kéo xuống một mặt thích ý hưởng thụ xạ b ạ t bàn tay vớt ve đối với đầu này sư tử được dương thiên long ngược lại là vậy không sợ bởi vì hắn biết xạ b ạ t dám như vậy cùng sư tử được tiếp xúc nhất định lúc trước đã cho sư tử được này được thần đo trung đông những đất k i a hảo cũng là làm như vậy bọn họ chưa đến nỗi ngu đến một mặt thân mật vớt ve một đầu đói bụng manh thú đến nước người cùng người bây giờ cũng không nhất định sẽ nói cảm tình manh thú bây giờ liền càng không thể nào cùng nhân loại nói tình cảm người tốt xạ b ạ t tiên sinh đi sau khi đi vào dương thiên long cười một tiếng hỏi thăm sức khỏe nói đối với xạ bặt cái này vương tử dương thiên long chỉ có thể nói là lễ phép đến là được muốn hắn phát ra từ nội tâm đối với h ợ p xỉn vương t ừ cái loại đó tôn sùng hắn là tuyệt đối không làm được ha ha ta l á o hòa kế rốt cuộc thấy ngươi không có ùm mỉm vậy con r ồ i ở chúng ta bên thai bay tới bay lui chúng ta có thể lẫn nhau bây giờ thật tốt nói một chút biết lòng nói sa bát lúc này biểu hiện là cực kỳ nhiệt tình một h ấ p một cái ta hòa kế hoặc là bạn của ta thay đổi ngày xưa cái loại đó l ê n h khóc cực kỳ dáng vẻ tới ta cũng thật cao hứng gặp lại lần nữa ngươi xem ngươi khí sắc gần đây cũng không tệ lắm phải không dương thiên long cười cười nói ha, ha ta liền nói ngươi tên n à y sẽ hiểu người tâm lý nói thật ta hôm nay tâm tình quả thật không tệ ngươi đoán một chút tại sao sa b ạ t vừa nói vừa đem l u t b e sư từ được bàn tay rụt trở về thay vào đó là sờ nổi lên mình v i ê n kia đen tỏa sáng đại đ ầ u t r ọ c ta tin tưởng ngươi hẳn là phát tài dương tiên long cười cười nói xít ngươi tên n à y biết đọc ý nghĩ sa b ạ t hơi lấy làm kinh hãi ngay sau đó một lần nữa biểu hiện ra h ắ n cái loại đó là tùy ý vì tính cách tới không sai ngươi nói đúng một chút cũng không sai ta ngày hôm nay ở làn phi sòng bạc thắng tiền bất quá ngươi có thể đoán được ta thắng bao nhiêu tiền không s ạ b ạ t lúc nói lời này là mặt đầy đắc ý dương tiên long cười một tiếng thật ra thì s ạ b ạ t phụ thân tuy nói là quốc gia này tổng thống nhưng là s ạ b ạ t trong ngày thường có thể chi phối đô la cũng không nhiều cũng chỉ mấy trăm ngàn thôi cho nên hắn lúc này thắng tiền số lượng phỏng đoán cũng chỉ ở một hai triệu đô la cơ đó còn như hơn triệu số lượng dương tiên long còn chưa thấy được s ạ b ạ t có như bệnh mệnh hai triệu đô la chừng đi dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút trả lời ha ha người tên lầy thật vẫn khá tốt không sai biệt lắm chính là số này s ạ b ạ t cười mở cười một tiếng tiếp theo đưa tay ra vỗ một cái sư từ được cái mông đầu kia nhìn như uy phong l ấ m l ấ m sư t ử đực tựa hồ đã thành thói quen liền loại này bị người phụ nông chỉ gặp nó đánh cái thật d à i ngáp sau đó lại là chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy sau đó giống như là không coi ai ra gì như nhau từ dương thiên long bên người từ từ đi qua đi ra cổng biệt thự từ đầu tới đ h ô i dương thiên long thủy t r u n g là mặt mỉm cười cũng không sợ đầu này sư t ử đực chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện bạn cũ của ta s ạ bas cười nói s ạ bas vừa dứt lời chỉ gặp mấy chục vệ binh liền đem bàn ăn bữa ăn cái những cái tia bảy đặt ở sa bas trước mặt ngươi làm sao biết ta không có ăn bữa ăn tối sa bas tiên sinh dương thiên long cười hỏi ngươi không phải đi xem những vật liệu gỗ kia liền sao như thế nào những vật liệu gỗ kia cũng không tệ lắm phải không sa bát vừa nói vừa cho dương thiên long ly rượu tràn đầy ngã một ly lớn rượu vang dương thiên long nghe lời này một cái không khỏi được ngược lại h í t một hơi khí lạnh xem ra tên lầy đối với mình thật vẫn thuộc về quan tâm c h u toàn quả thật các ngươi vật liệu gỗ thật vẫn khá tốt tối nay sau khi xem càng thêm kiên định ta ý niệm dương thiên long vậy bắt đầu học sa bát bán nổi lên thắt gốc tới sa bát quả nhiên bị lửa ý niệm gì ta muốn đổ thừa ngươi phát t i dương thiên long cười nói ha ha sa bát bị lời này lập tức chọc cười vui vẻ lên sau khi cười xong chỉ gặp đầy mặt hắn sảng lãng bưng lên ly rượu tới hoa hạ long là chúng ta hợp tác cả ly cả ly dương tiên long một mặt mỉm cười nói uống qua ly tứ h nhất rượu sau đó sa bát chỉ trước mặt tiên tạc và nóng một khối thịt lớn nói đây là một đầu sư tử n h ỏ thịt tới nếm thử một chút bảo đảm ngươi ăn liền sau đó ở trên giường sẽ trọng chấn sư tử được bị phong sa bát ha ha cười lớn nói ta bây giờ đều là tiểu lão hổ như vậy hổ sinh uy ăn nữa sư tử này thịt đó không phải là còn thấp xuống cấp b ậ sao dương thiên long nửa làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói xạ bạc s ữ n g sốt một chút không nghĩ tới mình những lời này lại là không chịu được như vậy nhất kích liền bị dương thiên long cho hóa giải hắn lần nữa c ư ờ i ha ha một tiếng ngươi tên n ầ y nói đều là cái loại đó c h ó má không thông không quá ta thích dương thiên long biết xạ bạc tới tìm mình nhất định là có chuyện nhưng là hắn thấy xạ bạc cũng không nói r ứ t khoát dưới hắn vậy lười phải đi nói rốt cuộc ở rượu qua ba tuần thức ăn qua năm vị sau đó xạ bạc không chịu được tính、tình. hoa hạ long ta lần này tìm ngươi tới nhưng thật ra là có cái sự việc muốn cùng ngươi hợp tác sa bas bố y đ ẹ thấp thanh n m nói chuyện gì dương tiên long một mặt t ỉ n h vơ nói hắn biết sa bas nên giải thích rõ sớm muộn sẽ nói mình ta muốn cho ngươi đến gần một người sa bas khẽ mỉm cười nói đến gần một người dương tiên long nhữ mày một cái một mặt không hiểu nhìn sa bas ta nghĩ chắc là cô gái đẹp chứ hơn nữa còn là cái loại đó câu hồn nhất p h á c h đẹp hít thở khó khăn người phụ nữ ha ha hoa hạ long ngươi người này suy nghĩ thật l à là quá biết ý nghĩ hảo huyền sa bas cười ha ha một tiếng nói theo sau chính là lắc đầu một cái dĩ nhiên không phải mỹ nữ ta cũng biết ngươi tên này cũng không tốt sắc sau khi nói xong sabasco ý dừng một chút lấy lộ vẻ được thần bí điểm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng chương chín trăm mười bảy người giúp ta diệt trừ hắn chương chín trăm mười bảy người giúp ta diệt trừ hắn cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vậy là ai đáng chúng ta bây giờ hợp tác ngươi không phải để cho ta đi quốc gia chúng ta đại sứ quán làm cái gián điệp hai mặt chứ dương thiên long một mặt mỉm cười nói ta có thể sẽ không bán đứng ta ích lợi quốc gia làm sao có thể sa bắt lắc đầu nói hoa hạ vẫn là chúng ta bạn tốt ta cũng sẽ không để cho ngươi liền như vậy sự việc vậy ta thì thật không biết ngươi tìm ta sẽ đi đón gần ai ta lại còn có như vậy có thể phục vụ cho người cơ hội nguyên bản dương thiên long là muốn nói lợi dụng cơ hội bất quá lời đến khoe miệng hắn nhưng là nhanh chóng sửa lời nói không quan hệ ngươi không biết rất bình thường chờ một chút ngươi sẽ biết sa bắt k h ẽ m ỉ m cười đem hắn vậy khảm đầy kim cương điện thoại di động lấy ra theo sau chính là đưa cho dương thiên long dương thiên long một mặt bình tĩnh nhận lấy điện thoại di động nhìn chăm, chăm vừa thấy không khỏi lấy làm kinh hãi lại là hắn tưởng triệu thành điểm này ngược lại để cho hắn hoàn toàn không có nghĩ tới s ạ bát lại muốn cho mình đi gần tường triệu thành người này ngươi hẳn không biết hoa hạ long s ạ bát xuống một hớp rượu vang sau đó trong miệng thản nhiên phun ra như thế một câu nói hắn là ai dương thiên long nhữ mạnh một cái sau hỏi hắn là cắt t h ạ l ì y ạ trước nhà giàu nhất tắt pha tưởng s ạ bát nói ngươi để cho ta theo hắn hợp tác sao dương thiên long đoán biết giả bộ hồ đồ nói ha ha s ạ bát cởi mở cười một tiếng ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái không ta muốn ngươi đến gần hắn sau đó trợ giúp ta sa bát không có tiếp tục nói hết mà là thẳng làm một k e n kết động tác tay tới một c ổ không giải thích được mồ hôi lạnh đánh đáy lòng lập tức toát ra dương thiên long hoàn toàn không nghĩ tới sa bát lại để cho mình đi làm thị tượng triệu thành ta cũng không phải là sát thủ nhà nghề làm thế nào hết hắn dương thiên long một mặt rất là không rõ ràng lao hòa kế ta để cho ngươi đến gần hắn chủ yếu chính là nhìn chúng ngươi thân phận sa bát tiếp tục giải thích thân phận gì dương thiên long vẫn không quá rõ ngươi chẳng lẽ không có từ hắn tên chữ cùng với tấm ảnh nhìn ra hắn thật ra thì rất giống người hoa các ngươi sao s a bát một mặt ánh mắt lạnh lùng nói dương thiên long giả v ờ lần nữa cực kỳ trở về chỗ một phen tiếp theo lúc này mới lại gật đầu một cái sa bas tiên sinh ngươi vừa nói như vậy ta đây thật vẫn cảm thấy hắn chính là một người hoa vậy thì đúng rồi tên này là người hoa các ngươi hậu duệ quốc gia chúng ta trước nhà giàu nhất hắn ở thời điểm chúng ta cho hắn không ít chính sách ưu đãi trợ giúp hắn làm ăn là không ngừng lớn mạnh kết quả đến sau đó hắn lại là ân đền đoán trả lại đang vùng núi tổ chức nổi lên một chi phản tránh phụ lực lượng võ trang ngươi nói n g ư ờ i như vậy có phải hay không xấu xa tới cực điểm sa bas biểu tình trên mặt dần dần đổi được hung hoành đứng lên dương thiên long gật đầu một cái bất quá nhưng không có lên tiếng dưới mắt ngươi thích hợp nhất đi gần hắn lấy hợp tác danh nghĩa sa bát nói sa bát tiên sinh ta có một chút không nghĩ ra cái này nếu là con dân của ngươi như vậy ngươi tùy thời có thể thủ tiêu hắn cần gì phải tìm ta cái này người thứ ba tham dự vào đâu dương tiên long suy nghĩ mãi không xong người nào nói hắn ở cắt thạ l ụ ạ tên tiêu bây giờ hẳn là chạy trốn tới cộng hòa dân chủ congo về phần đăng cộng hòa dân chủ congo chỗ nào ta cũng không biết bất quá các người đều là người làm ăn chắc hẳn lẫn nhau bây giờ nhiều hỏi thăm một chút các người nhận biết hù hù hù. dĩ nhiên công việc này không phải làm không chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta d i ệ t trừ tưởng triệu thành ta cho ngươi một trăm nghìn mẫu rừng cùng với bộ phận miễn thuế chính sách sa bát nhìn dương tiên long nói vậy nếu như ta không có cái năng lực kia d i ệ t trừ hắn đâu dương tiên long một mặt bất đắc dĩ nhún núi mai vung tay một cái chỉ cần ngươi theo gặp mặt hắn ngươi thì biết có cơ hội đem hắn hành tung nói cho, cho chúng o c h ta ta sẽ phái người đi làm thịt hắn sa bát nói cái vấn đề này để cho ta suy tính một chút đi ngươi cũng biết ta là một người hiền lành dương tiên long cười nói ha ha đúng ta đều quên ngươi là một người hiền lành s ạ bát lần nữa cởi ha ha một tiếng đứng lên phải ta cho ngươi mấy ngày cân nhắc thời gian ngươi được bắt chặt thời gian cân nhắc hoặc kế tên kia thật rất h u n g tàn ngươi đối với hắn khắc khí nhưng là hắn đối với thủ hạ ngươi cửa nhưng là một chút cũng không sẽ khắc khí nghe s ạ bát lời này đông nhiên bây giờ dương thiên long trong lòng có một cổ ý niệm bất tường thoáng hiện lên đó chính là khớt bọn họ an toàn sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định để cho khớt bọn họ ngày mai sẽ rút lui còn như nơi đó cây rừng chặt cây công tác giao cho dân bản xứ phụ trách cũng được phải ta suy nghĩ thật kỹ một chút nói thật liền những chuyện này ta thật vẫn có chút sợ hãi dương tiên long cười cười nói không thành vấn đề suy nghĩ thật kỹ một chút không n ó n g nảy xa bát đây là lại biểu hiện ra hắn bình tĩnh một mặt chiều nay dương tiên long là ở xa bát biệt thự nơi đó ngủ lại tuy nói trong phòng rất là sang trọng nhưng là hắn nhưng là làm sao ngủ vậy không ngủ được dứt khoát dưới hắn liền đem máy in liên tiếp lên đem mới vừa bỏ vào v ị diện kho hàng những vật liệu gỗ kia quét hình vào máy in bên trong cái này một đêm cơ hồ bật làm việc một cái suốt đêm dương tiên long đi xuống biệt thự thời điểm chỉ gặp biệt thự phòng khách nơi đó không có một bóng người không qua một vật xuất hiện hay là để cho hắn làm cho sợ hết hồn vật kia lại là xạ bạt nuôi một đầu sư tử đ ự c chỉ gặp đầu này sư tử đ ự c một mặt lười biếng nằm trên đất bất quá tỉ mỉ vừa thấy cái này sư tử đ ự c ánh mắt cùng tối hôm qua còn chưa như nhau dẫu sao tối hôm qua thấy nó thời điểm nó hẳn ăn vào thực không bao lâu nhưng là dưới mắt nhưng là không giống nhau một đêm sau đó sư tử đ ự c chắc hẳn cũng là bắt đầu đổi được đói bụng đứng lên thấy bốn bề vắng lặng dương thiên long đầu góc bên trong lần nữa nổi lên một cái to gan ý tưởng tới đó chính là đem đầu này sư tử đ ư c cho thuật dưỡng móc ra một túi thịt sức lên thuần dưỡng dịch không tới năm phút thuần dưỡng thành công âm thanh nhắc nhở liền là xuất hiện ở hắn đầu g ó c bên trong đầu này sư tử được một mặt khéo léo nhìn hắn giống như là một cái đáng yêu mẹo con như nhau dùng ý thức đối với sư tử được một phen chỉ thị sau đó sư tử được một lần nữa một mặt lười biếng tê liệt nằm ở trên sàn nhà dương tiên long đi ra biệt thự bên ngoài biệt thự có xạ bà vệ binh những vệ binh này vừa gặp liền dương tiên long sau đó không khỏi được trở nên có chút cảnh giác xạ bà tiên sinh vậy mấy giờ thức dậy dương tiên long nhữ mày một cái hỏi có thể phải đến chưa rồi vệ binh trả lời vậy ta cũng không cùng hắn ta còn có việc phải xử lý có thể hay không giúp ta tìm một chiếc xe dương thiên long nói thật ra thì ngày hôm qua thời điểm xã bạc vậy giao pho xong đối với dương thiên long vừa phải phòng bị nhưng là cũng phải hậu đãi hắn nơi nói yêu cầu nên thỏa mãn vẫn là phải được thỏa mãn vì vậy làm dương thiên long nói lên cần một chiếc xe thời điểm vệ binh rất nhanh chính là hỗ trợ gọi tới một chiếc suv mang theo chiếc này xe suv dương thiên long một lần nữa chạy thẳng tới khos bọn họ nơi đó Con dùng vợ ở t i xe cộ bị tạm giữ chương chín trăm mười tám xe cộ bị tạm giữ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chờ hắn đến khờ nơi đó thời điểm không sai biệt lắm đã là hơn mười giờ không nói lời nào dương thiên long để cho khờ đem bọn họ người bây giờ toàn bộ đều kêu đến、khổ、tự nhiên không dám thờ ơ không tới mười phút bọn họ mang đến người toàn bộ đều tập hợp đến bản bên trong phòng thu thập đồ đ ặ xong theo ta cùng nhau hồi bùn ị ạ dương tiên long nói à khổ, bọn họ lấy làm kinh hãi ở bọn họ xem ra lão bản cái quyết định này làm sao một chút cũng không anh minh nếu như bọn họ cũng hồi bù nhị hạ đem công việc này giao phó dân bản xứ làm dân bản xứ nhất định sẽ lười biếng lão bản chúng ta không làm khổ, kinh h k ngạc do hỏi dương tiên long nhìn khóc một mắt tiếp theo lắc đầu một cái không các người có chuyện tạm thời không nên hỏi nhiều vậy không nên suy nghĩ nhiều khóc ngươi để cho tất cả mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc xong đem sự việc cho dân bản xứ giao phó xong cho bọn họ lưu hai nghìn đô la Ta một chất ta tới ta, chính là như vậy. một tiếng sau đó, chúng ta gặp mặt. địa ai sau lại liệu lệnh, là đi người giày Nói xong câu này nói, đống được đó, xem xem, mệnh quấy câu có các cũng chính chúng phương không không như nên xong này gặp vậy, dương tiên long chính chóng phòng, nhanh hướng bàn là đi ra bàn phòng, nhanh chóng hướng một liệu c h ấ tiếng đống đ chỗ đi tới. Một t i sau quay đó, hắn thét r ở về bàn p ò n g to mọi người ngồi lên xe chạy thẳng tới vỏ đạn sân bay đường biển vậy đã sớm xin tốt lắm cùng bọn họ đi tới sân bay sau không tới nửa giờ cái này máy bay tư nhân chính là xông vào vân tiêu dương tiên h long không có đi k i n s h a x a mà là trực tiếp bay hướng bù n h ạ không n g ờ cùng hắn sắp đến thôn một thời điểm chỉ gặp lực lượng gìn h giữ hòa bình doanh khu cửa lại là xuống lại một đoàn người da đen bọn họ n g trang thành liên hiệp quốc quân đội xe cộ vậy ngừng ở ven đường dưới mắt hết thể nói cho hắn có chuyện phát sinh nhìn hết thể trước mặt dương tiên h long không khỏi được trong lòng một lụa bộ xem ra có chuyện sắp xảy ra tranh thủ thời gian để cho tài xế dừng xe dương tiên h long lập tức nhảy xuống chuyện gì xảy ra dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái hỏi g i ố mặt đầy tức giận hoa hạ long bọn họ đem chúng ta xe cộ giam tại sao dương tiên long đội v ắ n g hỏi bọn họ nói chúng ta tùy ý loạn đồ sắc dầu tô giọng nói ngay tại lúc này một cái thanh âm nhẹ nhàng tới đây dương ca xin lỗi đây là chúng ta chính trị viên ra lệnh dương tiên long quay đầu vừa thấy chỉ thấy là b ê lụa ô chính trị viên dương tiên long nhữ mảy một cái b ê lụa ô gật đầu một cái đúng vậy ngày hôm nay buổi trưa xe của các ngươi đội tới đây sau đó bị chúng ta chính trị viên nhìn thấy lúc này liền cho tạm giữ dương ca thật ngại quá gặp phải như vậy sự việc chúng ta vậy rất khó khăn được rồi ta đi tìm một chút các người chính trị viên dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói mới đầu dương thiên long vẫn là có chút hỏa khí bất quá chờ hắn tỉnh táo lại sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút hỏa khí cũng là không khỏi được tiêu diệt hơn nữa thật ra thì người ta chính trị viên làm vậy không sai ngươi muốn sơn trại lực lượng gìn giữ hòa bình b ạ n vừa ra bại xấu xa chính là bọn họ dành tiếng người ta tự nhiên muốn thu thập ngươi dương ca ngài theo chúng ta chính trị viên thật tốt nói một chút ta muốn hắn sẽ hiểu bê lụ ô vậy không dám thờ ơ theo thật sắt dương thiên long bên người dương thiên long gật đầu một cái ở bê lụ ô dưới dẫn đường rất nhanh chính là đi vào chính trị viên bên trong phòng làm việc chỉ gặp một cái mang mắt kính treo cấp bậc trung tá người trung niên ngồi tại phòng làm việc máy vi tính nơi đó không chấp mắt nhìn máy vi tính báo cáo b ê lụ ồ lớn tiếng kêu lên đi vào chính trị viên không ngầm đầu ừ b ê lụ ồ hướng dương thiên long nhẹ nhàng nháy mắt chính trị viên b ê lụ ồ mặt đầy cười đùa cập nhã đây là chính trị viên sự chú ý rồi mới từ máy vi tính trước mặt quay lại làm hắn thấy được dương thiên long thời điểm vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi vị này là báo cáo chính trị viên hắn chính là dương thiên long chúng ta bạn tốt vê l ù ô mặt đầy mặt mày hớn hở nói à ngươi chính là lao dương à chính trị viên không khỏi được bừng tỉnh hiểu ra một mặt rất vui gặp dáng vẻ tới chính trị viên n g à i k h á c khí ngại quá ở ngài lúc làm việc lỗ mãng q u ấ y rầy ngài dương thiên long cười nói chính trị viên cười một tiếng đỡ đỡ mắt kính nói không có sao ngươi tìm ta có chuyện gì lao dương thấy chính trị viên cũng không v ò n gò v dương thiên long ngược lại cũng thích loại này hào sảng tính cách hắn dừng một chút sau đó liền đem mình ý đồ nói ra lần này chính trị viên hoàn toàn rõ ràng hóa ra những cái kia giả mạo b liên hiệp quốc lực lượng gìn giữ hòa bình xe cộ chính là hắn lao dương lúc trước mình còn biểu thị nhất định phải lên báo liên hiệp quốc lực lượng gìn giữ hòa bình quân đội nghiêm túc xử lý chuyện này thua thiệt được từ mình còn không có đem báo cáo viết xong nếu không hậu quả này thật là không dám tưởng tượng lao dương nếu là xe ngươi ngươi xem như vậy được không được để cho bọn họ viết tình huống thuyết minh liền nói là tạm thời lòng hiếu kỳ nặng lúc này mới đồ trang bị ta cũng tốt cho toàn doanh các minh đệ một câu trả lời chính trị viên tự nhiên biết đắc tội dương tiên long hậu quả hơn nữa bọn họ địa bàn nước điện đều là dương thiên long bọn họ cung cấp cho nên hắn cũng không nguyện ý đi đắc tội dương thiên long chẳng qua là những cái kia cái người tài xế da đen thật là quá hư không tưởng nổi vậy không nói sớm một chút bọn họ là cho dương thiên long làm việc cái này không thành vấn đề dương thiên long cười cười nói xin lỗi chúng ta cũng là công bình làm việc ngươi vậy là biết ở b ù n ì ạ nơi này theo chúng ta một c h i trung quốc lực lượng gìn giữ hòa bình nếu như tiếng tên này truyền đi câu nói kế tiếp chính trị viên không nói tiếp nữa một bộ ngươi hiểu ý nghĩa dương thiên long tự nhiên biết xem ra cái này chính trị viên lo âu cùng mình tưởng tượng hoàn toàn giống nhau Ta hiểu, cho nên lúc này mới đặc biệt tới hiểu, cho mới xin lỗi ngươi. lúc đặc nên này dương tiên long cười nói À, không tồn tại chính á i nói xin lỗi, gì ơ ngươi n nữa, cũng không c phải h là làm.、Chính、trị viên bội nói, vậy ta để cho bọn nói. lái viết và Vậy về, sau đó biết tình n đó ta trước trở sau để đem cho họ h xe u ố gật tuyết minh tới đây, ngươi coi Tiên cười cười không. Dương Long nói. Chính đây, được có viên trị đầu một cái không thành vấn đề đơn giản một ít là được rồi phải vậy ta còn có việc ngày khác tới nữa tìm các người dương tiên long sau khi nói xong chính là cáo từ rời đi đợi hắn đi xa sau đó chính trị viên lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài b ê l ù ồ ta đã sớm biết dương thiên long người này không đơn giản ta mới vừa rồi không có đắc tội h ắ n chứ hẳn không có đi b ê l ù ồ sau khi suy nghĩ một chút nói không đắc tội hắn liền tốt không đắc tội hắn liền tốt chính trị viên tiếp liền lập lại một lúc lâu lúc này mới dừng lại cũng không biết lao trần bọn họ thi hành nhiệm vụ thế nào buổi sáng bọn họ theo danh o bộ báo tình hôm sau chính trị viên nhữ mày một cái hỏi b ê l ù ồ gật đầu một cái vừa lấy được bọn họ hết thể bình thường vậy thì tốt bọn họ ở bên ngoài vào sanh g a tự chúng ta cũng không thể ở nhà xấu hổ mất mặt Con dùng vợ ở t i h u cầu ủ n g h ộ bộ đất h chương m Easy t chín trăm mười chín k h o a n h đất cổn h khoanh con đất vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở trong thôn ở một buổi tối dương tiên h long c h i ề u nay cũng là rất khuya mới nghỉ ngơi hắn đem vị diện kho hàng tuyệt đại đa số mục liệu cũng quét hình vào máy in bên trong máy in chính là vụ vụ bắt đầu in đứng lên ngày thứ hai ăn cái điểm tâm hắn lại mang máy bay tư nhân chạy thẳng tới nước congo thủ đô ec và ca ở nơi đó đầu tiên là đi xem khỉ tử chọn địa điểm thương trường sau đó lúc này mới đi gửi vật liệu gỗ bỏ hoàng công xưởng ở nơi đó hao tốn ba giờ đem bộ phận thượng hạng một liệu bỏ vào vị diện bên trong kho hàng sau đó lại ngửa không ngừng vó câu bay đến bù ni ạ chờ hắn trở lại bù ni ạ sau đó cũng đã là buổi tối đơn giản ở bù ni ạ ăn bữa tối mới vừa trở lại gian phòng hắn điện thoại băng lên là vợ lần điện tới dương thiên long không do dự thẳng nhấn nút trả lời lão bản bù rút ra nơi này một mẫu đất đại khái ở sáu đô la cơ đó hơn nữa đều là đất bằng thẳng vỡ lần một mặt hưng ơ vân nói như thế thiện nghi dương thiên long lấy làm kinh hãi đúng vậy cho nên ta cảm thấy dưới mắt chính là ra tay thời cơ tốt nhất vỡ lần nói dưới mắt hắn ngân hàng tài khoản bên trong lập tức nhiều hai trăm triệu đô la c ậ u thêm mình không sai biệt lắm có hai trăm năm mươi triệu đô la cơ đó bất quá hắn không thể nào đem cái này hai trăm năm mươi triệu đô la toàn bộ dùng để đầu tư sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long vẫn là quyết định cầm ra một trăm hai mươi triệu đô la tới dùng cho mua đất ngay một trăm hai mươi triệu đô la không sai biệt lắm có thể mua hai mươi nghìn mẫu đất n a y đây đối với dương thiên long bọn họ mà nói hai mươi nghìn mẫu có chừng mười bốn cây số b ư ơ n g lớn hoàn toàn có thể v ỡ lần vậy ngươi liền sống ở đó ngươi ta cho ngươi một trăm năm mươi triệu một trăm hai mươi triệu dùng cho mua đất n a i ngoài ra ba mươi triệu đô la dùng cho xây cất bến sông càng nhanh càng tốt ta cảm giác tới đây đất đai tăng trị giá ở nơi này một hai năm c h u y ệ n dương thiên long nhanh chóng đối với v ỡ lần nói v ỡ lần gật đầu một cái được chỉ cần khoản tiền kia đến một cái ta lập tức đi làm ngay lý ta ngày mai để cho k h u sắc cũng đi tìm ngươi dương thiên long không quên dặn dò vợ lần lấy làm kinh hãi nói tiếp hắn không phải ở cắt thạ lì à sao hắn bây giờ đã trở về à trở về vợ lần lần nữa lấy làm kinh hãi đúng vậy cho nên ngươi có trợ thủ hẳn sẽ không như vậy mệt nhọc bất quá nói về thật v ẫ n đ ể cho n g ư ơ i cực h ổ dương thiên long khá có chút tay này nói không có sao l á o bản điểm này công tác thật ra thì không khó khăn gì chỉ bất quá có lúc phiền điểm khớp tới vợ bạn đến lúc đó những cái kia chuyện bất b ạ sẽ để cho hắn đi làm vợ lần cười nói phải ta bây giờ liền cấp cho ngươi một trăm năm mươi triệu đô la dương thiên long nói ngân hàng không phải đã tan sợ chưa vợ lần giật mình nói lúc này nên dương tiên long sừng sờ hắn hệ thống có thể thực hiện lúc nào cũng chuyển tiền cùng lúc nào cũng đổi tiền không giả nhưng là ngân hàng nhưng là chỉ có thể ở lúc làm việc mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ này ngươi nhìn một chút ta đều quên dương tiên long cười nói ngày mai chuyển cho ta là được rồi ta còn muốn đi xem xem những đất kia đoạn thích hợp đầu tư vợ lần nói ba cổ phần cho ngươi ta tin tưởng ngươi ánh mắt dương tiên long nói vợ lần lập tức vợ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lao bản lại trực tiếp cho mình ba cổ phần cái này ba cổ phần nhưng mà giá trị bốn năm triệu đô la cảm ơn ông chủ v ỡ lần một mặt kích động đều có chút lời nói không có mạch lạc ở bên kia cũng chớ quá mệt mỏi mình sớm nghỉ ngơi một chút dương thiên long sau khi nói xong chính là kết thúc cùng v ỡ lần nói chuyện điện thoại mà một mặt hưng phấn v ỡ lần hiển nhiên là không cách nào chìm vào giấc ngủ hắn nhanh chóng cầm ra b ụ d u n g dạ bản đồ mở máy vi tính ra bắt đầu nghiên cứu ở nơi nào địa bàn tăng giá trị hiệu quả tương đối khá vượt qua ở thôn b ộ t trăm đêm thời điểm ngày thứ hai ở trước khi đi dương thiên long còn đặc biệt đi nông mục trận nơi đó đi vòng vo vò một chút ở cốt thứ ông già chú tâm công tác h ạ vô luận là trong đất rau vẫn là mục trưởng thị bên trong bỏ cũng m Mà vậy không biết r ố ở, ở các điện sao tiết t i lộ g gió, Dương thoại n n g r di động trước dương thiên long còn cho nhà gọi điện thoại đã qua hắn nói cho thế tử mình ngày hôm nay đi xuống s ắ p trở lại làm đạt được trượng phu buổi chiều phải trở về đến b e r l i n tin tức sau đó á l ẹ n hưng ơ phấn không nhịn được ở phi li ẩn dần n h ì trên mặt cũng hôn một cái tỉ mỉ tính toán trượng phu rời nhà bậy mong nửa tháng cái này nửa tháng bên ngoài thời gian hắn có lẽ là gầy đi không thiếu không kịp chờ đợi á l ẹ n đem tin tức này nói cho mình phụ mẫu nghe tới nữ t xế chiều hôm nay phải trở về đến b e r l i n tin tức sau đó tiên sinh t h ở dạng sổ theo sổ phi ạ phu nhân cũng là đổi được tươi cười dạng dỡ đứng lên buổi tối để cho đứa nhỏ đếm thử một chút đem tiên sinh gợi b i u điện cho ta diệu vang thơ giảng x ô khẽ mỉm cười nói cùng trước kia máy bay đúng lúc so sánh lúc này dương thiên long máy bay đặc biệt duyên ngộ s ắ p xỉ một tiếng mới ở berlin phi trường quốc tế rơi xuống đất nguyên nhân rất đơn giản thời điểm buổi sáng berlin gặp bão tuyết sân bay một lần thuộc về đóng tín trạng thái vì vậy vô luận là vào cảng vẫn là ra cảng chuyến bay cũng phá l ệ nhiều dưới tình huống này có lúc đài chỉ huy quản chế sẽ từ máy bay chở khách đến cùng với còn giữ lại nhiên liệu cùng tình huống thực tế lên đường hợp lý an bài máy bay khởi hàng tự nhiên dương thiên long máy bay hạm đến sau mấy vị hắn chỉ phải tiếp tục trên không c h u n g chờ đợi hơn bốn mươi phút lúc này mới nhận được đài chỉ huy quản chế chỉ thị có thể hạ xuống máy bay đường đua hai bên đã bị tuyết động thật dày bao trùm ở chuyến bay kẻ hở thời gian phi trường trừ tuyết xe vậy nhanh chóng lợi dụng dậy cái này n ắ n ngủi thời gian tới tiến hành tuyết động thanh trừ bởi vì thời tiết quá lạnh thê tử lúc này cũng không có đến sân bay tới đón hắn chỉ có nhà phụ tiên sinh p h ở giảng sổ một người lái xe tới sân bay này đứa nhỏ đội vàng đem áo lông mặc vào làm thợ giảng sổ thấy dương tiên long thời điểm không k h i được nhanh chóng chỉ chỉ phía sau chỗ ngồi áo lông cảm ơn thời tiết này quả thật quá tệ dương thiên long vừa nói vừa chui vào bên trong xe thân xe bên trong lò sưởi mở rất đầy đủ một cái tuần lễ sau đó toàn bộ âu châu còn muốn bị một chàng trăm năm không thấy bao tuyết nơi tập kích t h ơ giảng sổ vừa nói vừa đánh tay lái như thế khủng bố dương thiên long lấy làm kinh h à i nói đúng vậy chính là như vậy khủng bố t h ơ giảng sổ cũng là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi tỉ mỉ tính toán hắn đã rất nhiều năm không có ở âu châu qua mùa đông vậy chúng ta qua hai ngày tranh thủ ở báo tuyết đến trước khi tới đi ngay giải đ ẹ thành nhỏ nghỉ dưỡng dương thiên long cười nói cái biện pháp này không tệ chờ lễ giáng sinh qua hết đi tối mai chính là đêm giáng sinh thờ giảng sổ đ ố n g nhiên lúc này nói dương tiên long sững sốt một chút trong lòng không khỏi phải nói lại một cái bình ăn đêm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang y dì gạch ngang than t r ư ờ n g chín trăm hai mươi lễ giáng sinh phải đến t r ư ờ n g s i n c h í n trăm hai mươi lễ giáng sinh phải đến cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình về đến nhà nhất thời một cổ sự ấm áp của gia đình hơi thở doanh lần và thần cùng trước bên trong xe máy điều hòa nhà ấm áp là một loại do bên trong đến bên ngoài ấm áp cho người một loại an toàn thực tế cảm giác cục cưng ngươi trở về vừa gặp trước t r ư ở n g phu mình trở về a l ẹ n nhanh chóng bông xuống trong tay bữa ăn cái một mặt cười tủm tìm đi tới ta trở về thân ái dương tiên long cười một tiếng cùng trước a l ẹ n lẫn nhau dán gỏ má thành tiểu lễ phép c o n trở về vẫn còn ở trong phòng bếp bận rộn sophie ạ phu nhân vậy nghe tin từ bên trong đi ra đúng vậy phu nhân ta trở về dương tiên long cười cười nói chờ một chút lập tức có thể dùng bữa ăn tối sophie ạ phu nhân cười nói tối nay có gió thổi lạp s ư ở n g người hoa các ngươi thích nhất tiên h sinh t h ở g i n g sổ cười nói gió thổi lạp s ư ở n g là bạ t ờ đưa cho hắn m ù i v ị quả thực không tệ cảm ơn dương thiên long cười nói bất quá hắn ánh mắt nhưng là ở bên trong phòng khách quan sát quan sát một lúc lâu dương thiên long không khỏi được n h í u mày một cái hướng về phía thê tử hỏi hụt ừng phi lì h n d ẫ n đi đâu ta cũng biết ngươi bỏ không được bọn họ bọn họ đang ở lầu một chơi trò chơi phòng nơi đó a l e n cười nói ta đi xem bọn họ một chút dương thiên long cười một tiếng hướng lầu một thang lầu giữa chơi trò chơi phòng sai bước đi qua cùng hắn đi vào chơi trò chơi phòng vừa thấy quả nhiên thấy phi li ẩn dần nhì đang mềm n h ú t cửa hàng phía trên chơi bừa phi lip lúc này đổi được nam tử hắn không thiếu bên người giải để súng đồ chơi xe hơi trái banh dần nhì bên người chính là ba so em bé và các loại lâu đài này dần nhì dương thiên long hướng cách hắn gần đây dần nhì hỏi thăm sức khỏe nói dần nhì s ư n g sốt một chút ngay sau đó một đôi mắt to long lanh hướng cái này xa lạ khuôn mặt quan sát tới đây nàng bắt đầu ở trong trí nhớ cố gắng nhận ra hắn rốt cuộc là ai bất quá rất nhanh dần nhì chính là nhận ra hắn đây là hắn ba ba ôm một cái dân nghi trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lời nói được ba ba ôm ta một cái công chúa nhỏ dương thiên long nhẹ nhàng ngồi sùng xuống, xuống ôm lấy ăn mặc áo ngủ màu hồng dân nghi không nhịn được ở trên mặt nàng nhẹ nhàng h ô n ôm một cái ngay tại lúc này ở ngoài ra một bên p h i l i p vậy phát ra như vậy mơ hồ không rõ lời nói tới hắn cũng là cố gắng giang hai cánh tay đang mong đợi lao ba ô m c h r ầ m vất quá dương thiên long nhưng là đối p h i l i p lắc đầu một cái p h i l i p n g ư ơ i xa như vậy lao ba nhưng mà ô m không được không n g ư ơ i bỏ tới đây nói lao ba liền ôm ngươi nghe lời này một cái p h i l i p nhanh chóng d u n g đùi đắc ý ném xuống trong tay súng đồ chơi hướng dương thiên long chỗ ở vị trí bỏ qua tuy nói hắn tốc độ bỏ rất chậm nhưng là mỗi một bước động tác nhưng là rất cố gắng nhìn ra được hắn hay là muốn sớm một chút vùi đầu vào lao ba trong ngực p h i l i p chậm chạp lại nghiêm túc bỏ sát trước trong ngực dần nhì thì thừa dịp hắn không chú ý ở mặt hắn lên nhẹ nhàng hôn một cái hôn xong sau đó dần nhì cơm ậ p mạp tay nhỏ bé khanh khách không ngừng cười người cái này đứa nhỏ lại dám len lén hôn lao ba dương thiên long không nhịn được lấy tay ở dần nhì chân nhỏ bản lòng nơi đó gãi y dần nhị bị dương thi không khỏi được lần nữa cười khúc khích đứng lên philipp tựa hồ có chút tức giận hắn đã rất cố gắng nhưng lại nhưng vẫn là không có leo đến lao ba bên người tức giận dưới p h i l i p không khỏi được l ầ m b ầ m nổi lên hồng n ộ n n ộ n cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc hắn đi qua trăm ngàn tay đắng bỏ sắt đến dương thiên long bên người vừa mới tới dương thiên long bên người p h i l i p trong miệng liền không nhịn được phát ra ôm một cái thanh âm dương thiên long khẽ mỉm cười kẹp dần đi tiếp theo nhẹ nhàng k h ô n g người một cái đem p h i l i p cũng là bế lên nguyên vốn cho là p h i l i p cũng là muốn muốn hắn hôn hồn không ngờ p h i l i p nhưng là đem h ồ n nội nội ngón tay út hướng mình lòng bàn chân dương tiên long thấy trước mặt một màn này không gọi được có chút khóc cười không được bất quá vì thỏa mãn cái này đứa nhỏ lòng hiếu kỳ hắn hay là đem ngón tay hướng p h i l i p lòng b à n chân nhẹ nhàng n à o đã qua khánh khách quả nhiên p h i l i p cũng bị lao ba cho gãi ngứa một chút khánh khách thẳng cười lên dân n h ỉ tựa hồ đối với cái này đã không có hứng thú nàng thỉnh thoảng thừa dịp dương tiên long không chú ý nhẹ nhàng h ô n hắn p h i l i p vừa gặp trạng cũng sẽ không để cho lão ba gãi gãi mình lòng b à n chân mà là vậy học dân n h ỉ dáng vẻ tới hôn dương tiên long tạm thời bây giờ dương tiên long cảm giác được mình thành tựu lao ba thật ra thì vẫn đủ bị bọn nhỏ hoan lên cùng trước phi li hèn d ẫ n nhỉ ở chơi trò chơi phòng cực kỳ chơi b ừ a một hồi cho đến thê tử đi tới kêu hắn dương thiên long lúc này mới xóa bỏ phi li hèn d ẫ n nhỉ thì bị mỗi người bỏ vào bọn họ nhi đồng bên trong xe cái này hai đứa nhỏ người cũng không ồn ào không làm khó bởi vì bọn họ ánh mắt đang trực câu câu nhìn bên trong phòng khách tv bên trong phát phim hoàng h o a cho dù bọn họ xem không hiểu nhưng là vẫn là cảm thấy thú vị buổi tối thời điểm dùng cơm thờ giảng s ô nói cho dương thiên long tối mai hắn đem mời mấy người bạn vào nhà tu học những người bạn này cũng đều thường xuyên ở phi châu vậy vừa làm việc không đúng sau này mọi người lẫn nhau bây giờ cũng coi nhu cầu chiếu ứng địa phương t h ờ giảng sô tính cách chính là như vậy trời xanh tính hào phóng thích kết giao bằng hữu cực kỳ giống dẫn đầu đại ca như nhau dương thiên long gật đầu một cái hắn chủ động hỏi thăm trong nhà có không có cần mua gì hắn ngày mai tốt đi theo thê tử cùng nhau đi bên trong siêu thì mua dĩ nhiên nhu cầu tây giáng sinh gà tây còn có một bộ ông già noel quần áo theo dài đồng n i ệ t ta cần lặng lẽ cho phì lì ẩn giận nỉ đưa lên ta theo mẹ ngươi quả giáng sinh p h giảng sô cười nói vậy chúng ta cùng đi mua dương thiên long cười cười nói、phải. b ắ y đầu ta liệt một cái danh sách cho ngươi ta theo phu nhân ngày mai sẽ ở nhà giúp các người mang con để cho các người hai cái vậy đã đi ra ngoài qua thế giới hai người t h ờ giảng xô cười nói ba ba gió nỉ trở về sao đ ỗ n g nhiên bây giờ ạ len không khỏi phải hỏi nói t h ờ giảng xô lắc đầu một cái không hắn không trở lại hắn đi theo hệ lẹ nạ hồi nhà nàng đi linh cả t ỷ t ỷ bọn họ vậy không trở lại xem ra cái này lễ giáng sinh cũng chỉ có mấy người chúng ta n g ư ờ i ạ len cười cười nói giáng sinh sau đó chúng ta đi ngay giải đẹp thành nhỏ qua một đoạn thời gian dương tiên long nói tất cả mọi người cũng đều sớm biết bọn họ gần đây phải đi xe ta thủ đô dài đẹp thành nhỏ nghỉ dưỡng một đoạn thời gian vì vậy làm dương thiên long sau khi nói ra mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái cũng ưng các người hoa hạ mùa xuân có phải hay không vậy đến nhanh đ ỗ n g nhiên bây giờ ạ lẹn nhìn dương thiên long không khỏi phải hỏi nói dương thiên long sững sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái đúng vậy đến nhanh nếu không đem cha mẹ chồng cùng nhau nhận được berlin tới đi ạ lẹn nhìn mình t r ư ở n g phu một mặt ôn nhu nói bọn họ hai cái ở nhà qua mùa xuân khẳng định rất cô q u ạ n đúng đứa nhỏ đem ngươi p ụ mẫu vậy nhận lấy thơ rằng xô vợ chồng cũng không khỏi được mời đứng lên phải ta quay đầu theo bọn họ liên lạc một chút bắt chặt giúp bọn họ làm giấy thông hành những cái kia dương tiên long cười cười nói c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi mốt thông minh một đôi nữ chương chín trăm hai mươi mốt thông minh một đôi nữ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ăn xong c ơ m tối lúc này dương thiên long không có thu thập phòng bếp bởi vì trong nhà mười hai người nữ giúp việc bọn hắn tay chân rất là nhanh nhẹn không lâu lắm liền đem nhà ăn cùng với phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ có bảo mẫu cửa phụ trợ dương thiên long ngược lại là có càng nhiều hơn thời gian tới bầu bạn người nhà theo bọn nhỏ sau khi ăn xong p h í liền dần nhỉ kêu phải đi chơi trò chơi phòng hơn nữa ai ôm bọn họ cũng không được nhất định phải ba ba ôm mới có thể ngươi xem xem ngươi đi nửa tháng hai đứa nhỏ người liền nghĩ như thế niệm tình、người. len cười nói liền liền ta cái này mỗi ngày chiếu cố mẹ của bọn hắn cũng không nhận ra cái này thuyết minh hai đứa bé đối với sự vật mới m ẽ có một loại phát ra từ nội tâm phế phụ theo đuổi nếu không phát bọn họ cũng không biết như vậy dính ta dương thiên long cười cười nói theo sau chính là một tay một cái đứa nhỏ ô m thật chặt bọn họ liền hướng chơi trò chơi phòng đi tới a len s á c h bình sữa theo sát phía sau ở chơi trò chơi phòng bên trong bọn họ chủ động mời ba mẹ theo bọn họ cùng nhau làm lên trò chơi tuy nói dương thiên long theo a len đàng hoàng dựa theo phi liền dần lý ý tưởng đi thực hiện nhưng là bọn họ vẫn cảm nhận được vô cùng vui vẻ chơi một hồi đông nhiên lúc này hoạt bát hiếu động phi l i p hướng cửa hàng xó xỉnh nơi đó bỏ qua hắn đã qua làm gì dương tiên long nhìn thê tử không khỏi được một mặt tò mò hỏi ngươi đoán một chút thân ái ạ lẹn che miệng cười khanh khách đứng lên đi nơi đó tránh mèo mèo dương tiên long n h í u mày một cái không đúng đoán lại ạ lẹn tiếp tục cười trộm chẳng lẽ là phi l i p ở nơi đó giấu được có vật gì dương tiên long lần nữa đoán được vậy mà thê tử ạ lẹn lúc này vẫn là lắc đầu một cái không đúng này ngươi xem hắn đang làm gì dương tiên long vừa nghe nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn sang vừa gặp trước p h i l i p động tác hắn không nhịn được lập tức bật cười p h i l i p lại có thể ở nơi đó ngủ chỉ gặp hắn đem mình mập mạp tay nhỏ bé thành từ gối một mặt khôn khéo khả ái nằm ở cửa hàng phía trên không lâu lắm chính là đã hoàn toàn ngủ hắn lại có thể đang ngủ chơi ạ rồi dương tiên long lấy làm kinh hãi thật sự là vừa mừng vừa sợ hắn bây giờ đều đã dưỡng thành cái thói quen này a len vừa nói vừa hướng p h i l i p p i n chỗ ở vị trí đi tới nhìn xem mình cái này đáng yêu như tử sau đó một cái nhẹ nhàng đem hắn bế lên p h i l i p đã hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong đầu hắn vậy lập tức nhân cơ hội rũ ở ạ len trên bà bay dấn đi đâu dương tiên long không khỏi được c h ỉ vẫn còn ở cùng b a so em bé cựa chơi bữa dần mì hỏi đương nhiên là đem nàng vậy d ẫ ngủ trước a len nói làm sao dỗ dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hát một bài dễ nghe nhạc thiếu nhi nàng rất nhanh cũng biết ngủ a len cười trả lời được rồi dương tiên long quyết định thử một chút nhưng mà nơi này ca hát cái gì tương đối khá hắn tuy nói tinh thông tiếng pháp nhưng là đối pháp tiếng nói ca khúc nhưng là hoàn toàn không hiểu b ấ t quá suy nghĩ trên thế giới này âm nhạc ngôn ngữ cũng là hố thông chỉ cần nhịp điệu không sai b ị t lắm không đúng dần nhì cũng có thể bị dỗ ngủ trước sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long bắt đầu nhẹ nhàng h á t lên hai cái la hổ hai cái la hổ chạy nhanh hơn chạy nhanh hơn khanh khách dần nhì lập tức bị buồn cười dương tiên long mặt đầy không rõ ràng bên cạnh ạ lẹn cũng không nhịp được lần nữa cười khanh khách đứng lên cụ cưng ngươi hát một bài nhẹ chậm bài hát này có chút vui sướng nàng sau khi nghe dĩ nhiên là không buồn ngủ được rồi ta tới thủ nhẹ chậm dương tiên long bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra cái này dô đứa bé ngủ cũng là một cái kỹ thuật làm việc đường à lúc này hắn lần nữa cực kỳ suy tư một chút thấm dọn g một cái lúc này mới nhẹ giọng hát đi ra tiểu yến tử xuyên áo đông hàng năm mùa xuân ở chỗ này đừng nói cái bài này tiểu yến tử nhạc thiếu nhi thật vẫn tác dụng dần nhì nghe một chút chính là không nhịn được nhỏ nhắm hai mắt lại mới đầu ở nàng khép h ờ ánh mắt sau đó đầu còn có thể nhẹ nhàng đung đưa phảng phất là ở thì ra như vậy bố tử nhưng là qua không tới hai phút đầu nàng chính là trên dưới đánh trống đứng lên dương thiên long thấy vậy nhanh chóng ôm lấy dần nhì trở lại trong phòng đem hai đứa bé đặt ở giường trẻ sơ sinh lên là bọn họ đắp chăn xong nhìn bọn họ ngọt ngào chìm vào giấc ngủ dáng vẻ sau đó dương thiên long theo thê tử ạ lẹn là mặt đầy thỏa mãn cùng vô cùng thích chí cúc cưng cám ơn ngươi đem đứa trẻ cựa chiếu cố tốt như vậy dương thiên long vừa nói vừa đem thê tử kéo vào trong ngực cúc cưng đây là phải ngươi ở bên ngoài khắp nơi bun ba ngươi xem xem ngươi lúc này trở về là vừa đen vừa gầy ta nhìn cũng đau lòng thê tử ạ lẹn vừa nói vừa chia tay ra nhẹ nhàng ở dương thiên long trên mặt bắt đầu bớt ve ta đó là ở đông nam á cho chiếu đừng x ta nhưng mà cả người có bắt thịt nói xong dương thiên long không khỏi được gộ lên mình bậy cường tráng cơ ngực b i ế t đi nhanh tắm đi Á len không nhịn được nhìn trượng phu bộ dáng kia hờn r ồ i nếu không cùng nhau chứ dương thiên long cười hắc hắc một mặt ngươi hiểu ý nghĩa cái này Á len lập tức có chút do dự cũng ưng ngươi chẳng lẽ không muốn sao dương thiên long nhìn thê t ử gương mặt xinh đẹp không khỏi phải hỏi nói ta Á len một mặt mười phần thẹn thùng hình dáng rất nhanh nàng chính là nhẹ nhàng gật đầu một cái ngươi nói sao ta không biết ta cũng không phải là ngươi còn run trong bụng dương tiên long một mặt xấu xa cười lên ngươi người này đ o á n biết giả bộ hồ đồ không để ý tới ngươi ạ l ẹ n sau khi nói xong lại là đem mặt t r ứ n g nhẹ nhàng dính vào t chợ v u ngực đừng nói chuyện thân ái để cho ta thật tốt cảm thụ một chút lòng ngươi n h ả để cho ta nghe một chút ngươi rốt cuộc là rõ ràng vẫn là giả hồ đồ đây không phải là một cái ý nghĩa sao đúng vậy thiếu chút nữa bị ngươi cho sáo lộ dương tiên long cười cười nói cho phép ngươi trêu đồ ta liền không cho phép ta chọc cười chọc cười ngươi sao ạ len cười khúc khích dĩ nhiên cho phép dương tiên long khẽ mỉm cười thấy mình một mặt mặt như hoa đào g á n g v ẻ hắn cũng không nhịn được nữa hướng về phía thê tử ấm mềm môi chính là hôn hôn xuống á l ẹ n vậy không p h ả n k h á n g mà là cùng t r ư ớ c trượng phu hôn môi một lúc lâu nàng giọng nói chuyện cũng trở nên có chút thở hưởng hệ cũng ưng chúng ta chúng ta đi đi phòng tắm đi được không nói hai lời dương tiên long đem thê tử bế lên người người xấu này nói xong câu này nói sau đó á l ẹ n lần nữa đem mình gương mặt thật chặt dính vào trượng phu trước ngực ở bên trong phòng tắm dương tiên long ném đi mình hết thệ tất cả nghĩ vậy dưới mắt hắn chỉ muốn làm một đầu vui sướng động vật giống được dành cho thê tử tốt nhất ấ m mềm cùng bạo lực đối lái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi hai phụ m â u muốn tới t r ư ờ n g chín trăm hai mươi hai phụ m â u muốn tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đều nói lễ d á n g sinh sau đó tuyết đúng như dự đoán ngày thứ hai chở dương tiên long sau khi rời giường quả nhiên phát hiện ngoài cửa sổ đã bắt đầu bay lên nhiều đ o á hoa tuyết tới. hoa tuyết r ồ i dít dương dương tự đ ắ p phiêu rắc vào cái thành phố này mỗi một xó s ỉ n h tiểu khu hai bên đường cây cối cũng bị trang điểm thành cây g á n g sinh hình dáng bên ngoài tràn đầy ngày lễ tường hòa bầu không khí người tỉnh dương thiên long đang chuẩn bị d ó n ra d ó n rén đi ra cửa phòng không ngờ vợ thanh â m nhưng là chuyển tới tỉnh dương thiên long quay đầu vừa thấy không k h ỏ i được cười một tiếng ta cũng rời giường sau khi nói xong a len một mặt lười biếng rối người nàng ánh mắt không nhịn được hướng một bên giường trẻ sơ sinh nơi đó quan sát đã qua chỉ gặp phi li ẩn dần mỉ còn đang ngọt ngào mậu đẹp bên trong vậy ta đi xuống trước xem xem có cái gì không cần phải làm dương tiên long cười nói ạ len gật đầu một cái phải ngươi đi xuống trước đi ở dưới lầu quan sát một vòng thấy trong nhà cũng không có mình cần phải làm sự việc từ có hai người nữ giúp việc sau đó liền liền c ầ n cụ sổ p h ì ạ phu nhân cũng đều bị rõ ràng thả ra bất quá phờ giảng sô đem một bản mua đồ danh sách đưa cho hắn nhận lấy danh sách vừa thấy đều là lễ giáng sinh cần phải chuẩn bị đồ buổi sáng liền lái xe đi ra ngoài phờ giảng sô cười nói phải chờ lát nữa chờ thu thập xong chúng ta lại đi dương tiên long nói ngược lại cũng c u n g cấp t h ờ giảng xô cười cười nói bữa ăn sáng còn không có làm xong vừa vặn lợi dụng đây là gian chỗ trống dương tiên h long trở lại thư phòng nơi đó cha nhìn lên máy in tình huống công tác tới từ từ hôm qua sau khi trở về máy in một mực đang làm việc in ra hàng hóa cũng là tự động đặt ở mình mạng trong tiệm bán bất quá vừa thấy shop online kinh doanh tình trạng tựa h ồ nhưng là rất không để ý tới m u ố n cái này hai ngày toàn bộ mức tiêu thụ không hơn một triệu mà thôi chẳng lẽ là khâu nào xảy ra chuyện không may dương tiên h long nhữ mày một cái không nhịn được mở ra shop online chấm điểm nhưng mà nhưng là không có tìm được bất kỳ bình phẩm xấu g i chép cái này thì k ỳ quái hắn rất là không rõ ràng vì sao cái này hai ngày làm ăn trở nên có chút lạnh canh ngồi ở bàn đọc sách nơi đó suy nghĩ một chút hắn rất nhanh chính là công khai lập tức phải đến cuối năm mọi người tất cả đều bận rộn sắp xếp toàn năm công tác khẳng định không có ở đây đi mua đồ liền liền những cái tia xí nghiệp lớn lao bản cũng càng lại như vậy nghĩ thông suốt điểm này sau đó dương tiên long tâm tình lập tức đổi được có thông suốt đứng lên nếu như hắn không có phỏng đoán sai lầm ở xuân trước tết hắn sóc ôn lại tiêu thụ nhất định sẽ sôi động rối tinh rối mù máy in nên công tác vẫn là phải được công tác dẫu sao lần này từ phi châu mình nhưng mà mang theo không ít m ộ t liệu trở về nếu không thật thật xin lỗi mình ở phi châu những cái kia tân cuộc xứng khổ tối hôm qua thời điểm điện thoại di động hắn lên v ậ y nhận được giấy tính tiền lần này từ berlin đến nước thái rồi đến lập tức tới tây á rồi đến phi châu trước sau không sai biệt lắm c h ỉ là máy bay đốt tiền xăng cũng hao tốn mấy chục ngàn đô la chớ nói chi là cái này sau l ư n g ẩ n cao những chi phí khác dĩ nhiên cái này mấy trăm ngàn đô la đối với hắn mà nói dưới mắt chẳng qua là không đáng kể số lượng thối lui ra s h o online sau đó dương thiên long lại nhanh chóng mở ra biểu kiện vợ lần đã đang đến gần hồ địa phương theo vùng núi cùng bình nguyên tiếp giáp địa phương tất cả mua mười nghìn mẫu đất hồ nơi đó có thể dùng cho đầu tư liễu mà vùng núi cùng bình nguyên tiếp giáp địa phương thì dùng cho đầu tư kỹ nghệ hoặc là buôn bán từ trên bản đồ xem hai địa phương này vị trí địa lý c ũ n g thực không tệ ước chừng sáu nghìn đô la một mẫu đất đặt ở bất kỳ một quốc gia thủ đô thật ra thì đều là lời chắc không lỗ làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long lại cho phụ m â u gọi điện thoại trong điện thoại biểu thị hắn chuẩn bị ở hai mươi tháng chặn một tải hữu thời điểm sẽ để cho hai ông bà tới berlin còn như giấy thông hành những cái kia đến lúc đó để cho lý linh giúp làm là được vừa nghe nhi tử phải đem bọn họ nhận được berlin đi qua mùa xuân dương đại lâm theo lý quế phân dĩ nhiên là mặt đầy vui mừng không dứt bọn họ rốt cuộc có thể thấy được mình cháu trai theo cháu gái không nói hai lời hai ông bà một mặt vui tươi hớn hở đáp ứng、Ngủ、cùng phụ m â u nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lại cho biểu bội lý linh gọi điện thoại trong điện thoại dương thiên long đem sự việc cho lý linh dặn dò một phen lý linh vừa nghe biểu ca phải đem cô theo cô phụ nhận được g ờ mạng nghỉ qua mùa xuân cũng là mặt đầy hâm mộ nàng thật ra thì thật muốn đi xem một chút nhưng là không biết làm sao cái này giữa mùa xuân vốn chính là người một nhà đoàn tụ thời khắc mình lại chạy ra ngoại quốc đi ta n g h ĩ h ẹ có thể phải đi berlin ngươi phụ trách tiếp đãi n h à lý linh đi theo hắn trả g i á đứng lên ta tiếp đãi toàn thế giới tùy ngươi đi dương thiên long cười ha ha một tiếng nói vậy còn không sai bị lắm vậy ta nghỉ đông h ả o h ả o luyện luyện xe thì lý linh cười hì hì người cái này nha đầu nhanh đi giúp ngươi cô dượng làm giấy thông hành dương thiên long không quên dặn dò nếu là bọn họ ở hai mươi tháng chặn một ngày đó qua không tới được ta cầm ngươi là hỏi ai nha ngươi yên tâm đi ta làm việc ngươi còn hoài nghi sao t h i t là lý linh n ế t lên miệng nói không cùng ngươi nói nghỉ h ẹ tới đây giúp ta mang con bọn họ lại tại bắt đầu khóc nói xong câu này nói dương thiên long chính là vội vàng c ú t điện thoại chạy thẳng tới phòng ngủ quả nhiên ở bên trong phòng ngủ không biết chuyện gì dần nghi lại có thể khóc mà phi líp vậy rất nhanh bị lây bệnh đứng lên hắn vậy bắt đầu khóc ổ lên chuyện gì xảy ra nhìn cái này hai đứa bé dương thiên long đầu hóc mơ hồ hỏi a l ẻ n cũng là đầu hóc mơ hồ chỉ gặp nàng buông tay một cái nhùm núi h bay cụt ừng ta vậy không biết chuyện gì chỉ biết là cho bọn họ một mặt quần áo xong bọn họ hai cái liền khóc không thể nào thần ký như vậy dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó đem một đầu tóc đen t h ủ i p h i l i p b ế lên dân nghỉ cùng p h i l i p không giống nhau nàng là một tóc vàng từ xa nhìn lại giống như là một cái đáng yêu ba so em bé như nhau người xem bọn họ đừng khóc a l ẻ n mặt đầy khóc cười không được quả nhiên p h i l i p đ ừ n g e s dân n h ì trong miệng vậy phát ra ôm một cái loại này mơ hồ không rõ thanh em tới được được tốt dương tiên long một lần nữa một tay một đứa bé ôm bọn họ đi thẳng ra khỏi phòng ngủ đi tới chơi trò chơi phòng sau đó hai đứa bé giống như là bị trói buộc thật lâu giống như ngựa hoang bắt đầu ở mềm n ú t cửa hàng phía trên bỏ đứng lên cái này hai tên dương tiên long nhìn không khỏi phải là mặt đầy khóc cười không được ă n sang xong dương tiên long chuẩn bị mang thê tử đi thương trường mua đồ ở trước khi đi a len đã đem p h l i ề dân nhi đốt đồ an tờ no nhưng mà khi bọn hắn một lúc ra cửa phí l i ê n dân nhi một lần nữa va va than v ạ n khóc lớn lên tuy ý bọn họ sử dụng các loại chiêu số hai đứa bé chính là không ngừng tốt lắm mụ mụ mang các người đi được không ta bé tương cửa a len một mặt không thể làm gì khác hơn nói những lời này quả nhiên tác dụng vừa nói ra phí l i ê n dân nhi lại ngay tức thì chính là phá thế là cười lên c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩ n gạch g ngang tuột gạch ngang con gạch ngang toát c h ư n g c h í lâu không gặp mặt bạn cũ chương c h í lâu không gặp mặt bạn cũ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bởi vì phí liền dần n h ị thành công dùng tiếng khóc để cho dương thiên long theo ạ lẹn mang bọn họ đi ra ngoài cho nên dương thiên long chỉ là chứa trẻ sơ sinh ghế ngồi xài hết tốt dài một hồi đ ư ợ c tốt trẻ sơ sinh ghế ngồi sau đó lại đem hai đứa nhỏ người từng cái ôm ở ghế ngồi là bọn họ nhịp chặt dây an toàn đem trẻ sơ sinh xe bỏ vào cốc sau ạ lẹn ngồi ở phía sau chăm sóc hai đứa nhỏ người phí liền dần n h ị trong miệng cũng ngập một cái sữa miệng vì vậy bọn họ dọc theo đường đi nói tiếng nói ngược lại không nhiều vất quá tay chân động tắc nhưng là rất phong phú. bên ngoài hoa tuyết vẫn còn ở tung bay dương dương tự đắc rơi quả thật rất có thể cho người qua lễ giáng sinh cảm giác lái xe chạy ở berlin rộng rãi chỉnh tề sạch sẽ trên đường hai bên đường cơ hồ đều bị cây giáng sinh cho trang sức đứng lên thậm chí ở trên đường chính cũng có thể thấy được không ít ông già noel bọn họ mặt đầy mỉm cười đi ở trên đường chính là đi ngang qua bọn nhỏ phân phát trước quả nhỏ người một nhà khó khăn được như vậy ngay ngắn như nhau đi ra đi dạo một lần đường phố ở trong thương trường mặt dựa theo tiên sinh p h ợ dạng sổ cung cấp những từ đó mua đầy đủ hết sau đó thê tử ạ len cho dương tiên long mua một cái áo khoác lại cho hai đứa bé tất cả mua một bộ áo lông mà dương thiên long cũng cho thê tử mua một kiện áo lông cho một cái bản số lượng hạn chế túi sách cho tiên sinh phở dạng sổ mua một cặp kính mát sổ phỉ ạ phu nhân mua một cái không đồng phẩm bảng hiệu bản hạn chế túi sách buổi trưa bọn họ cũng không trở về mà là ở trung tâm thành phố nhà hàng tây mỹ mỹ dùng một bữa ăn từ nhà hàng tây c h ô ở hai mươi tám lầu to lớn rơi xuống đất thủy tinh quan sát đã qua toàn bộ berlin thành phố phong cảnh thu hết vào mắt hoa tuyết vẫn ở tung bay lên cao vì vậy trên căn bản toàn bộ berlin thành phố cũng p h ủ thêm một tầng màu trắng ngày lễ t h ị chứa dùng qua bữa trưa sau đó lại mang phỉ lì ẻ em du ngoạn một tiếng lúc này mới đi xe trở về Trở về đến nhà sau đó dương thiên long thì đi theo nhà phụ tiên sinh phở i ạ n g sổ lại là bố trí cây giáng sinh lại là g i á n g kín quả hộp mà so phỉ ạ phu nhân chính là mang hai người nữa giúp việc ở trong phòng bếp nhanh lên nàng cần là người nhà theo các bạn chuẩn bị một bữa phong phú giáng sinh bữa thật lớn mà á len thì p h ụ n bồi hai đứa bé ở chơi trò chơi phòng chơi vừa đứng lên cho đến hai đứa nhỏ người buồn ngủ sau đó nàng lúc này mới hơi có thời gian có thể nghỉ ngơi một hồi năm giờ rơi c h i ề u thời điểm tiên sinh phở dạng sổ các bạn cũ cái này tiếp theo cái kia theo nhau mà tới có ở lan phi xử lý âm nhạc sợ mịt tiên sinh có xử lý khảo cổ cạn tiên sinh còn có một cái bạn cũ mợ mẹo dương thiên long thấy mợ mẹo thời điểm không khỏi được lập tức vây mẩn thật ra thì không chỉ dương thiên long là như vậy phản ứng liền liền mợ mẹo vậy là như vậy phản ứng hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long lại là p h ở giảng sổ nữ tế thật lâu không gặp hoa hạ long mợ mẹo đưa ra ngoài ra một một cái tay ở dương thiên long trên tay không khỏi được bố nhẹ nhẹ một cái các ngươi c u n biết tiên sinh phờ giảng sổ lấy làm kinh hãi biết mợ cười cười nói dương thiên long lo lắng mợ mẹo nói l ớ miệm đây là vậy vội và nói chúng ta quen biết ta ở b ú nhị ạ tiếp đái qua mở đẹp tiên sinh tới đây khảo sát chỉ gặp dương thiên long vừa nói vừa hướng về phía mở đèo nháy mắt mở đèo lập tức rõ ràng hắn khẽ mỉm cười tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy ta cùng hắn biết ngay tại thôn một nơi đó nguyên lai、like、là quen biết đã lâu phở giảng sổ cười ha ha một tiếng hướng về phía dương thiên long nói con giúp ta chăm sóc kỹ các bạn của ta ta lại đi ra đón một người nếu không ta đi đi vừa nghe phở giảng sổ muốn đi ra ngoài đón người dương thiên long vội và nói vậy mà phở giảng sổ nhưng là lắc đầu một cái không ngươi không biết hắn nghỉ ngơi ở đâu được rồi vậy ngài chậm một chút thiên sinh bên ngoài tuyết là càng rơi xuống càng lớn dương thiên long đội bằng nói p h ở giảng sổ gật đầu một cái cùng trước bạn cũ của hắn cửa từng cái ôm chằm sau đó mặc vào thật dày quần áo đón gió tuyết đi ra ngoài sợ bị vợ chồng cùng c ả n vợ chồng trò chuyện đang vui mừng vì vậy dương thiên long cùng mợ mẹo ngược lại cũng không tốt chen vào nói đi vào vì vậy bọn họ hai cái đi tới bên cửa sổ nhiệt tình hắn huyên hoa hạ long ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại là phờ g i n g s n ư tế mợ mẹo cười nói ta cũng không nghĩ tới ngài là cha vợ ta bằng hưu dương tiên long cười cười nói ngươi nhạc phụ nhưng mà một cái trời xanh tính người hào sảng cho nên bạn hắn rất nhiều mà chúng ta vậy rất thích cùng hắn kết bạn mợ mèo nói ta lần này tới còn đặc biệt mang tới hắn lần trước giao cho ta một cái tên là cây thơm trò vui đồ chơi kiếp nhưng là không tệ có thể làm thành nước hoa phải không cái đó cây thơm thật có thể làm thành nước hoa sao dương tiên long lấy làm kinh hãi một mặt mừng rỡ nói mợ mẹo gật đầu một cái dĩ nhiên ngươi biết đồ chơi này dĩ nhiên biết bởi vì đồ chơi kia là ta từ ba cơ thản mang bể dương tiên long cười nói là ngươi mang bể mỡ b ẹ o mặt đầy mừng rỡ k h ô n kể xiết vẫn là ở bà cơ thản đúng vậy năm nay nơi đó cây thơm cũng đế hàng dương tiên long gật đầu một cái nói hỏa kế đây là một cái rất tốt cơ hội phát tài có không có hứng thú hợp tác mỡ b ẹ o cười hỏi dĩ nhiên có thể hợp tác ngươi ra kỹ thuật cổ ta bỏ vốn b ặ t cổ năm năm mở như thế nào dương tiên long cười nói ta không cần nhiều như vậy bảy ba mở là được rồi lần trước ở b ù nhị ạ còn may mà ngươi mợ tuổi tắc cũng không nhỏ kim tiền đối với hắn mà nói chẳng qua là một số lượng tôi hắn cũng không cần nhiều tiền như vậy sáu bốn đi kỹ thuật nhưng m à này vô công địch. đến đó cười lúc nước Phải, hay hoa Dương sưởng Tiên Long cười nói. Đến lúc đó rồi hay nói, vất rồi quá nước hoa này công một không i đưa định vào sản xuất, khẳng định nhu cầu tính xuất, cầu c nhỏ, ngươi lòng tin lấy ít tấn chí có lấy ít sao. Mơ đã không khỏi ô n g k h được nhìn hắn hỏi ta hỏi một chút nơi đó dương tiên long thật ra thì mình b ậ y không có năm chắc có thể hay không lấy mười ngàn tấn dẫu sao đây cũng không phải là một cái con số nhỏ phải nhất định phải lấy mười ngàn tấn l à khởi bước đến mợ đ nói qua hai ngày ta theo bọn họ liên lạc một chút đến lúc đó cho ngài trả lời điện thoại dương tiên long cười cười nói phải Ta c h mẹo nhanh tức g ư ơ i n chóng vô vai hắn một cái dương tiên long run một cái tiếp theo lắc đầu một cái ta không có sao có phải là kích động hay không mẹo cười nói vậy ngươi cũng theo hắn trò chuyện chút gì dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút không khỏi phải hỏi nói nói thật hắn rất mong đợi mợ được trong miệng câu trả lời cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang com gạch ngang tốt chương chín trăm hai mươi b ố giáo sư b ợ là k ẻ lại có thể lại còn sống chương chín trăm hai mươi b ố giáo sư b ợ là k ẻ lại có thể lại còn sống cồn vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình như vậy mà đúng như dương tiên long ý liệu m ở đéo lại là nói cho hắn hắn không có theo b ợ là k ẻ tiên sinh nói chuyện phiếm bởi vì hắn một mực theo không nhận ra người nào hết người ở không ngừng lại ngại cho nên căn bản cũng chưa có bất kỳ cơ hội nghe lời này một cái dương tiên h long sâu trong nội tâm tốt không thất vọng bất quá hắn trên mặt nhưng là lộ ra không giống nhau chấn định để tránh bị mợ đ è o nhìn ra sơ hở giáo sư mợ lạ kệ không là chết sao h ắ n tại sao còn có thể sống ở trên thế giới này dương tiên h long suy nghĩ mãi không xong có hai loại có thể một loại là giáo sư mợ lạ kệ căn bản cũng chưa có chết mà là có người cố ý giải tin tức này tuyên bố hắn chết nhưng là nói đi nói lại thì nếu như hắn không có chết chẳng qua là có người giải tin tức này như vậy những người đó khẳng định còn muốn đối với mợ lạ kệ ra tay một loại khác có thể chính là mợ lạ kệ quả thất chết hắn đi thụy s i tô lên lời tham gia lần đó hội nghị quốc tế là có người giả mạo hắn đi vừa nghĩ tới loại thứ hai có thể dương thiên long không khỏi được trên mình lập tức toát ra rập r ạ m chẳng chịt nổi ra gà hắn thậm chí lập tức nghĩ tới mô phỏng sinh vật cái này một bực nghiệm ở du mai liệp ưng trong đại hội có nhà công ty khoa học kỹ thuật đen chế tạo ra mô phỏng ưng tuy nói người thật mô phỏng chế tạo độ khó khẳng định so với mô phỏng ưng muốn khó khăn không thiếu nhưng là nếu như nhà kêu công ty khoa học kỹ thuật đen một khi đột phá kỹ thuật cổ trai nghiên cứu ra người thật mô phỏng tới cũng không phải việc khó gì m ỡ mẹo tiên sinh ta trước mặt theo giáo sư bỡ l ạ k ẻ học sinh liên lạc qua còn đặc biệt cho hắn g ử i qua biêu điện liền chúng ta người hoa hạ nhân sâm nghe nói hắn khí sắc có chút không tốt lần này đi ngươi cảm giác được hắn khí sắc như thế nào dương tiên long cười hỏi m ỡ mẹo một mặt không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái hắn khí sắc nhìn như không tệ hơn nữa tựa hồ còn càng ngày càng trẻ phải không vậy xem ra nhân sâm hiệu quả còn thật là khá dương tiên long từ tròn nói nó nói hẳn cũng không tệ lắm ta nghe nói các người, người hoa hạ nhân sâm đồ chơi kia đều là hát h o a học kỹ thuật mợ mẹo cười lên giáo sư vợ lạ kệ công tác sở nghiên cứu ngài biết không đ ỗ n g nhiên bây giờ dương tiên long không khỏi phải hỏi nói Mở mẹo gật đầu một cái dĩ nhiên biết hắn nhậm chức tại ba di thứ năm sở nghiên cứu có cơ hội ta đi viếng thăm một chút hắn theo bọn họ cũng đều có gia o tình nhưng là nhưng không biết hắn nhậm chức sở nghiên cứu nhìn ta cái này đầu óc dương tiên long tràn đầy tự rêu nói thật ra thì ngươi có thể cầm cây t h ơ m đi để cho giáo sư vợ lạ kệ xem xem cây t h ơ m loại này thực vật có thể hay không ở âu châu thích hợp địa khu trồng trọn dẫu sao bọn chúng nơi sản xuất là ở ba cơ thản nơi đó giá vốn khẳng định cao hơn m ở đèo v ẻ mặt thành thật nói cái này ngược lại là ý kiến hay dương tiên long cười cười nói cùng trước m ở được trò chuyện một hồi cho đến dương tiên long tiếng chung điện thoại di động reo sau khi thức dậy hắn lúc này mới một mặt ấ y náy hướng về phía m ở đèo nói tiếng xin lỗi lấy điện thoại di động ra vừa thấy dương tiên long lấy làm kinh hãi chỉ thấy là rổ xạ l ì ạ cho mình gọi điện thoại tới vậy không biết chuyện gì dương tiên long chỉ cần thê t ử ở bên người mình hắn cùng rổ xạ l ì ạ nói chuyện hoặc là nói chuyện điện thoại luôn sẽ có một loại không giải thích được cảm giác có tật giật mình t h ế tử dưới mắt không ở bên trong phòng khách b ấ t quá người bên trong phòng khách nhưng là không thiếu định l i ê u định sau đó dương thiên long không khỏi được nhấn nút trả lời ngươi tốt rổ xạ lì ạ tiểu thư lễ giáng sinh vui vẻ khanh khách bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến rổ xạ lì ạ tiếng cười như c h u n g bạc hoa hạ lòng ta cũng đang muốn đối với ngươi nói lễ giáng sinh vui vẻ năm nay lễ giáng sinh ngươi vẫn còn ở phi châu sao không có ta về nhà dương thiên long một mặt đàng hoàng nói ngươi quả thật hẳn về đến nhà lễ giáng sinh là một đoàn tụ ngày lễ ở nhà phụng đổi thê tử bọn nhỏ rổ xạ lì ạ cười nói ngươi đâu vẫn còn ở hoa n n Dương hạ i ê long người giúp ta chọn phái nhân viên an ninh sự kiện kia ta còn không có tốt cảm kích người đây bọn họ cũng rất nghiêm túc phụ trách so với cô nhi viện trước khi những cái kia nhân viên an ninh nhưng mà mạnh không phải gấp đôi gấp đôi bởi vì các người đối tốt với bọn họ bọn họ mới có thể càng thêm cố gắng làm việc dương tiên long cười trả lời phải hôm nay lễ giáng sinh nhất định sẽ về b u ồ nhiều n việc đi vậy ta cũng không p h ả y dày ngươi lần nữa chúc ngươi lễ giáng sinh vui vẻ d ô xạ l ì à nói kết thúc cùng d ô xạ l ì à nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long lúc này mới ý thức được thật ra thì mình nên cho những cái kia các bạn trẻ bao gồm c ấ n giờ cũng gọi điện thoại đã qua lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe một chút lễ giáng sinh sau khi suy nghĩ một chút hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho giờ uff bọn họ từng cái gọi điện thoại đã qua cùng trước mình thân mật chiến hữu nói chuyện điện thoại xong sau đó dương thiên long lại cho cần giờ gọi điện thoại đã qua làm cần giờ nhận được dương thiên long điện thoại lộ vẻ rất là giật mình bất quá rất nhanh hẳn chính là lại tránh ra miệng to cười lên cùng cần giờ thân mật nói chuyện với nhau một phen cần giờ ở tợ dọ vẹn sợ nơi đó sinh hoạt cũng không thể lắm sơn dương vậy tiến vào địa phương trường học đi học trên người những cái t i a khuyết điểm vậy sửa lại không thiếu thông qua mình cố gắng cũng đang đang từ từ dung nhập vào dân bản xứ sinh hoạt bên trong phải biết nước pháp ở toàn bộ hầu â u có không phải duệ nhân viên đó là tương đối nhiều quan cư toàn bộ Âu Châu đứng đầu, toàn đứng nên Sơn Dương cư cho bộ mấy u dung chuyện ố n nhập vào người、pháp、sinh hoạt bên trong, hẳn không kiện khăn tình. Pháp hoạt phải khó vào là một m cái này tháng cận dơ một mực thâm cư sản xuất một mặt là hắn hay là đối với bị sở tôn nở theo dạ kỵ ỳ bắt cóc sự việc có chỗ kiếm kỵ ở một phương diện khác hắn cũng vừa tốt lợi dụng đoạn này thời gian chứ sách lập làm dẫu sao trở lại âu châu hắn vẫn là cần nhất định nguồn kinh tế lao h ò a kế ta có thể qua đoạn thời gian thì đi ba gì một chuyến đến lúc đó thuận đường tới xem xem ngươi dương tiên long cười nói phải không vậy ta hoan nghênh đến nước pháp sau đó trước thời hạn cho ta gọi điện thoại cẩn dở cười nói không thành vấn đề nghe nói tợ d ọ vẹn sợ là một cái rất đẹp địa phương đến lúc đó ngươi có thể được làm tốt hướng dẫn du lịch dĩ nhiên ta mời ngươi ăn địa phương nướng ngống mùi vị thật rất tốt phối hợp b ổ kỳ ô ấp rượu v à n g cảm giác kia thật là hắc ta cũng không biết nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ tới hướng ngươi tiến hành miêu tả tóm lại sẽ rất đồng liên liên chữ viết ngôn ngữ căn cơ tương đương được cẩn dở cũng không biết nên như thế nào đi miêu tả có thể tưởng tượng được cái này nướng ngống mùi vị là biết bao ăn ngon phải đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại lễ giáng sinh vui vẻ lao hòa kế dương thiên long cười nói cảm ơn ngươi vậy lễ giáng sinh vui vẻ đ ờ i ta hướng người nhà ngươi hỏi thăm sức khỏe cẩn dở trả lời kết thúc cùng cẩn dở nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lúc này mới phát hiện nhạc phụ tiên sinh phở g i ả n g sổ cũng trở lại này đứa nhỏ tới đây cho ngươi giới thiệu một chút phở i ả n g Sổ một mặt nhiệt tình chào hỏi dương thiên long đã qua c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang s ẻ n g ạ c h ngang hòa chương chín trăm hai mươi năm tương hòa bình an đêm chương chín trăm hai mươi năm tường hòa bình an đêm cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long tìm theo tiếng vừa t h ấy lúc này một lần nữa không khỏi được kinh ngạc không nhỏ đứng lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này lại là phục hương s ư ở n g thuốc lão bản qua bước lên mà qua bước lên lập tức vậy nhận ra dương tiên long qua bước lên cũng là không khỏi được há to miệng ở dương tiên long xem ra mình nếu như nhớ không lầm lần trước bọn họ cùng h ợ p xỉn vương từ lúc gặp mặt cũng đã chào hỏi lúc ấy dương tiên long đối với qua bước lên bọn họ thái độ cũng không khá lắm dẫu sao bị người dùng súng ở đu b ấ cao ốc chọc trời trên lầu chóc chỉ loại tư vị này đổi lại là ai cũng không mà qua bước lên từ lấy lòng hợt xỉn quân tử cũng là dùng sức cốt hắn thuộc hạ mấy bậc hai hoa hạ long người khỏe qua bước lên hơn sáu mươi tuổi một bộ lao gian cự hoạt dáng vẻ tới hắn đầu tiên chào hỏi tới dương tiên long chân thực không nghĩ tới vì sao nhạc phụ của mình lại biết qua bước lên người tốt qua bước lên tiên sinh dương tiên l o n g cười cười nói không nghĩ tới ngươi lại là tiên sinh p h ợ giảng sổ nữ thế qua bước lên cười nói các người lại biết p h ợ giảng sổ thật là coi như là m ở mắt đầy mặt hắn lần nữa kinh ngạc phải biết tiên sinh phở dạng sổ giới thiệu tốt mấy người bạn lại có thể hoa hạ long đ ề u biết xem ra cái thế giới này chân thực quá nhỏ có thể thành là tiên sinh phở dạng sổ n ữ t h ế đây là ta đời t r ư ớ c đã tu luyện có phúc dương thiên long cười nói có thể thành là hắn người con rể khẳng định vậy là vô cùng ưu tú cái này thuyết minh ngươi cũng là đầy đủ ưu tú qua bước lên cười nói thật cao hứng ở chỗ này thấy ngươi dương thiên long một bộ tiêu tan hiểm khích lúc trước dáng vẻ tới qua bước lên gật đầu một cái một mặt khá là sảng k h o i nói hoa hạ lòng ta cũng là thật cao hứng có thể ở cơ m ạ n niệm với ngươi hai người cho chuyện một hồi phờ giảng xô vậy khí lực đầy đủ thanh â m vang lên các bạn trẻ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi hôm nay là lễ giáng sinh tất cả mọi người có thể tụ chung một chỗ cũng là tương đối không dễ dàng trong ngày thường tất cả mọi người đều là tại thế giới các nơi bôn ba rất khó tụ chung một chỗ bây giờ nhưng là cũng tụ với nhau thật rất không dễ dàng thấy các bạn đều nhất nhất tập trung đông đủ sau đó phờ giảng xô không khỏi phải nói hắn pen này đề nghị sau đó tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái r ồ i rít ngồi xuống đứng lên gà cây n ư ớ thức lạp ư ở n g t ị c gà đốt bỏ có thịt chân heo tương gan n g n g hấp cá pẹ ỉ cạ phối hợp dêm tiên sinh tặng cho phở dạng sổ rượu vang dĩ nhiên còn có dương tiên long thích ăn nhất gió thổi lạc xưởng ở trên bàn ăn tất cả mọi người vừa nói vừa cười liền liền dương tiên long cũng cùng qua bước lên uống tốt mấy ly rượu so sánh với lần trước thấy qua bước lên lúc này qua bước lên rõ ràng giống như là một cái tiểu lão đầu như nhau hoa hạ long quay đầu ta muốn mời ngươi lân độc ăn bữa cơm không biết ngươi phải chẳng có thể hay không t h ư ở n g cái mặt ở dương tiên long xem ra có lẽ là qua bước lên uống nhiều rồi lại hoặc là có lẽ là rượu của hắn ý đang đồng chỉ gặp hắn không khỏi được kéo dương tiên long tay nói ta mời ngươi qua bước lên tiên sinh ngươi là ta trưởng bối dương tiên long cười cười nói không ta mời ngươi liền hai ta ngày mai sẽ ở berlin như thế nào qua bước lên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ dương tiên long thật ra thì cũng không biết qua bước lên vì sao phải mở tiệc mời mình bất quá hắn lòng hiếu kỳ nhưng là bị điều động hắn cũng muốn xem xem qua bước lên mời mình đơn độc ăn cơm nguyên do không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối không chỉ là đơn giản tình cảm trao đổi đơn giản như vậy phải vậy thì quyết định dương tiên long cười cười nói để điện thoại qua bước lên vừa nói vừa móc ra một bản mạ vàng danh thiết tới dương thiên long nhận lấy qua bước lên danh thiếp vừa thấy quả nhiên đi lên có dấu gờ mạng nghị phục hương s ư ở n g thuốc lao bản sư ơ n g v ị lúc trước dương thiên long cũng đã tra hỏi qua nhà này sửng thuốc chủ yếu lấy sinh vật thuốc ngựa làm chủ giá cả tương đối đắt tiền xí nghiệp lời cũng là tương đối khá còn như điểm đen lịch sử hắn ngược lại là không có ở quốc tế internet lên t r a ra được bất quá hắn tin tưởng chỉ dựa vào lần trước ở du nai bị qua bước lên lưu manh c ử a uy hiếp hắn liền kết luận qua bước lên khẳng định không phải một cái trong sạch người đây là ta danh thiếp nhận lấy qua bước lên danh thiếp sau đó dương thiên long vậy nhanh chóng đem mình danh thiếp đưa tới hắn trên danh thiếp là e thi oda cao sơn mục trưởng kinh doanh người tờ này trên danh thiếp chỉ viết e thi oda cũng không có nói tới bù nhị ạ làng ngôi dưỡng nghiệp thật ra thì vẫn rất có tiền đồ qua bước lên khẽ mỉm cười nói cảm ơn các hành các nghiệp đều có mình ưu thế theo đặc điểm dương thiên long một mặt khiêm tốn nói hắn dĩ nhiên biết qua bước lên cũng là đang cùng mình khiêm tốn dẫu sao cùng tiền muôn bạc biện phục hưng s ư ở n g thuốc so với hắn cao sơn mục trưởng trên căn bản bị hoàn bạo tiên sinh p h ở giảng sổ hứng thú rất cao dẫu sao nhiều như vậy lão hỏa kế tại chỗ tất cả mọi người qua một cái nhiệt, nhiệt nháo nháo lễ giáng sinh bất quá bọn họ tất cả đều là một bộ thân sĩ hình dáng đến bữa ăn tối kết thúc sau đó không có ai uống nhiều mọi người vậy cũng chỉ là đến hơi say trạng thái thôi ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều còn đang rối rít dương dương tự đ ắ c h ạ chờ đưa đi những cái kia khách mời sau đó mặt đất tuyết động đều đang có hơn mười cm sâu nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết bất chi bất giác t h ê tử ạ l ẹ n là dương thiên long b ư n g tới một ly nước nóng cụ cưng tối nay uống nhiều rượu chứ ạ l ẹ n một mặt đau lòng nhìn trượng phu nói tạm được ta tiểu lượm ngươi cũng không phải không biết dương thiên long cười cười nói bất quá xem ngươi dáng vẻ cao hứng ta cũng cao hai cũng cười cười Cũng hứng. Lẹn nói. Ừ, ưng, đ ứ a bé cũng ngủ ư a Dương Thiên Long nhìn không nói. Lẹn gật thê tử không khỏi phải hỏi nói. À, Lẹn đầu một c á i tiểu đi đi. trời Thiên cũng chúng ngủ. Nếu không chúng ta ở bên trong tiểu khu đi một vòng、đi. Nhìn Dương tuyết, khu hoa ta một bay múa ở đầy l o n g đông nhiên lúc này lúc có m ộ trước loại muốn cùng vợ tử t ở ờ i tới. tuyết trong trầm sung bên bức động đ ợ c Lẹn t r ư kia ở át đ a xã bảy bạ thời điểm vậy rất ít thấy được hoa tuyết là một người phụ nữ nàng vậy rất là thích hoa tuyết rất nhanh hai người chính là đều mặc lên thật dày áo lông vây quanh các quảng đi ra biệt thự trong tiểu khu nhà nhà ánh đèn cũng chiếu ra ấm áp ánh sáng lúc này trong tiểu khu phá lệ y ê lặng trừ thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua ra lại không những người khác hoặc vật xuất hiện hai người tay nắm tay một mặt thân mật vừa nói lời tỏ tình bất chi bất giác lại là đi tới bên trong tiểu khu hồ chỗ toàn bộ hồ phía trên bao phủ một tầng mong mỏng lụa trắng gần bên cặp bờ nước hồ cũng đều kết nổi lên lớp băng cho người một loại vừa thần bí lại t ĩ n h mật đẹp lần nữa tay nắm tay vòng quanh hồ đi một vòng hai người dọc theo đường đi vừa nói tựa hồ tổng vậy nói không hết lời tỏ tình chờ bọn họ lúc về đến nhà vừa lúc là mười hai giờ thị khu lầu trung cũ phát ra im lìm nặng tiếng vang đối với người âu châu mà nói mới một năm đã đến chiều nay dương thiên long cùng vợ tử giống như là hai cái chưa trưởng thành đứa bé như nhau đứng sừng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài hoa tuyết rất lâu sau đó cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch nang da gạch nang sẹn gạch nang hòa chương c h í i chiến dịch thắng lợi chương 926, chiến dịch thắng lợi cổn v ợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình dương thiên long cùng qua bước lên bữa trưa hắn là đúng hẹn dự tiệp qua bước lên lúc này đem bữa chưa địa điểm lựa chọn ở một cái tương đương c ó tư mật tính n ơi lớn như vậy một phòng bên trong c h ỉ có bọn họ hai người mới đầu qua bước lên chỉ nói hắn cùng tiên sinh p h ở dạng sổ i a o t ì n h đối với những chuyện khác một mực không nói bất quá theo cùng dương t i ê n long say tràn vào đồng hắn rốt cuộc còn là nói ra nguyên lai、like、cùng mình đoán giống nhau như lúc qua bước lên vẫn là muốn cùng h ợ p x ỉ n vương tử hợp tác liên quan tới một khoản sinh vật thuốc ngừa nghiên cứu chỉ bất q u á cái món này sinh vật thuốc ngừa yêu cầu chi phí thực sự quá lớn hắn tiền vốn chung q u n h nhưng là khó khăn vì vậy chỉ được cùng hờ s i n vương tử hợp tác ta tận l ư ợ đi dương tiên h long hơi có chút lúng túng hắn thậm chí có chút âm thầm hối tiếc mình mới vừa mới khẳng định là nơi nào nói sai lúc này mới để cho qua bước lên đem lần này mở tiệc mời hắn mục đích nói ra ta tin tưởng ngươi có năng lực này hoa hạ lòng đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không quên cảm ơn ngươi qua bước lên cười nói nếu như có thể thúc đẩy giữa các ngươi hợp tác dĩ nhiên tốt hơn cảm ơn cũng được đi dương tiên h long cười cười nói vậy ta trước trước thời hạn cảm ơn ngươi lao giang cự hoạt qua bước lên vừa giơ vừa ly rượu lên ngươi qua khắc khí qua bước lên tiên sinh dương tiên long khẽ mỉm cười nói kết thúc bữa trưa sau đó qua bước lên lại nói lên phải dẫn dương thiên long đi hắn trong hãng thuốc thăm một chút bất quá dương thiên long nhưng là một mặt cười mình buổi chiều còn có việc khéo léo từ chối đứng lên phải vậy ta để cho ta tài xế đưa ngươi trở về đi thôi qua bước lên vừa nói vừa đem mình tài xế kêu tới đây qua bước lên tài xế nhìn như cũng là một cái cao lớn thô kệch người to con mặt đầy d â u quai nón không biết chuyện gì vừa gặp t r ư ớ c tài xế này dương thiên long luôn là kìm lòng không đặng muốn đem hắn cùng đu trên sân thượng uy hiếp mình những tên kiệt như nhau đứng lên nếu như qua bước lên không để cho tài xế của hắn đưa hắn dương thiên long khẳng định tự đón xe trở về nhà nhưng là dưới mắt hắn nhưng thì không muốn về nhà mà là trực tiếp để cho tài xế đem mình đưa đến một khách sạn dưới lầu đi vào bên trong khách sạn dương thiên long ở lầu chót phòng cà phê tìm một chỗ ngồi xuống tới nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nghe du dương tiếng đàn dương cầm thưởng thức mỹ vị cà phê cho đến nửa giờ sau đó hắn cái này mới đi ra khỏi khách sạn ngăn cản chiếc xe chạy thẳng tới trong nhà giáng sinh nghỉ dài hạn cuối cùng kết thúc ngay tại năm mới bắt đầu thời điểm và sĩ ly bọn họ ở sắp thờ xu đang đối với mỹ xạ là quân đội phát khởi danh hiệu là trời đông giá rét hành động quân sự đã kích pháo binh man trang bị hạn g nặng đánh ra nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh thanh trừ chướng ngại võ trang máy bay trực thăng không c h ú n g tiếp viện dùng không tới thời gian hai ngày bọn họ liền đem như xạ lạ quân đội đuổi ra khỏi hai trăm cây số bên ngoài như vậy chiến quả liền liền chính bọn họ cũng không ngờ rằng đ ạ tới t bọn họ hành động mục đích nô thủ tộc nhân bắt đầu tại chỗ xây dựng dạy các loại quân sự kiến trúc tới củng cố mình thắng lợi thành quả người được củ lộ vậy mang ô khoa á chạy tới tô so chấn nhỏ bọn họ chỉ huy mấy trăm người đội ngũ bắt đầu đem truyền tin phương tiện từ tô so dắt đến mỏ dầu nơi đó có tốt đẹp hệ thống truyền tin không người phi cơ tấn công liền có thể phát khối này mỏ dầu trên căn bản là có thể rất tốt coi giữ làm dương thiên long ở nhà biết được thắng lợi kết quả sau đó hắn thậm chí không khỏi được ôm lấy thê tử á len á len bất ngờ không kịp đề phòng hù được trên không trung h ò a h v a quát to lên xin lỗi thân ái ta quá hư phấn dương thiên long đem thê tử để xuống sau đó một mặt tày này nói cụ t ư n g chuyện gì để cho ngươi cao hứng như thế á len không khỏi được đội bằng hỏi phi châu trung bộ hoàng kim thủy đạo đã quan thông chúng ta thị trường mở ra ngươi nói ta có thể không vui sao dương thiên long nhìn thê tử nói chắc không được ngươi vui như vậy điều này thủy đạo trước sau như m ộ t thông hoa hạ tiểu thương phẩm liền có thể không cần đường vòng lan phi tốt vào rác à len cũng là đối với cái này tình thế phân tích tương đương đấu triệt đúng chúng ta thành b ố n có thể tiết kiệm rất nhiều hơn nữa ta dọc đường không cần nộp quá nhiều các loại khế thuế ngươi nói ta có thể không cao hơn sao dương thiên long cười nói chờ cha mẹ chồng ở chúng ta nơi này qua hết mùa xuân chúng ta đi ngay ạt đi xạ bậy bạn hoặc là bù nhị ạ đi à len cười nói đến lúc đó lại xem dương thiên long cũng không có lập tức hứa hẹn dẫu sao hết thể tất cả cũng chỉ là kế hoạch thống chi dưới mắt kinh tế toàn cầu hóa giao thông vậy toàn cầu hóa bọn họ muốn xuất hành chỉ bất quá chỉ là một hai ngày vấn đề thời gian thôi phải đến lúc đó lại xem đi át len cười nói c ô cưng chúng ta ngày mai sẽ đi giải đẹp thành nhỏ như thế nào đ ỗ n g nhiên lúc này dương tiên long ôm một cái vợ e o nói được a chúng ta cho ba mẹ nói một chút át len nói phải buổi trưa lúc ăn cơm chúng ta cho bọn họ nói đi sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long nói át len nhẹ nhàng gật đầu một cái ngay sau đó một mặt hạnh phúc rút vào liền trượng phu trong ngực buổi trưa thời điểm dùng cơm dương thiên long đem ngày mai phải đi giải đẹp thành nhỏ n g h ỉ phép tin tức cho biết cho tiên sinh thợ rằng sổ theo sổ p h ì ạ phu nhân âu châu thời tiết thật sự là l ạ n h quá tệ đối với ở addis ã bảy b ạ chỗ toàn này thành phố côn minh ngây ngô thói quen thợ rằng sổ vợ chồng mà nói quả thật có chút không chịu nổi vì vậy bọn họ hai vị cũng là không chút nghĩ ngợi thằng gật đầu một cái tiên sinh thợ rằng sổ còn thậm chí lấy điện thoại di động ra t r a hỏi nổi lên giải đẹp thành nhỏ nhiệt độ thấy giải đẹp thành nhỏ ban đêm nhiệt độ ở hai mươi độ cơ đó ban ngày nhiệt độ cơ bản ở ba mươi độ cơ đó hắn cười nói cho người nhà buổi chiều có thể đi siêu thị cực kỳ mua một ít mùa hè vật phẩm ở nơi đó bọn họ thậm chí còn có thể xuống biển bơi lội dài đất thanh nhỏ khí hậu q u á thật rất thích hợp bọn họ đi nghỉ dưỡng dòng dã một buổi chiều người nhà toàn bộ điều động vất q u á dưới mắt berlin vẫn là mùa đông khí hậu bọn họ cũng làm mất rất đại công phu mới tìm được một nhà có thể mua bơi lội chứa cuốn bơi bơi lội kính cửa hàng nhưng mà cái này cửa hàng hàng hóa cũng là cực kỳ thưa thớt sau khi suy nghĩ một chút bọn họ quyết định đến dài đất thanh nhỏ sau đó mới đi mua dài đất thanh nhỏ là mùa hè bọn họ cũng không cần mang theo quá nhiều đồ buổi sáng ngày thứ hai chín điểm máy bay tư nhân trực tiếp từ berlin sân bay cất cánh ở trải qua năm giờ không trung phi hành sau đó cùng với hai tiếng sự t r ê n h l ệ n h thời gian sau đó bọn họ ở giải đẹp thành nhỏ địa phương thời gian buổi chiều bốn giờ đã tới giải đẹp thành nhỏ phi trường quốc tế t h ờ i có vẻ tiếp đ ố i thời điểm thật xin vương tử đi theo h a h a tể tư quốc vương đang đông á phỏng vấn mà ba giờ thì mang đoàn xe đi tới sân bay đặc biệt nên đón bọn họ v ừ a xuống máy bay một cổ sóng n h i ệ t chính là đối diện trải tới cũng may bọn họ kịp thời tại trên máy bay cũng đổi lại hạ chứa cái này mới không còn bị nóng bức sóng nhập nơi tập kích mặc trường vào bà giờ mang vợ hắn cửa đang một mặt cửa híp mắt đứng ở khách thang dưới xe mặt chờ đợi bọn họ đến cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao t r ư ờ n g 927. c ả n h b i ể n biệt thự t r ư ơ n g 927, c ả n h b i ể n biệt thự cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lúc này bà giờ mang tới là dồn dơ sơ đoàn xe sáu chiếc màu vàng kim dồn dơ sơ nhất lưu hàng dài sắp hàng ở bãi đậu máy bay bên cạnh tiên sinh thợ g i n g sổ theo sổ phỉ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này trở lại g i ả i đẹp thành nhỏ sau đó địa phương bằng hữu lại là có lớn như vậy trên t r ợ ở sân bay một phen nhiệt liệt ôm chầm cùng với long trọng giới thiệu sau đó tiên sinh thợ g i n g s ố lúc này mới hiểu hóa ra mới vừa rồi cái tên kia chính là hợp x ỉ n vương tử tổng quản gia xe ta quốc gia này vốn là dầu chảy mỡ thủ đô của bọn họ g i ả i đẹp thành nhỏ cùng a liên tù du ba như nhau đều là ven biển thành phố hai tòa thành thành phố đều dựa vào đô la chất đống thành phố bị dự là trong sa mạc hai cây minh châu dài đẹp thành nhỏ thành phố xây dựng là một chút cũng không so du ba kém thậm chí có địa phương so với đ u ngai tới còn muốn càng thêm phồn vinh dẫu sao nơi này là thủ đô mà đ u ngai cũng không phải a liên tủ thủ đô đoàn xe xuyên qua thị khu một mùa ben vô số thẳng sông lên vân tiêu cao ốc trọc trời trong thành phố một lần cũng là mẹ xe đép ben vì em đút đường phố rộng rãi hai bên trồng trọt cao lớn cây có cây nếu không phải cẩn thận phân biệt có lúc thật vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là ở lại đẹp thành nhỏ vẫn là ở đ u ngai đoàn xe nhanh chóng lái vào thành phố hai mươi phút sau đó lại nhanh chóng lái ra khỏi thành phố chạy thẳng tới dương thiên long ở bờ biển biệt tự lúc trước dương thiên long bọn họ vậy chỉ là ở tranh ảnh lên xem qua biệt thự này dưới mắt nhưng là muốn thực đánh tại hiện trường đi vào ở vì vậy hắn cùng vợ t ử ạ lẹn trên mặt cũng biết đầy mặt đầy mong đợi đoàn xe lái ra thành phố sau không tới mười phút chính là ở một khu vực biệt thự nơi đó ngừng lại cửa là súng đạn sẵn sàng vệ binh vừa gặp nếu b à n dợ tiên sinh vệ binh gác cửa nhanh chóng một mặt một mực cung kính c h à o k i ể u quân đội một cái đoàn xe nối đôi mà vào rốt cuộc ở cạnh trước đại hải gần đây một cái nhà tiệm biệt thự mới trước mặt n ừ n g lại biệt thự bốn phía hoặc là bị cây cọc â y hoặc là bị trái rửa cây nơi vân quanh một ph bà giờ dẫn đầu đi xuống xe dương tiên h long bọn họ vậy theo sát phía sau lao h o a kế vậy nóc biệt thự ba tầng chính là nhà của ngươi chỉ sau lưng nhà này biệt thự ba tầng bà giờ một mặt mỉm cười nói s o ta tưởng tượng đ ẹ p hơn dương tiên h long cười nói hắn biết biệt thự hậu viện có một cái hồ bơi bên cạnh còn có một cái mấy trăm thước vương v ư ờ n hoa nếu không đi vào trước nghỉ ngơi một chút chờ một chút chúng ta đi trung tâm thành phố nhà ăn nhà ăn bà giờ cười nói được dương tiên h long gật đầu một cái vừa gặp trước chủ nhân rốt cuộc v à ở phục vụ cho hắn tám cái các người làm rối rít đi tới biệt thự trước mặt cái này tám cái người làm ba nam nam nữ hai cái đàn ông là tài xế còn có một cái là đầu bếp nữ sĩ chính là công nhân làm vệ sinh chủ nhân tốt vừa gặp trước dương thiên long bọn họ tám cái người làm đồng lập nói cái trận thế này ngược lại là dương thiên long cho tới bây giờ không có gặp phải qua hắn thậm chí đều không khỏi được bị bất thình lính thanh âm làm cho sợ hết hồn các người tốt dương thiên long cười nói bọn họ đều là rất trung thành người làm nhà hồ sơ cũng đều lập hồ sơ bá g i giới thiệu nói lao hòa kế ngươi làm việc ta yên tâm dương thiên long một mặt cảm kích hướng về phía bà giờ nói người làm việc ta cũng yên tâm sự kiện kia vương tử điện hạ thật cao hứng bà giờ nhẹ g i ọ n g nói có thể là vương tử điện hạ ra sức là ta vinh hạnh dương thiên long trả lời hai người vừa nói vừa đi vào lầu một phòng khách lầu một có phòng khách thư phòng phòng bếp sòng bài nhà ăn lầu hai chính là hai cái mang phòng khách phòng ngủ chính cùng với hai cái mang phòng vệ sinh lần nằm lầu ba chính là một cái mô hình nhỏ dạp chiếu phim cùng với phòng làm việc thư phòng l ầ u chót chính là một cái không trung v ư ờ n hoa hết thể tất cả đều là chọn dùng tốt nhất thương hiệu đồ gỗ nội thất khiêm tốn thêm không mất xa hoa liên liên thấy quá nhiều cảnh đ ờ i phở r i n g sổ theo sổ phi ạ cũng không khỏi rất đúng biệt thự này sửa sang thiết kế biểu hiện ra cực kỳ khen ngợi tiên sinh cái này sợ là người pháp thiết kế chứ tiên sinh phở r i n g sổ cười đối với b ạ giờ nói b ạ giờ gật đầu một cái hướng về phía phở r i n g sổ giơ ngón tay cái lên tiên sinh quả nhiên là con mắt tin tưởng biệt thự thiết kế là nước pháp thời đại thiết kế kiến trúc công ty thiết kế nhà sửa sang chính là gờ mạ niệm một công ty rất tốt phở g i n g sô gật đầu một cái nói mách tường tấm ảnh n g nhiên lúc này phở i ả n g sổ ánh mắt lập tức ở trên vách tường tấm ảnh định cách đó là một bản núi h n g thần tấm ảnh tấm ảnh trong nơi phơi bày ra núi tuyết rừng rậm cỏ điện dân cư hồ bị quay phim từ cực kỳ k h ô n khéo góc độ hợp làm một thể núi tuyết trắng ngẩn mây mù lượt quanh rừng rậm cao ngất xanh ung tươi tốt cỏ điện tốt xanh lá vô cùng cái mỹ cảm dân cư giản lược không mất tấm á c non sông tươi đẹp dao động lan lan đây là nổi tiếng quay phim tiên sinh phở dạng sổ ở mười năm nhiều năm trước quay phim tấm ảnh chúng ta dùng hai trăm ngàn đô la thu được cao su quấn bá dở cười giải thích thơ giảng sô k h ẽ mỉm cười hắn vậy nhìn thấu tờ này tấm ảnh xuất từ tay mình dương tiên long không khỏi được mặt cười b à giờ một mặt không hiểu nhìn dương tiên long lao h ò a kế tấm ảnh chính là cha vợ ta quay phim dương tiên long nói có thật không b à giờ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này dương tiên long gật đầu một cái dĩ nhiên là sự thật không tin ngươi hỏi hắn bất đồng b à giờ thẩm vấn thơ giảng sô chủ động gật đầu một cái đúng vậy lúc ấy ta ở xuân hàn lành lạnh đối diện giữa sườn núi lợi hai ngày thủ được mây mở gặp mặt trời mọc rốt cuộc chụp được tờ này tấm ảnh không quá ta phía sau nhưng là sốt sấp xỉ một cái t u lễ nguyên lai、like、là xuất từ tiên sinh tay c h ắ c không được tấm ảnh cho người một loại sản gì l à cảm giác thất kính thất kính bà dợ một mặt tay này nói không có sao như thế vừa thấy chúng ta cũng là gắng gượng có duyên p h ậ n bà dợ cười nói như thế vừa thấy quả thật như vậy bà dợ cười nói bởi vì còn có một cái giờ thì phải dùng bữa ăn tối vì vậy bà dợ cũng không có rời đi hắn ngồi một mình ở liền bên trong phòng khách mà dương thiên long thì đi theo thế tử còn có nhạc phụ m â u đi tới lầu hai phòng ngủ vừa vặn hai cái phòng ngủ chính p h ò n g ngủ chính bên trong có một cái p h ò n g khách một cái thư phòng trong phòng đổ gỗ nội thất toàn bộ đều là dùng gỗ đặc chế tạo thành cùng trước t hệ tử vờn quanh phòng ngủ quan sát một phen sau đó dương thiên long theo ạ l ẹ n đều không khỏi được một mặt chặt chặt lấy làm kỳ đứng lên biệt thự này so với bọn họ ở berlin vẫn là ạ đi xa bậy b à thậm chí là kin xa xa biệt thự đều phải sang trọng không thiếu philippines nhỉ đối với cái này nhà mới rất là tò mò dọc theo đường đi cũng một mực dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này xa lạ nhà mới bọn họ mang theo hành lý cũng không nhiều đơn giản thu thập một phen sau đó Thế tử phí lẹn là lì ẩn đầu sư tử vệ m l ố n tới chương chín i t h đi r a m hai n mươi tám đầu sư tử vệ muốn tới c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lao hoa kế hai ngày trước đội thu tộc đã đem xạ lại đổi ra khỏi hai trăm cây số bên ngoài chúng ta lại lần nữa đoạt lại mỏ dầu dương thiên long nhìn bà giờ một mặt mìm cười nói phải không b ạ giờ không khỏi được sửng sốt u một chút tiếp theo chính là trước mắt một sáng lên đúng vậy dương tiên long cười một tiếng chúng ta muốn củng cố mấy tháng tháng quả đem mỏ dầu bước vàng k h ô n g chế ở trong tay chúng ta sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu đậu công vậy không sai b ạ giờ gật đầu một cái nói ngay sau đó b ạ giờ nhưng là nói lao hỏa kế ta cảm thấy tiền kỳ công tác hướng phía trước làm một chút không thể chờ vậy mấy tháng thời gian chúng ta công tác là một khi m à xạ lạ quân đội không cách nào lại đoạt lại mỏ dầu sau đó chúng ta liền có thể nhanh chóng đ ộ u công đối với bạn giờ đề nghị này dương thiên long không chút do dự một hớp đồng ý nói thật từ điểm đó hắn vẫn là rất bội phục bã dơ chí ít hắn là một người vô cùng hắn thông minh cùng k h ô n khéo người bất quá ở dầu h ò a phương diện chuyển vận còn cần các người chánh phủ cùng uganda tiến hành một ít hòa giải dương thiên long nói ngươi nói là hệ bá đặc biệt sông đi bã dở vẻ mặt thành thật nói không sai chính là vậy con sông một nửa thuộc về uganda dương thiên long cười nói cái này ta sẽ giải quyết ngươi xem như vậy được không phải lại qua một cái tháng đến lúc đó phái ta ra n h â n viên kỹ thuật đến mỏ dầu nơi đó tiến hành thăm dò đem tiền kỳ công tác làm vững chắc bà giờ sau khi suy nghĩ một chút nói không thành vấn đề hết thể dựa theo ngươi tới làm việc dương thiên long gật đầu một cái nói xong m ọ dầu dương thiên long lại cho bà dơ nói đến ở b ụ n dung dạ chuyện đầu tư tỉnh bọn họ mua hai mươi nghìn mẫu đất này một nửa ở bên hồ một nửa kia thì ở bình nguyên cùng vùng núi tiếp giáp chỗ bất quá cũng thuộc về thủ đô phạm vi không sai biệt lắm bà giờ đối với chuyện này đổ không thế nào để ở trong lòng dẫu sao chỉ là hai trăm triệu hạng mục mà thôi so sánh với đất đai dự trữ hạng mục hắn càng quan tâm hơn là dầu hỏa hai người trò chuyện một hồi bà giờ thấy dương thiên long cả nhà cũng đều đi tới bên trong phòng khách một mặt mỉm cười đứng dậy cùng bọn họ sau khi chào hỏi chính là đề nghị lên đường đi nội thành dùng cơm dưới mắt đã là năm giờ rưỡi từ bãi biển nơi này đi xe đến thị khu bên bờ không sai biệt lắm cũng là hơn mười phút sau đó còn muốn đi trung tâm thành phố căn cứ ngươi an bài tới chúng ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó t h ơ giảng xô một mặt mỉm cười nói vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi bà giờ vừa nói vừa làm một mời động tác tay tới từ bờ biển đến thị khu con đường vậy rất là rộng rãi cùng tất cả ven biển thành phố như nhau nơi này trong không khí cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt h à m tinh vị xe cộ lái vào nội thành hai bên đường đi cao ốc chọc trời từ trước mặt nhanh chóng lướt qua cùng đu mai như nhau dài đẹp thành nhỏ thật ra thì cũng là một tòa tính quốc tế thành phố lớn vì vậy nó bao dung tính cũng là cực mạnh ở chỗ này cơ hồ màu gì ra thịt người đều có ba giờ không có công vụ trong người vậy khôi phục bình dân dáng mẹ tới tuy nói là bình dân nhưng là lúc này hắn nhưng là đem dài đẹp thành nhỏ lớn nhất không trung xoay tròn nhà ăn cho bao xoay tròn nhà ăn danh như ý nghĩa có thể lựa chọn trên căn bản lựa chọn một vòng ở hai giờ cơ đó từ xoay tròn nhà ăn chỗ ở sáu mươi tám lầu nhìn lại có thể đem toàn bộ dài đẹp thành nhỏ cảnh sắc bao lam không thể nghi ngờ ba giờ cả nhà cũng là rất nhiều hắn mấy cái lao bà bọn nhỏ cùng với mình phụ mẫu các bà xã phụ mẫu vì vậy lớn như vậy xoay tròn nhà ăn lộ vẻ được cực kỳ náo nhiệt rất đứa trẻ đáng yêu bọn họ cùng dương thiên long vợ chồng sau khi chào hỏi cơ hội đều đem sự chú ý chuyển tới p h i ly ẩn dần n g h ĩ trên mình đừng nói p h i ly ẩn dần nhỉ nhưng là rất đáng yêu hai đứa bé m ũ quan xinh xắn hai mắt thật to đặc biệt là dần nghỉ còn có thật dài mắt lông mi mao làm sao xem làm sao cũng giống như là bà so em bé liên liên những cái kia đứa bé vậy rất thích p h í liền dần nghi có nghịch n g ậ m một chút thừa dịp hạ lẹn không chú ý nhẹ nhàng ở phi lịp hoặc dần nghỉ vậy béo ngập trên gò má hôn hôn tới tiếp theo chính là xấu hổ tựa như lập tức chạy ra bữa ăn tối tự nhiên rất long trọng thế giới các nơi món ăn ngon nguyên liệu nấu ăn cũng bày đi lên nhìn trước mặt những thứ này cực kỳ hiếm thấy món ăn ngon thờ giảng sô thậm chí đều có một loại muốn phải xuất ra máy chụp hình tới quay phim xung động bất quá hắn theo bản năng hướng giữa eo mỏ đi thời điểm. lúc này mới một mặt lúng túng phát hiện mình căn bản cũng chưa có mang máy chụp hình đi ra trong dạ tiệc bữa tiệc linh đỉnh tất cả mọi người hứng thú cũng rất cao t r a n g áo nhiệt này dạ tiệc một mực tiến hành được buổi tối hơn mười giờ mới kết thúc dương thiên long cùng thợ giảng sổ cũng thuộc về hơi say trạng thái bất quá bọn họ cũng không có uống nhiều chờ trở lại biệt thự sau đó đã là buổi tối hơn mười một giờ phili ê n d t n n mì đã sớm ngủ thê tử ạ lẹn cũng có chút vây hãm trở lại gian phòng sau đó tắm sau đó chính là nằm ở trên giường mới vừa rồi dọc theo đường đi thổi biển gió dương thiên long thời điểm trở lại biệt thự trên người rượu cồn đã sớm bị t r ứ n g phát xong hắn đầu góc chính là dị thường thanh tình tựa hồ mới rồi có điện thoại mình không có nhận được nghĩ đến đây dương tiên long nhanh chóng móc ra điện thoại di động tới mở điện thoại di động lên vừa thấy quả nhiên mình bỏ lỡ một cú điện thoại cú điện thoại này là đầu sư tử đánh tới không chút do dự dương tiên long gọi tới rất nhanh bên đầu điện thoại k i a truyền đến đầu sư tử thanh âm quen thuộc này hoặc kế đầu sư tử ngươi trở lại bún lị ạ dương tiên long đội bắng hỏi không ta bây giờ ở bỉ ta làm h n nạ làm giấy thông hành đầu sư tử cười nói làm thế nào lý dương tiên long lấy làm kinh hãi nói đương nhiên là tìm quan hệ đầu sư tử nói còn có hai ba ngày chúng ta là có thể làm được đúng rồi lao hòa kế ngươi bây giờ ở đâu ta nghe bọn họ nói ngươi trở lại berlin phải không berlin cùng ta quê quán rất gần đầu sư tử có chút hưng phấn ta bây giờ ở xe ta thủ đô d à i đẹp thành nhỏ dương tiên long nói à đầu sư tử lấy làm kinh hãi tuy tiện nói l a o hòa kế ngươi tại sao chạy xa như vậy âu châu không phải bây giờ là mùa đông sao bọn nhỏ vậy đều còn nhỏ lo lắng bọn họ có chút không chịu nổi cực lạnh khí hậu cho nên chúng ta đã đến giải đẹp thành nhỏ tới nơi này nghỉ phép dương tiên h long nói không nhìn ra người cái này siêu cấp ông vũ vẫn đủ xứng c h ư ớ mà đầu sư tử một mặt t r e o hẻo nói như thế nào hoặc kế có không có hứng thú tới nơi này chơi mấy ngày dương tiên h long đối với đầu sư tử phát ra nhiệt liệt mời được a bất quá được c h ờ ta hai ngày đầu sư tử một hấp sảng lãng đồng ý phải ta chỉ ít còn phải ở chỗ này ngây ngô nửa tháng ta chở ngươi dương tiên long cười nói kết thúc cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long đi vào phòng ngủ vừa thấy không khỏi được một mặt nợ nụ cười khổ thê tử ạ len đã sớm ngủ mà hắn nhưng còn không có tắm nhìn thê tử bộ dáng ngủ say dương thiên long không nhịn được ở thê tử trên mặt nhẹ nhàng h ô n một cái tiếp theo lúc này mới đi vào bên trong phòng tắm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y d s t h á n h nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g tu gạch n a n g c h a n g ạ c h n a n g y d s gạch n a n g t h a n h chương c h í t r a ư ơ n là bị sóng biển cho hôn tỉnh chương c h í t a là bị sóng biển cho hôn tỉnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g ú t mình ngày thứa dương tiên long d ậ y rồi cái l ơ n sớm ra hắn ý liệu hắn lúc thức dậy vợ ánh mắt cũng là tính mở hai người nhìn nhau cười một tiếng nhẹ nhàng h ô n một cái ta là bị thanh âm của sóng biển nơi hô n tình á l ẹ n không khỏi được cười nói ta là ở trong mộng bị ngươi hương vẫn cho hô n tình dương tiên long cười nói nếu không chúng ta đi bên ngoài đi tới lui lúc này không khí rất ư ơ i á l ẹ n chủ động đề nghị vậy phi liền dần đi đâu dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái nói bọn họ á len đứng dậy nhìn xem vẫn còn ở ngủ say hai đứa bé đây là cười nói bọn họ khẳng định còn muốn ngủ một tiếng chúng ta đi ra ngoài một chút nửa cái thời điểm thì trở lại được dương thiên long vừa nói vừa lặng lẽ đứng dậy e sợ cho mình biên độ lớn động tác kinh chức liền hai đứa bé cửa mùa hè cùng mùa đông so sánh chính là đơn giản hắn chỉ cần xuyên một cái quần sập biển một kiện áo thun liền có thể ra cửa nếu như là mùa đông nói hắn nhất định sẽ người mặc thật dày quần áo mới có thể ra cửa thời gian đều cần tiêu phí tốt mấy phút Ả lèn đứng dậy động tác cũng là cực kỳ dày đặc ó n ra rón r é ra cửa đi tới bên bờ các thời điểm chỉ gặp tiên sinh thở dạng sổ cùng sổ phỉ ạ phu nhân đang chuẩn bị trở về các người sớm như vậy á len nhìn bọn họ không khỏi được một mặt kinh ngạc nói dĩ nhiên ba ba ngươi là vì vỗ mặt trời mọc c ô ý dậy rồi cái lơn sớm nơi này mặt trời mọc rất đẹp sophie a cười nói ta xem xem á len nhanh chóng đến gần tiên sinh phở giảng s ổ bên người cho ngươi xem xem ta theo mẹ ngươi đợi hai tiếng mới chụp được mặt trời mọc phở giảng s ổ mở ra máy chụp hình một mặt mỉm cười chỉ máy chụp hình màn t à n h nói hoa như thế đẹp á len vào giờ phút này biểu hiện giống như là một đứa nhỏ như nhau hoạt bắt đáng yêu c ũ phải ngươi lấy làm cho này chụp hình là tùy tiện là có thể đánh ra sao thợ giảng sổ cười nói các người hai cái ở chỗ này chơi đi ta cùng các người mụ mụ đi về trước này ba ba phili and d n n đi còn đang ngủ giúp chúng ta chăm sóc đ i a ẩm a l e n cười nói tiên sinh thợ giảng sổ theo sổ phỉ ạ phu nhân không khỏi được gật đầu một cái không thành vấn đề các người có thể thật tốt ở trên bờ cắt chơi một hồi mà lớn như vậy bãi cắt không mấy người nơi này bãi cắt chất lượng không tệ nước biển vô cùng trong suốt cắt cũng là tương đối nhắn nhụi chân trần nha tử đi ở phía trên giống như là đang làm lòng bàn chân đấm bóp như nhau thoải mái sóng biển mang biển gió cùng nhau từ từ thổi lất phất tới đây đem a len vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần mái tóc dài thổi lất phất giống như là t i ê n nữ vậy mở mịt thoát tụt hai người tay nắm tay song song trước đi ở trên bờ cát tựa như lại trở về tốt đẹp yêu thời gian bất chi bất giác bọn họ từ mới quen bắt đầu nhắc tới sau đó tương chi lại yêu nhau nhớ lại đoạn thời gian kia a len là một mặt tràn đầy hạnh phúc đi qua hơn 2.000 em ở bãi cắt thật dài hai người lại đi vòng b è o trước đi trở về cũng ưng qua hai ngày đầu sư tử theo bạn gái hắn muốn đi qua dương thiên long nhìn a len không khỏi được cười nói cờ dơ nạ cũng phải tới a len mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ không bây giờ không phải là cờ d ơ n ạ dương thiên long nhanh chóng lắc đầu một cái cải chính khá tốt mình trước thời hạn cho thê tử nói nếu không phải nói cho nói đến lúc đó đầu sư tử mang mạ nạ xuất hiện ở nàng trước mặt có lẽ nàng cũng không biết nên làm cái gì vậy là ai ạ len lập tức hứng thú nàng kêu mạ nạ một người đến từ nước thái người phụ nữ dương thiên long nói lần trước các người đi nước thái thời điểm đầu sư tử theo nàng biết ạ len năng lực trinh thám rất mạnh nàng lập tức nghĩ tới chồng mình đi nước thái lúc tình cảnh đúng vậy lúc ấy chúng ta đi qua ba đầu sư tử đối với mạn nạ lập tức liền vừa gặp cảm mến hắn lúc ấy biểu thị muốn là mạn nạ t r ụ thân kết quả đối phương muốn giá rất cao ngươi đoán một chút bọn họ muốn giá nhiều ít dương thiên long cười hỏi mười triệu usd ạ lẹn bật thốt lên không bọn họ lại muốn một cái trăm triệu đô la dương thiên long cười lên t r ờ i ạ bọn họ đây là đang cướp bóc sao lại có thể trị giá một cái trăm triệu ạ lẹn không khỏi được lắc đầu một cái cho nên đầu sư tử khẳng định không thể làm người tiêu tiền như rác rứt bắp dưới hắn mang mạn nạ bờ biên hai người ở trên biển trôi hơn một tuần lễ lúc này mới an toàn trở về không nghĩ tới đầu sư tử lại vẫn là như vậy si tình thật ra thì ta lúc trước vậy phát hiện hắn cùng cờ dợ nạ cũng không thích hợp a len vẻ mặt thành thật nói à n g ư ơ i vậy phát hiện dương thiên long lấy làm kinh hãi a len gật đầu một cái đúng vậy cờ dợ nạ nàng chỉ nhìn chúng đầu sư tử bên ngoài nhưng là đối với phong lưu của hắn không kềm chế được nhưng là không chút nào chú ý tới mà đầu sư tử vậy đoạn thời gian khẳng định cũng có chút thấp cho nên hắn mới có thể lâm vào cờ dợ nạ là hắn bệnh tốt lưới tình bên trong a len có l u có chưng cơ phân tích đứng lên dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ta cũng cho là như vậy trong bọn họ gian luôn là gây gỗ phân phân hợp hợp giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau cho nên bọn họ căn bản không thích hợp bất quá vậy chỉ mong mạng nạ người phụ nữ này có thể làm cho đầu sư tử lòng ồ n xuống a l e n nói hẳn sẽ ta cho tới bây giờ không có gặp qua sư tử đối với một người phụ nữ như vậy để ý dương tiên long cười nói vậy thì tốt a l e n cười cười nói hai người lại đang trên vợ cắt đi một hồi cho đến mặt trời đổi được ánh sáng vạn trượng sau khi thức dậy bọn họ lúc này mới trở lại bên trong biệt thự cùng bọn họ lúc về đến nhà phili a d ầ n mỹ đã sớm rời giường sổ phi ạ phu nhân là bọn họ mặc vào cả người mới tinh quần áo theo giày không có thật giày quần áo trói buộc hai đứa nhỏ người đổi được phá lệ hoặc bát hiếu động đứng lên các tiên sinh các phu nhân bữa ăn sáng đã làm xong người hầu gái một mặt một mực cung kính nói c ả m ơn thờ giảng sổ cách người hầu gái gần đây hắn không khỏi rất đúng người hầu gái gật đầu một cái mặt đầy c ả m ơn bữa ăn sáng là kiểu âu châu khẩu vị sữa b ò bánh mì bạc ồn d ù n qua sau bữa ăn sáng ạ len lên lầu là bọn nhỏ đốt đồ ăn đứng lên tiên sinh thờ giảng sổ thì cùng sổ phi ạ ạ phu nhân mở ra máy truyền hình thu nhìn lên tin tức、tới. g i à i đ ẹ p thành nhỏ bên ngoài khí hậu quả thực có chút nóng bức vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể là nán lại ở trong phòng mặt bất quá lúc xế chiều bọn họ đều đã thương lượng xong nghỉ trưa sau đó đi h ồ bơi nơi đó bơi lội chờ thê tử nuôi bằng sữa mẹ hoàn hai đứa bé dương thiên long thì mang bọn họ ở chơi trò chơi phòng bên trong vui vẻ chơi bừa đứng lên cho đến hai đứa nhỏ người chơi mẹ sau đó lúc này mới xóa bỏ ăn cơm trưa người cả nhà trở lại trong phòng nghỉ ngơi phili ê n d t n n h i đã sớm ngủ say sưa bọn họ làm tức thời gian bắt đầu càng ngày càng đổi được cùng dương thiên long theo a lẻn đến gần từ trên lý thuyết mà nói cứ như vậy mang hai đứa bé cũng không cần như vậy mệt mỏi thời điểm ba giờ chiều dương thiên long theo ạ lẹn đẩy nhi đồng xe đi tới hồ bơi bên cạnh các người ngoan ngoãn ba mẹ đến hồ bơi bên trong bơi lội một hồi dương thiên long lấy tay nhẹ nhàng bóp nặn hai đứa nhỏ người gương mặt phili ê n d â n nhi hiểu chuyện vậy gật đầu một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhát gạch ngang nam gạch ngang vùng chương c h í b i ệ t thự bơi lội chương c h í biệt thự bơi lội c ồ n vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình làm dương t i ê n long theo ạ l ẹ n mang hai đứa bé cửa đi tới hồ bơi sau không tới mười phút chỉ gặp tiên sinh p h ở giảng sổ theo sổ p h ì ạ phu nhân vậy khoác khăn tắm đi tới này bọn nhỏ tiên sinh p h ở giảng sổ luôn là một bộ cực kỳ nhiệt tình dáng vẻ vẫn chưa đi đến bọn họ hàn chính là một mặt nhiệt tình chào hỏi tiên sinh ngại khỏe dương t i ê n long cười trả lời các người tới bao lâu p h ở giảng sổ nhìn cái này một ao xanh t h ả m ao nước không khỏi phải hỏi nói chúng ta cũng là mới đến không mấy phút ba ba ạ len cười nói bọn nhỏ nhìn như thật biết điều đi tới bọn nhỏ trước mặt thờ giảng sổ không nhịn được nhẹ nhàng sờ một cái phí l ì ề n dần nhì hồng đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn để cho bọn họ làm một hồi người xem dương tiên long cười nói không đúng qua hai năm bọn họ cũng có thể xuống nước tới bơi lội đến lúc đó cho bọn họ bộ một cái bơi lội vòng thờ giảng sổ nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói đúng vậy bọn họ tương lai phải giống như là bọn họ ông ngoại dũng cảm như vậy dương tiên long cười nói ha ha hoa hạ long người tên n ẩ y lại cho ta đội cái mũ cao thờ giảng sổ vừa nói vừa đem khoác trên người khăn tắm keo xuống nhét vào một bên chúng ta xuống nước đi chỉ gặp hắn đi tới hồ bơi bên, bên lấy tay thấm một cái ao nước gắng sức b ỗ vào trên ngực của mình xong sau đó t h ơ giảng sổ hít thở sâu một hơi hoạt động một chút liền tứ chi sau đó một cái lặn xuống nước k i m xuống này hoa hạ long cái này nhiệt độ của nước cũng không tệ lắm t h ơ giảng sổ vừa nói vừa đem mình bơi lội tư thế đổi thành ngưỡng bơi lội tới phải không ta thử một chút xem dương thiên long cười một tiếng tiếp theo cũng là đơn giản làm nóng người một chút sau đó một cái lặn xuống nước k i m xuống hồ bơi rất lớn đủ bọn họ ở bên trong vui sướng vui chơi thỏa thích đứng lên bất quá Ả lẻn nhưng có chút không dám đi khu nước sâu cho đến trượng phu cho nàng tìm tới bơi lội vòng sau đó nàng lúc này mới dám từ từ thử tiến vào khu nước sâu so sánh với Ả lẻn kỹ thuật bơi lội rất kém cỏi nàng mẫu thân sổ phi Ả phu nhân như n g là một cái chính cống bơi lội cao thủ ở xanh t h ẳ m ao nước bên trong sổ phi Ả phu nhân giống như là một con cá mạ như nhau ở bên trong vui s ư ớ n g bơi đừng nói cái này bơi lội thật vẫn là hạng nhất kiện thân vận động một tiếng xuống dương thiên long chính là cảm giác được mình thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa t ờ giảng sổ cũng là như vậy h ã n thậm chí nằm ở ao bên trên ghế nằm một mặt thích dí hút xì gà một bộ đại lao hình dáng ba mẹ chúng ta buổi tối đi trung tâm thành phố đi nơi nào đi nghe nói c ủ ai h ả cập có kiện xinh đẹp xuất thổ văn vật tối nay ở lại đẹp thành nhỏ nhà bảo tàng triển lãm á len biết mình phụ thân tiên sinh thợ giảng sổ trừ ra sở thích chụp hình bên ngoài còn thích văn vật đối với thế giới các nước lịch sử trên căn bản hắn đều có mình nghiên cứu phải không đứa nhỏ thợ giảng sổ vừa nghe không nhịn được lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy đúng vậy hơn nữa bọn họ triển lãm thời gian giới hạn tại buổi tối á len có chút không để ý tới rõ ràng không biết vì sao đem xuất thổ di vật văn hóa triển lãm thời gian đặt ở buổi tối có lẽ vậy kiện văn vật chỉ có thể ở ban đêm thưởng thức mới có thể thấy được cái đẹp của nó thơ g i ả n g xô giải thích ở, ở giữa đêm có văn vật sẽ phát ra không giống nhau sáng lạng ánh sáng còn có loại này thần kỳ hiện tượng dương thiên long không nhịn được lập tức vậy ngồi dậy một mặt giật mình nói thơ g i ả n g xô gật đầu một cái dĩ nhiên cụ thể nguyên nhân gì các khoa học gia cũng không biết hiểu b ấ t quá có v u sư nhưng là nói qua mình ý kiến đó chính là sở dĩ phát ra ánh sáng hoặc giả là cùng minh giới và tình cầu khác đang liên lạc làm sao liên lạc giống như chúng ta ngày hôm nay gọi điện thoại như vậy phải không a l a n rất là cảm thấy hứng thú nói làm sao có thể thật ra thì giống như là một cái mục tiêu một chút là minh giới hoặc là tình cầu khác phát hiện những ánh sáng này sau đó bọn họ tự nhiên sẽ gặp là tụ lại tới đây p h ơ giằng s ô cười nói nguyên lai、like、như thế chuyện xảy ra a l a n không khỏi được một mặt b ừ n g t ì n hiểu h ra đúng rồi đứa nhỏ người là làm sao biết p h ơ giằng s ô nhìn mình nữ a nhi không khỏi được cười hỏi ta buổi chưa xem tin tức nói a l a n nói vậy c h u y ệ n di vật văn hóa hình dáng giống như là t v bây giờ tháp như nhau nghe nói ban đêm ánh sáng sẽ theo thời gian ngừng không giống nhau mà phát ra không giống nhau ánh sáng ta cũng không biết thờ giảng sổ vừa nói vừa móc ra điện thoại di động nơi này internet cũng là thật tốt dẫu sao các c ư ờ n g hào hưởng thụ đồ là bất kể phí tổn trang mạng ngay tức thì mở ra thờ giảng sổ nhanh chóng thâu nhập cái này kiện di vật văn hóa tương quan tình huống rất nhanh chính là xuất hiện một ít tin tức quả nhiên cái này kiện di vật văn hóa hình dáng giống như là tháp truyền hình như nhau cao 2 m cái đế chiều rộng n ă cm ở giữa dùng bất quy tắc đồ liên tiếp món đồ này tên là tế tháp thờ giảng sổ vừa nói vừa lắc đầu một cái nó không hẳn gọi là tế tháp ta gặp qua cổ h à i cập người tế tháp hơn nữa không dứt gặp qua một tòa mà là t r ừ n g mấy tòa chúng đều không phải là cái này hình dáng vậy ngươi cảm thấy nên gọi tên gì tương đối thích hợp tiên sinh một bên sổ phi ạ phu nhân không khỏi được hỏi ta cảm thấy hẳn gọi thân tháp thờ giảng sổ cười ha ha một tiếng nói thật ra thì ta cũng không biết nó tên gì tương đối khá dẫu sao chúng ta còn không quen thuộc cổ h à i cập người rốt cuộc dùng nó tới làm gì vậy cũng là tháp ạ len cười cười nói đi chúng ta thu thập một chút chờ một chút đi trước trung tâm thành phố dùng cơm sau đó đi nhà bảo tàng xem xem vậy kiện thần bí văn vật phở giảng sổ gọi nổi lên người nhà thật ra thì mọi người cũng đều bơi lội có chút mệt mỏi thấy phở giảng sổ một chiêu hô tất cả mọi người bọn họ không khỏi được gật đầu một cái mang theo mình đồ hướng bên trong biệt thự đi tới các nữ sĩ chú tâm sơ trang lối ăn mặc một phen năm giờ tả hữu thời điểm người cả nhà đồng loạt dòng d ã đi ra biệt thự ngồi lên một chiếc mẹ xe đét ben xe thương vụ xe hơi vừa nhanh lại ổn hướng nội thành đi tới lúc này bọn họ lựa chọn một nhà ý nhà ăn tiên sinh phở giảng sổ chính là ý người có thể ở chỗ này được ăn quê hương ngụy vị hắn dĩ nhiên là mặt đầy mừng rỡ như điên ý tự đ i ệ n món ăn vô cùng phong phú thức ăn hàng ngàn hàng vạn nguyên viễn lưu d á n g giấc ý bữa ăn đối với quốc gia âu mỹ ăn uống sinh ra thâm hậu ảnh hưởng cũng phát triển ra bao gồm pháp bữa ăn nước mỹ bữa ăn ở bên trong nhiều loại hệ phái cố hưu bữa ăn tây chi mâu đẹp gọi người cả nhà ngồi xuống sau đó nghe tới một hứng p q u thú lật nhịn lên công thức nấu ăn tới nhà này ý nhà ăn dung hợp toàn bộ ý tinh túy thức ăn phật la luân tắc bỏ bí tết Là gà, mã ma vậy vụn dị phu nhân người trước điểm nhìn xem rau này phổ sau đó tiên sinh thở g i n g sộ một mặt mỉm cười đem nó đưa cho mình phu nhân cồn vợ ở d ù n g yêu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang kỳ gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang t h ă m gạch ngang trung gạch ngang thổng chương 931. t h ầ n kỳ văn vật một chương 931. t h ầ n kỳ văn vật một cồn vợ ở d ù n g yêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình không thể không nói cái này y tự điển món ăn mùi vị quả thực khá tốt đặc biệt là ý mặt dương thiên long sau khi ăn xong còn cố ý nhiều một chút liền một phần tiên sinh t h ở giảng sô thẳng làm cho vừa nói thật ra thì dương tiên long mới thật sự là ý người bởi vì chân chính ý người đều là vô cùng thích ý bắt bì ta nội tâm có thể là không quá ta khuôn mặt cũng không phải dương tiên long cười nói viện bảo tàng triển lãm là buổi tối tám giờ mới bắt đầu bởi vì cả nhà bọn họ người ngược lại cũng cung cấp vừa ăn vừa vừa nói khoái trá sự việc thời gian t h ở giảng sô nhắc tới giỏ nhì một bộ chụp hình tác phẩm ở quốc tế chụp hình giải thi đấu lên thu được đồng t ư ợ n g giỏ nhì như thế lợi hại xem ra tên lầy sau này không đúng sẽ vượt qua ngày đâu trước dương tiên long cười nói thằng nhóc kia ở đây có thể không nên nói như vậy hắn rất dễ dàng đem cái đ u ô i cũng vểnh lên trời cao p h ơ g i ả n g xô cười nói được cùng hắn ở đây ta tận lực lấy đà kích hắn làm chủ dương tiên long nói bổ nói do ni cả ngày hi hi ha ha dáng vẻ làm sao có thể sợ đà kích ạ lẹn bổ sung nói p h ơ g i ả n g xô cười nói cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết không có tim không có phở đi thằng nhóc kia không có bị khổ toàn bộ một con nhà giàu bây giờ đem hắn thả ở bên ngoài hoang dại lại giống như là c ỏ nhỏ như nhau sinh mệnh lực đặc biệt tương l ạ n cho nên chúng ta cũng không thể nhiều khen hắn rõ ràng dương tiên long cười nói thời điểm bảy giờ d ư ớ i tối người cả nhà lúc này mới kết thúc dùng cơm dương thiên long theo ạ lẹn tất cả đẩy nhi đồng xe phí l i ê n dần n g ngồi ở nhi đồng bên trong xe biểu hiện rất là hưng phấn bọn họ cố gắng mở to cặp mắt xinh đẹp đánh giá dài đẹp thành nhỏ cái này xinh đẹp thành phố hai người luôn luôn phát ra à à ha ha các loại thanh â m nhìn dáng dấp hẳn là một mặt hưng phấn làm trao đổi nhà bảo tàng khoảng cách nhà ăn cũng không xa bọn họ cũng không có ngồi xe mà là trực tiếp đi bộ qua một đường đi bộ đã qua ngược lại là càng có thể để cho bọn họ cảm nhận được địa phương phong thổ nhân tình tới không thể không nói Giải đẹp thành nhỏ cũng là một tòa bao dung tính cực mạnh thành phố người hoa người nhật ấn độ người philippines người da đen nam mỹ giống người d a đ âu tóm lại ở chỗ này người của toàn thế giới loại cũng có thể thấy hơn nữa những người này không thiếu đều là ăn mặc mình quốc gia đặc biệt quần áo trang s ứ c ở giải đẹp thành nhỏ nơi này không có ăn mày không giống như là lúc trước truyền thuyết gì như vậy một tháng ăn mày cũng có thể vào sổ hơn mấy triệu ndt có chẳng qua là đếm không hết xa xí phẩm cửa hàng bán độc q u y ề n theo xe sang ngắn ngủi một con đường ạ lẹn mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm còn đặc biệt đ ể đến không sai biệt lắm thì có hơn hai mươi nhà quốc tế lớn thương hiệu cửa hàng bán độc quyền ở trên con đường này qua hai ngày chúng ta thật tốt tới quét hàng cho lỉnh cạ g ử i qua biêu điện mỹ át lan cười đối với sophie ạ phu nhân nói nói được sophie ạ phu nhân cũng là miệng đầy đáp ứng người phụ nữ trời xanh cũng đối với mua đồ có một loại dục vọng giống như là người đàn ông thích xe hơi theo súng ống như nhau loại này là trời xanh giải đẹp thành n h ỏ vật giá cũng là cực kỳ đắt tiền dẫu sao quốc gia này sinh sản nhiều nhất là dầu hỏa còn lại đa số sinh hoạt vật phẩm đều phải cần dựa vào nhập cầu liên liên cái này viện bảo tàng giá vé cũng là một người một nghìn đô la nhìn cái này một n g à n đồng tiền vé vào cửa thợ rằng xô một mặt t r e o kẹo nói xem ra cái đó tế tháp hẳn rất thần kỳ nếu không vé vào cửa giá cả cũng không biết bán như thế cao chỉ mong là sophie ạ phu nhân cười nói tiếp một nghìn đô la vé vào cửa tuy nói rất là đắt tiền bất quá tới thăm viếng người cũng là không thiếu dẫu sao cái này kiện thần kỳ xuất t h ủ văn vật vẫn rất có quan thực tính viện bảo tàng cửa đều đã xếp hàng thành hàng dài hơn nữa là dựa theo phân nhóm lần tiến vào phương thức cách mỗi năm phút bỏ vào một nhóm người dương thiên long bọn họ xếp hàng không sai biệt lắm hơn hai mươi phút sau lúc này mới đi vào nhà bảo tàng bên trong đây là cổ hai cặp văn minh b u ổ i diễn chuyên đề triển lãm vì vậy triển lãm vậy đều là tới từ cổ hai cặp văn vật s á c lướp hoàng kim mặt nạ pha r a ông thủ trưởng thú v ậ t quan tài thủy tinh đối với lịch sử rất có nghiên cứu thợ rằng sổ vậy dứt khoát đảm đương nổi liền sướng luân biên là người nhà giải thích dạy cổ hai cặp những thứ này văn vật tới bọn họ ngược lại cũng đúng vậy kiện thần bí c h ấ n quán chi bảo rất có kiên nhẫn dẫu sao hao tốn một nghìn đô la cũng không thể chỉ xem vậy một kiện văn vật bất quá theo nhân viên làm việc giới thiệu nói trấn quán c h i bảo là đặt ở cuối cùng bởi vì lo lắng bọn họ các du khách nhìn vậy tế tháp sau đó đối với còn lại văn vật liền không có gì hứng thú tiên sinh thờ rằng sổ chọn những cái kia nổi tiếng văn vật tới giới thiệu nửa giờ sau đó bọn họ rốt cuộc đã tới vậy kiện trấn quán c h i bảo văn vật vùng lân cận còn không có đến gần chính là nghe thấy phía trước những tên kia từng cái kinh hô lên trời ơi thần kỳ như vậy trời h sao đây là loài người chế ra sao sẽ không cổ ai cập văn minh thật có người ngoài hành tinh tham dự chứ vừa nghe gặp những thứ này cực kỳ h o a trương lời ca ngợi dương thiên long bọn họ không khỏi được tăng nhanh n h ị bước muốn xem xem cái này kiện văn vật rốt cuộc thần kỳ ở địa phương nào dẫu sao trên internet giới thiệu cũng là cực kỳ có hạn liền liền tấm ảnh cũng không phải rất rõ chờ bọn họ đi tới nơi này văn vật bên cạnh thời điểm cũng là không khỏi được lập tức sợ ngây người đặc biệt là p h ở dạng sổ hắn thể cái này chân thật văn vật cùng hắn buổi chiều nhìn thấy tấm ảnh so sánh hoàn toàn cũng không là một chuyện chỉ gặp chỗ tỏa này cao hai mt ế tháp là dùng vô số tiểu quả cầu nơi chế tạo thành những thứ này tiểu quả cầu phơi bày ra trong s u ấ t phẩm chất tới t ừ tân một hướng lên trên chồng lên trước đến nơi ở giữa tiểu quả cầu lại biến thành một cái vòng tròn lứa cầu vòng tròn lớn cầu ở đi lên lại là từng cái tiểu quả cầu những thứ này tiểu quả cầu nhìn như phổ thông nhưng là theo sướng ngôn viên giới thiệu buổi tối chỉ cần đóng một cái đóng nơi này ánh đèn chúng thì biết căn cứ thời gian ngừng không giống nhau phát ra không màu sắc giống nhau ánh sáng tới nhưng là ban ngày chúng là tuyệt đối sẽ không phát ra như vậy ánh sáng cho dù là đ ê m bên trong cũng biết thành hắc đêm như nhau đến thế t h á p nhất trên đỉnh chính là một viên theo q u ầ n vật lớn nhỏ màu đen thủy tinh cầu nghe nói màu đen thủy tinh cầu có thể chống đỡ hết t h ể đồ không sạch sẽ thậm chí còn có thể tiên chi biết trước thủy tinh này cầu sức nặng nặng như vậy chẳng lẽ sẽ không đem phía dưới tiểu cầu chất chứa biến hình dương tiên long không khỏi phải hỏi nói sẽ không khinh cầu là thần kỳ nhất vật phẩm giống như là bài xì phé như nhau thông qua từng tầng một lực lượng phân tán có thể đem thượng tầng sức nặng cho từng bước một phân tán hết cho nên phía dưới tiểu cầu cửa thật ra thì thừa nhận lực không nhiều lắm Phờ thích. sinh, chúng giờ giảng giải lặng, tiên xin nữ đến cần sô sĩ, Tốt ta các các lắm, đó bây hiện trường một phiến đ e n nhánh đưa tay không thấy được năm ngón đứng lên cồn vợ ở dùng kiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ký gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thổng chương c h í trăm ba m ư ơ h thần kỳ văn vận 2. t r ư ờ n g 932. t h ầ n kỳ văn vận 2. cồn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình sướng ngôn viên vừa r ứ t lời chỉ gặp hiện trường lập tức thì trở nên được đưa tay không thấy được năm ngón nhưng là ước chừng qua không tới năm giây thần kỳ một màn xuất hiện ở bọn họ trước mặt chỉ gặp tòa kia hai thước cao tế tháp lập tức từ phần đ ấ y bắt đầu tránh sáng lên đủ mọi màu sắc ánh sáng bắt đầu ở những cái kia hạt trâu nhỏ trâu thể lên phơi bày ra ở chúng không sáng lên dưới tình huống tất cả hạt trâu nhỏ đều là một cái màu sắc thanh á n h t ấ u triệt nhưng là dưới mắt tất cả hạt trâu nhỏ cũng phát ra hoàn toàn khác nhau màu sắc ánh sáng ánh sáng bắt đầu từng cái lan tràn đợi đến cuối cùng đỉnh biên kia thủy tình cầu lập tức vậy phát ra ánh sáng màu đen tới cái này ánh sáng màu đen lộ bẹ được cực kỳ q u dị tản mát ra ánh sáng giống như là vô số cây thật dài màu đen kim man các tiên sinh bây giờ tế tháp đã hoàn toàn t à n mát ra ánh sáng tới mọi người có thể thấy tất cả hạt trâu nhỏ ánh sáng cũng không giống nhau chúng dần dần phơi bày ra tràn vào biến sắp tới đồng thời mọi người có cảm giác hay không đến trong không khí nhiệt độ bắt đầu có chút giảm xuống a n mặc ai cập truyền thống dân tộc phục sức sướng ngôn b i ê n giới thiệu bởi vì màu đen hút nóng duyên c ớ sao tiên h sinh phở giảng sổ không khỏi được bật thốt lên không sai màu đen thủy tinh cầu sẽ hút nóng để cho không khí chung quanh nhiệt độ hạ xuống nhưng là mọi người không muốn lấy là nó hút nóng sau đó nhiệt độ trong buổi họp thăng thật ra thì cái này màu đen thủy tinh cầu nhiệt độ cũng biết hạ xuống theo chúng ta lại qua hai phút cơ đó mọi người sẽ phát hiện cái này màu đen thủy tinh cầu phía trên sẽ kết lên một tầng b ă n g xương t h ậ t mỏng còn có loại này thần kỳ hết được tất cả du khách đều bắt đầu nhỏ dọn g nghị luận bọn họ nghị luận không ngoài chính là cảm thấy cái này màu đen thủy tinh cầu chỗ thần kỳ dương thiên long theo ạ l ẻ n cũng là trận to mắt nhìn thủy tinh này cầu quả nhiên theo thời gian trôi qua màu đen thủy tinh cầu phía trên bắt đầu kết lên một tầng bằng xương tầm mỏng trời ạ quá thần kỳ Các du khách không khỏi được m ộ nghiêm nghiêm thật thật tốt m lắm chúng ta đi thăm xong nơi này hẳn đem không gian để lại cho hạ một đám du khách bởi mọi người đi theo chúng ta hướng đạo đi ra ngoài nhớ nhất định phải mang theo điện thoại di động sướng ngôn viên một mặt mỉm cười nói đi theo dòng người dương tiên long bọn họ từ từ hướng đi ra vị trí đi tới chờ bọn họ đi ra viện bảo tàng thời điểm đã là buổi tối hơn mười giờ lúc này giải đẹp thành nhỏ nhiệt độ vừa vặn đây là đối với những người ở nơi này mà nói cũng là mới vừa gia nhập đến một ngày bên trong sinh hoạt ban đêm vô số sáng trói sáng lạng ánh đèn đem giải đẹp thành nhỏ tòa thành thị này trang phục giống như là đồng thoại trong vợ hảo m ộ c đẹp to lớn vay bánh xe cao vút trong mây giải đẹp thành nhỏ tháp truyền hình tinh mỹ tuyệt luân không trung vườn hoa dương tiên h long bọn họ tự nhiên vậy sẽ không lập tức đi trở về phủ mà là ở trên đường bước chậm đứng lên hắn theo thê tử ạ lẻn vẫn là mỗi người tất cả đẩy một chiếc nhi đồng xe đời nhỏ phí liền dần mì đã sớm ngủ chúng ta nếu không đi bờ biển tìm một chỗ ngồi một chút đúng nhiên lúc này thiên sinh p h ợ giảng sổ đề nghị được đây là cái ý kiến hay tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái hai miệng đồng thanh đối với cái này cái ý kiến hay bày tỏ đồng ý thật ra thì bọn họ chỗ ở vị trí cách bờ biển cũng không xa bất quá mấy trăm mét c h ặ n đường thôi một đường chậm rãi đi tới trước thưởng thức nơi này cảnh đẹp thức ăn ngon thậm chí là người đẹp dĩ nhiên những người đẹp này đều có người b ồ i bạn hoặc là cao lớn đẹp trai các anh đẹp trai hoặc là chính là những cái kia bụng phệ dầu mỡ trung niên cường hào người đàn ông đi hai ba trăm em ở sau đó sen lẫn mùi tanh biển gió cũng là thổi l ấ t phất tới đây cái này biển gió mùi vị tuy nói có người để cho người khó chịu nhưng rất nhanh tất cả mọi người ngược lại cũng là cũng thích đứng cái này biển gió mùi tới cũng chi từ từ biển gió thổi vào mặt để cho bọn họ thân thể đều cảm giác được mát mẻ không thiếu ở cách bãi biển bên cạnh bọn họ tìm một cái q u y rượu nhỏ ngồi xuống thờ rằng số gọi một ly đ i ệ sophi ạ phu nhân gọi một ly tranh t、so、nếu là phi một lì y c ẩn h dần ư nhỉ lớn hơn nữa điểm chúng ta ngược lại là có thể mang bọn họ đi một chút guinness chỗ vui chơi á len cười nói thờ giảng sô gật đầu một cái đúng vậy bất quá chỗ này mùa đ ô n g khí hậu quả thật không tệ sau này chúng ta hàng năm đều có thể tới đây nghỉ dưỡng một đoạn thời gian thời gian còn có chính là chúng ta còn muốn ở lại đẹp thành nhỏ ngây ngô chừng mười ngày có thể từ từ đem nơi này cảnh điểm du lịch một phen dĩ nhiên nơi này cũng là nữ sĩ mua đồ thiên đường dương thiên long nói ngày khác ta theo mụ mụ đi chúng ta đều đã thương lượng xong a l e n cười nói các đàn ông nhưng mà không quá vui vẻ đi dạo thương trường theo mua đồ cho nên công việc này chỉ có thể là giao cho chúng ta đi làm sophie ạ phu nhân cũng là một mặt trêu gạo nói ha ha các người đi chính là ta theo hoa hạ long còn có thể thật tốt ở nhà uống uống cà phê bìa thuận tiện trò chuyện một chút đời người tiên h sinh thợ r ằ n g x ù một mặt t r e o g ẹ o nói mụ mụ vậy chúng ta ngày mai sẽ đi đi a len cười nói nàng đã trong lòng nghĩ xong lần này mua đồ không chỉ có muốn cho các đứa trẻ mua thật xinh đẹp quần áo đồng thời cũng phải cho t r ư ở n g phu mình mua cả người khéo léo quần áo phải chúng ta ngày mai đi sophie A phu nhân cười nói người một nhà ở bày rượu nhỏ ngẩn ra nơi đó sắp xỉ một tiếng thấy thời gian vậy quả thật không còn sớm sau đó lúc này mới chuẩn bị về nhà mới vừa ngồi lên dồn do sở xe nhỏ xe hơi còn chưa kịp phát động d ậ y động cơ đông nhiên lúc này chỉ hôm nay lần trước trận máy bay tiếng nổ chỉ gặp một chiếc to lớn máy bay trực thăng từ trước mặt bọn họ nhà chọc trời bên trong bay đi lại có kia cái người lãnh đạo quốc gia những con cái tới tài xế mỉm cười nói người làm sao biết dương tiên long rất là kinh ngạc lời nói bật thốt lên t h ơ rằng s ô vậy giống vậy tràn đầy kinh ngạc hắn cũng không biết vì sao tài xế này cũng biết chiếc trực thăng phi cơ kia phía trên chợ là nào đó cái người lãnh đạo quốc gia những con cái hai vị tiên sinh bởi vì dãy đẹp thành nhỏ buổi tối trừ ra bọn họ máy bay ra người bất kỳ máy bay cũng không cho phép ở khu thành phố phi hành bao gồm các tường hảo tài xế một mặt mỉm cười trả lời cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thòng t r ư ơ n g chín trăm ba mươi ba trên bờ biển con nhà giàu chương chín trăm ba mươi ba trên bờ biển con nhà giàu chương chín trăm ba mươi ba trên bờ biển con nhà giàu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và nhạc mẫu sổ bất quá các nàng cũng không phải là hai người đi mà là đem phỉ l ì ẩn dần n ỉ vậy mang theo bà giờ phái tới hai trai hai gái hộ vệ theo sát các nàng những thứ này hộ vệ đều có qua kinh nghiệm thực chiến vì vậy đối với bọn họ bảo vệ dương thiên long theo tiên sinh phở dạng sổ ngược lại là tương đối yên tâm chờ nhà các cô gái rời đi sau đó trong biệt thự lớn như vậy mặt trừ ra còn có hai cái người làm ra cũng chỉ còn lại có dương thiên long cùng phở dạng sổ hai người thật vẫn giống như là tiên sinh phở dạng sổ nói như vậy thật vui vẻ uống nổi lên nghĩa ở trên bàn rượu tiên sinh p h ợ dạng sổ hoàn toàn giống như là một lớn tuổi đại ca như vậy đi theo dương thiên long nói tới lòng dương thiên long nghe cũng là không dừng được gật đầu chờ p h ợ dạng sổ sau khi nói xong hắn cũng đem trước mình một ít ý tưởng cùng cảm thụ nói ra ở nơi này dạng đối xử chân thành trong lúc nói chuyện phiếm có thể nói bầu không khí đó là tương đối dày đặc hai người tiếng cười nói cũng là không ngừng từ bên trong biệt thự truyền ra một mực uống được hơn một giờ chiều thời điểm dương thiên long cùng tiên sinh p h ợ dạng sổ cái này mỗi người mới tàn đi trở lại trong phòng hai người đã ước định xong buổi chiều bốn giờ nhiều lúc đi khu biệt thự trên mở các bơi lội Ả lèn cùng phu nhân còn sổ phỉ phu ở bên trong phòng ngủ một giấc ngân lành dương thiên long vẫn bị chung điện thoại di động đánh thức mơ mơ màn g màn g cầm điện thoại di động lên vừa thấy chỉ thấy là nhạc phụ tiên sinh t h ở giảng s ổ gọi điện thoại tới con chuẩn bị xong chưa thợ giảng s ổ có chút h ư n g p h ấ nói n ta lập tức xuống thiên sinh dương thiên long vừa nói vừa cầm lên tủ đầu giường cạnh một kiện áo thun chờ hắn đi xuống lầu dưới thời điểm thợ giảng sô đã hoàn toàn chuẩn bị xong ngày hôm nay khí trời bên ngoài không tệ mặt trời cũng không có như vậy cay độc phờ giảng xô cười nói vậy cũng lấy chúng ta có thể thật tốt ở lớn trong biển vui chơi thỏa thích một phen dương thiên long cười nói cảnh biển khu biệt thự cái hải vực này nước biển là tương đối tốt từ xe ta quốc gia này dựa vào dầu hỏa theo khí đốt thiên nhiên phát đạt sau đó bọn họ bắt đầu tiến cử tân tiến bảo vệ môi trường cơ chế đi qua mấy chục năm lắng động xử lý đúng quốc gia hoàn cảnh đã xử lý tương đối khá chờ hai người chậm rãi đi tới bãi các thời điểm trên bờ cắt đã có không ít người bơi lội cưới được mổ toạt bộ ác nằm ở dù tre nắng hạ một mặt thích đi đánh giá xinh đẹp cảnh biển náo nhiệt từ những người này quần áo lối ăn mặc tới xem tuyệt đối là cái nhất định có quyền thế mà không phải là giàu sang giàu sang người ở chỗ này nhất định là không mua được biệt thự ở có người đàn ông địa phương tuyệt đối không thiếu được người phụ nữ bất quá cái này cùng những địa phương khác còn chưa như nhau vừa có người đẹp vậy có vóc người béo vệ và b á t trung niên dương thiên long theo s ở dặn sổ thoáng chuẩn bị một chút chính là xuống biển không thể không nói nơi này biển nước trong xanh độ đúng là tương đối không tệ đứng ở trong nước biển mặt lòng bàn chân cắt biển rõ ràng có thể gặp vô cùng t i n h tế cắt biển theo nước biển qua lại lên xuống từ bọn họ lòng bàn chân gian len l é n chạy đi này đứa nhỏ mau xem vậy cái xinh đẹp con cá t h ơ g i ả n g xô đây là kinh ngạc chỉ trong nước biển một cái màu sắc cá năm màu rực rỡ mà nói nhưng mà đáng tiếc là dương thiên long cũng không có thấy được điều này xinh đẹp nhiệt đ ô i cá chỉ gặp nó bẹo một cái tử liền chui vào biển sâu bên trong thật là đáng tiếc t h ơ g i ả n g xô mặt đầy tuyệt vời không có sao chúng ta hướng xa hơn trô đi bơi lội không đúng còn có thể gặp được đẹp hơn con cá dương thiên long vừa nói vừa một cái lặn xuống nước đâm vào hướng biển sâu địa khu lướt đi qua an toàn của nơi này khu vực ít nhất có hai trăm em mở dài ở nơi danh giới cũng là có nhân viên cứu viện vì vậy đối với an toàn bọn họ ngược lại cũng không lo lắng t h ú n g chi dương thiên long cùng nhạc phụ tiên sinh phở dạng sổ đều là bơi lội cao thủ ở b ắ t ngát vô cùng trên mặt biển dương thiên long cùng phở dạng sổ giống như là con cá như nhau vui sướng vui chơi thoát thích bất quá phở dạng sổ dâu sao cũng là lên một ít tuổi tác vì vậy hắn bơi hai cái qua lại chính là cảm giác được thể lực có chút chống đỡ hết nổi nói tới nói lui cũng là thở hồng hồ. dứt khoác giới hắn theo dương tiên long nhẹ nhàng phất phất tay chính là trở lại bên bờ nghỉ ngơi mà dương tiên long thì ở trong nước biển mặt vui chơi thỏa thích càng mừng hơn hắn thậm chí cũng đi tới khu an toàn danh giới nơi này phong cảnh cùng trước kia vậy không giống nhau nhìn kỹ lại mà nói thậm chí có thể thấy hơn mười cây số bên ngoài vậy mấy n g ụ i như ẩn như hiện đảo nhỏ này b à bối ngay tại dương tiên long ở khu vực an toàn bên bờ nghỉ ngơi một phút chuẩn bị đi trở về phụ thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này một cái có chút lãng tiền đ ạ n thanh em chuyển đến trong lỗ thai của hắn cái thanh em này nghe rất là không vui vừa nghe thanh em này liền biết là một cái con nhà giàu dám vẻ dương thiên long không nhịn được hướng thanh â m này bay tới phương hướng quan sát đã qua nhưng mà hắn nhìn thấy một màn để cho hắn không khỏi được sợ ngây người nam lại là sa bath cho dù vậy người da đen mang tòm bòi mắt kính dương thiên long vẫn có thể nhận ra hắn chính là sa bath chỉ gặp cả người đen thui s ạ bath một mặt hưng ơ phấn lái trên nước xe gần máy ở bắt ngát trên mặt biển tương đương thích trí do rỗi hắn nơi truy đuổi là một cái tóc vàng cô gái b i kín n h i dương thiên long phát hiện sa bath mà chơi dễ sợ s ạ bath nhưng là không có phát hiện dương thiên long nữ mày một cái trong lòng ít nhiều có chút chán ghét sau đó dương thiên long chính là nhanh chóng đi trở về phủ chờ hắn trở lại bên bờ thời điểm nhạc phụ tiên sinh t h ở giảng sổ đang một mặt thích lý hút xì gà mệt mỏi thợ giảng sổ cười nói dương thiên long gật đầu một cái hơi m ệ t chút bọn họ lập tức phải về nhà chúng ta là trở về còn tiếp tục ở chỗ này thợ giảng sổ nhìn dương thiên long giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến chúng ta trở về đi thôi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói phải vậy chúng ta trở về đi thôi thợ giảng sổ cười ha ha một tiếng từ trước trên ghế nằm đứng lên chờ bọn họ mới vừa thời điểm trở lại biệt thự sophie ạ phu nhân cùng ạ lẹn vậy là vừa đủ ngồi dồn r ồ ò sờ trở lại biệt thự nơi đó cũng ư n g tới chợ giúp một chút vừa gặp trước dương tiên long ạ lẹn vội và nói xem như vậy thê tử hôm nay thu hoạch hẳn không thiếu chờ hắn sau khi đến gần lúc này mới phát hiện thê tử bao lớn bao nhỏ đổ mua không thiếu đây là ngươi chờ một chút thử một chút xem ạ lẹn cười nói sau khi trở lại phòng dương tiên long ở ạ lẹn dưới sự yêu cầu bắt đầu thử mặc vào thê tử là mình mua nghỉ ngơi áo thun đứng ở to lớn mặc quần áo trước kính hai người đều không khỏi một mặt chặt chặt lấy làm kỳ đứng lên nhìn dáng dấp cái này quần áo quả thật rất thích hợp dương tiên long cảm ơn thân ái dương tiên long không nhịn được ở vợ trên gương mặt nhẹ nhàng h ô n một cái cúc cưng đây là ta phải a len cười nói hai người nói một lúc lâu biết lòng nói cho đến phi l i ê khóc ổ lên sau đó lúc này mới xóa bỏ nguyên lai đứa nhỏ là đói đi ra phòng ngủ sau đó dương tiên long quyết định cho bạn giờ gọi điện thoại c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs 2 2 i hai gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang lu gạch ngang pê c ư ơ n g c h í m ờ i n g à i tham gia tính quốc tế diễn đàn chương 934, m ờ i n g à i tham gia tính quốc tế diễn đàn cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình điện thoại rất nhanh tiếp thông đầu kia chuyển đến bà giờ t h a n h â m nhiệt tình ha ha la ta l á o hoa kế ha ha la ta đại q u a n gia ha ha hoa hạ long có chuyện gì không hàn huyên mấy câu sau đó bà giờ không khỏi phải hỏi nói dương tiên long nghe lời này một cái ngược lại cũng không bằng bò t h ằ n g đem cắt thạ lụy ạ tổng thống nhi tử xạ bạt xuất hiện ở đây phiến bãi biển tình h u n g cho bà dở nói ra bà dở đầu tiên là lấy làm kinh hãi bởi vì hắn không nghĩ tới dương thiên long vậy mà sẽ biết x a bát hắn hẳn là lần này tới đây tham gia dầu hỏa đại hội bà giờ dừng một chút sau đó nói dầu hỏa đại hội dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái đúng vậy qua hai ngày toàn thế giới nhiên liệu cùng phát triển đại hội tương hội tại xe ta thủ đô dài đẹp thành nhỏ cử hành trên thế giới một ít dầu hỏa nước lớn đại biểu cùng với dầu hỏa các xí nghiệp gia cũng biết tề tụ ở chỗ này cho nên ta cái này hai ngày b ể bộn nhiều việc vương tử điện hạ cũng không ở đây ta được chuẩn bị tương quan sự việc bà g i vừa nói vừa thở dài thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long ngược lại cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi ở trong điện thoại mặt cùng t r ư ớ c bạn g i ỡ lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó tất cả mọi người cũng nhất trí cúp điện thoại kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó điện thoại di động còn không có bỏ vào trong túi tiếng chung lại văng lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy lúc này là huynh đệ tốt đầu sư tử điện tới đầu sư tử nói qua hắn phải dẫn mạ nạ đến dài đẹp thành nhỏ tới đoán chừng phải nói chính là chuyện này vừa nghĩ tới đầu sư tử sẽ t tới dương thiên long thật là có chút không kịp chờ đợi nhấn nút trả lời quả nhiên Trong điện thoại, đầu sư tử thành tình điện minh mình ngày mai sẽ phải mang nạ bay đến giải đẹp thành nhỏ tình huống. giải đầu đẹp biểu mai phải mạ sư sẽ bay kết h thành ô n vấn ngày mang đoàn g trưa, ta đề, đ mai buổi xe n sân bay nên đón ngươi. bay Dương h Phải, chúng i cười nói. ê n Long vậy thúc a mai gặp, lao ngày gặp, ặ c kế. khá Kết Đầu sư hương tử cũng là một mặt t cũng phân nói. là là h cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long trở lại phòng ngủ đây là mới phát hiện bên trong phòng ngủ đã không có vợ bỏng dáng chắc hẳn n à n g đã đem hai đứa bé mang xuống lầu dưới đi lưỡng từng hướng dưới lầu đi tới mới vừa đi tới trên thang lầu có thể thấy được phòng khách vị trí chỉ nghe gặp nhạc phụ tiên sinh phở dạng sổ thanh â m nhẹ nhàng tới đây đứa nhỏ con tới thật đúng lúc nơi này có phong thiệp mời thiệp mời dương tiên long ánh mắt lập tức nhìn chăm chú ở phở dạng sổ trong tay đúng vậy đóng kín một cái thiệp mời ngươi mau tới đây xem xem mới vừa rồi là bạn dở tiên sinh phái người đưa tới phở dạng sổ cười nói dương tiên long gật đầu một cái bước nhanh hướng phở dạng sổ vị trí đi tới nhận lấy thiệp mời mở ra vừa thấy lại là b ạ dở mời mình tham gia nhiên liệu cùng phát triển đại hội t h i mời hắn chính là có chút đầu góc mơ hồ thời điểm chỉ gặp điện thoại di động trong tay lại văng lên vẫn là bà dở điện tới lúc này bà dở có chút xin lỗi nói cho hắn mới vừa rồi quên nói cho hắn biết lúc này cũng là mời hắn tham gia lần hội nghị này bà dở qua nhiều lời không có đi nói dương tiên h long trong lòng ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần mình tham gia lần này đại hội nhất định có thể làm quen không ít người lãnh đạo quốc gia cùng với một ít nổi tiếng sĩ nghiệp gia đối với sau này mình giao thiệp với nhiên liệu phát triển khối này mà nói nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn cảm ơn lão hoa kế ta sẽ đúng kỳ hạn phó hội dương tiên long cười đối với bên đầu điện thoại kia bà dở bày tỏ cảm ơn không t h lắm còn có thể tham gia lần hội nghị này nhạc phụ tiên sinh phờ dạng sổ vậy nhìn thấu cái này thiệp mời nội dung bên trong bà dợ tên này thuộc về có quyền không cần quá hạn h ủ bỏ cái loại đó dương tiên long một mặt t r e o ghẹo nói bất quá phờ dạng sổ lại tựa hồn h ư giống như là không có nghe được câu này như nhau chỉ gặp hắn không khỏi được nhữ mày một cái sau đó vây quanh dương tiên long quan sát xung quanh một phen giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy ánh mắt một lúc lâu phờ dạng sổ cái này mới thu hồi mình ánh mắt nhìn tiếp dương tiên long nói đứa nhỏ con phải đi đặt làm một bộ hạng sang tây trang bà dợ đã phái người ở trên đường tới dương thiên long cười nói bọn họ sẽ là ta đ ể làm phải không thợ giảng sổ không khỏi được cười một tiếng tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy dương thiên long gật gật đầu nói quả nhiên không tới nửa giờ chỉ gặp bà dở phái tới mấy cái thợ may đi tới biệt thự nơi đó lại dương thiên long cẩn thận đo lường đứng lên v ậ n làm việc một lúc lâu lúc này mới rời đi những thứ này thợ may cửa chân trước mới vừa đi dương thiên long một người làm một mặt bất đắc dĩ đi vào hướng về phía dương thiên long vùng tay một cái nhúng núi mai nói chủ nhân không biết chuyện gì tiểu khu này tới một người da đen tên kia giống như là một người điên các người tốt nhất không muốn đi ra mới vừa rồi ta đi ra thời điểm tên kêu cởi ư chạy điện thăng bằng xe ở bên trong tiểu khu c ủ a tiêu tốc độ cũng không chậm thiếu chút nữa đem ta được vào tiểu khu này là một hạng sang địa phương vẫn còn có loại chuyện này thơ g i ả n g xô lấy làm kinh hãi quả thật là như vậy thiên sinh người làm vẻ mặt thành thật nói cảm ơn người nhắc nhở thơ g i ả n g xô ngược lại cũng không có cái gì tinh lực đi theo người làm này nói điên cùng người da đen so tài hẳn hướng về phía người làm này không khỏi được gật đầu một cái nói buổi tối thời điểm dùng cơm dương thiên long đem ngày mai đầu sư tử mang m ạ n nạ thì sẽ đến giải đẹp thành nhỏ sự việc cho người nhà nói đầu sư tử là ai ở phở giảng sổ trong trí nhớ hãn tựa hồ đối với đầu sư tử không có bất kỳ ấn tượng dương thiên long đem đầu sư tử câu chuyện đơn giản cho phở giảng sổ nói một lần phở giảng sổ không khỏi được một mặt khen ngợi tên n à y cũng coi là một cái người tốt chí ít vẫn là nhất định có nguyên tắc tính một bên sổ phỉ hạ phu nhân ngược lại là nghe có chút rơi vào trong sương mù nghe xong chồng mình mới vừa rồi nói nguyên tắc tính lời nói sau đó nàng không khỏi được đội vàng hỏi cụ n g ngươi nói nguyên tắc tính là chỉ cái gì hắn không buôn bán ma túy đây chính là nguyên tắc tính p h g i ả n g sô cười nói ma túy đồ chơi kia thật rất có thể tàn phá một ý chí của cá nhân lúc này sophie ạ phu nhân lập tức nghe hiểu nàng không khỏi được gật đầu một cái đúng là như vậy tuy nói mới vừa rồi hoa hạ long nói đến đầu sư tử có các loại các dạng khuyết điểm nhưng là ta cảm thấy hắn đang làm người phương diện cũng không tệ lắm thấy nhạc phụ m â u hướng về phía bạn mình đánh giá cũng không vừa, dương thiên long không khỏi được cười lên hắn đã trong lòng ước mơ có thể ngày mai mau mau thấy đầu sư tử ở hắn xem ra có lẽ hắn càng muốn nghe đến là liên quan tới đầu sư tử cùng mã nạ n đoạn đường này chướng ngại nặng nề tình yêu trải qua đi t h ê tử a l ẹ n vậy thật sâu cảm nhận được trong lòng chồng nghĩ gì đồ nàng không khỏi được chui vào trượng phu trong ngực t i ê n tính chăm chỉ cảm thụ dương thiên long vậy hơi có chút kịch liệt t i m đập tiếng cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang lu gạch ngang pe chương chín trăm ba mươi lăm đầu sư tử đến chương chín trăm đầu sư tử đến quần vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nhạc phụ tiên sinh phở rằng sổ là cùng dương thiên long cùng đi sân bay nên tiếp đầu sư tử theo màn ạ nguyên bản ạ lẻn theo sổ phỉ ạ phu nhân cũng là chuẩn bị phải đi không ngờ phi liền dần nhì nhưng là khóc gây lợi hại vì vậy các nàng căn bản không có thời gian rảnh chỉ có thể là một người một cái nhóc con rụ rỗ phi liền dần nhì hai đứa nhỏ dám trẻ con bây giờ tựa hồ xảy ra rất lớn mâu thuẫn liền liền dương thiên long hôn bọn họ thời điểm bọn họ cũng là mặt đầy có tình nguyện hay không hôn sau này ngược lại là khóc thầm càng thêm lợi hại mặc cho ai cũng dỗ không ở tiên sinh phở i ả n g sổ cũng là mặt đầy không biết làm sao bất quá chờ bọn họ gặp được đầu sư tử theo mã nạ thời điểm lúc trước không vui tâm tình ngay tức thì theo chi chuyển biến tốt phở i ả n g sổ thấy đầu sư tử theo mã nạ thời điểm không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên đầu sư tử vô cùng đẹp trai mã nạ tiểu thư chính là giống như thiên tiên vậy thật sự là đối với cực kỳ xứng đôi tình nhân nhỏ đầu sư tử vừa gặp trước dương thiên long vẫn chưa đi gần chính là không khỏi được giang hai cánh tay ra không kịp chờ đợi muốn cho dương thiên long một cái ôm chầm thật chặt dương thiên long vừa gặp trước đầu sư tử tên kia vậy khoa trương giám vẽ cũng là không khỏi được một mặt không khỏi tức cười đứng lên ngay sau đó hắn vậy nhanh chóng tiến lên nên đón hai người ôm chặt nhau một lúc lâu lúc này mới tách ra hoa hạ long mạ nạ cùng dương tiên long tuy nói gặp mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng là nàng vẫn là lập tức nhớ cái này rất ưu tú người đàn ông thật hân hạnh gặp ngươi mạ nạ tiểu thư dương tiên long cùng trước mạ nạ nắm lên tay tới giới thiệu một chút đây là ta nhạc phụ đại nhân nổi tiếng quay phim tiên sinh sở dạng sổ một phen đơn giản giới thiệu sau đó dương tiên long liền dẫn đầu sư tử bọ phân biệt leo lên hai dồn g i i sờ đầu sư t ử lúc trước đến qua đu ngai đối với tòa kia tràn đầy cường hào hơi thở thành phố cũng là không khỏi được một mặt từ trong thâm tâm q u ấ t phục nguyên vốn cho là đu ngai là hắn nơi đến qua nhất là thổ hào thành phố nhưng đã đến g i ả i đẹp thành nhỏ sau đó hắn một lần nữa thay đổi mình ý tưởng nguyên lai g i ả i đẹp thành nhỏ cũng cùng đu ngai như nhau cũng là một tòa tràn đầy cường hào hơi thở tính quốc tế thành phố lớn dun d u sơ một đường bay nhanh hướng c ả n h b i ể n khu biệt thự đi tới dọc theo đường đi mãn hạ tay nắm chặt đầu sư từ tay mà đầu sư tử chính là một mặt mỉm cười mê người nhìn mãn hạ chờ bọ đến biệt thự sau đó len đi theo sổ phi ạ phu nhân đã ở cửa nên đón phi ly h n dân đi đâu lúc này dương thiên long cũng không có ở cửa thấy được hai đứa bé bóng người các nàng ở chơi trò chơi phòng chơi vừa đây a len cười nói rốt cuộc dỗ ở dương thiên long cười cười nói a len gật đầu một cái rốt cuộc dỗ ở vậy thì tốt cái này hai tên nhưng mà càng ngày càng lực l ư ợ n dương thiên long thừa dịp đầu sư tử theo mã nạ còn không có xuống xe vội v à n g nói bọn họ sẽ tới đây là thê tử a len nhẹ giọng nhắc nhở vừa dứt lời chỉ gặp đầu sư tử theo mã nạ ngồi dồn sợ đã được lái đến trước cửa trong biệt thự các người làm nhanh chóng chạy chậm đã qua một nam một nữ người làm phân biệt là đầu sư tử theo mã nạ đánh mở cửa xe này xinh đẹp hạ l ệ n nữ sĩ đầu sư tử mới vừa vừa xuống xe liền la hướng về phía đứng ở cửa ạ l ệ n một mặt nhiệt tình gọi n g ư ơ i tốt c ổ n g đồ tiên sinh ạ l ệ n nhanh chóng n ê n đón mà mã nạ vậy thừa dịp đi tới tình nhân bên người giới thiệu một chút đây là ta bạn gái mã nạ tiểu thư nàng là nước thái người đầu sư tử một mặt dương dương sái sái giới thiệu nhất nhất giới thiệu xong tất sau đó tất cả mọi người lúc này mới đi vào bên trong biệt thự rất đẹp biệt thự đầu sư tử đơn giản nhìn quanh một chút biệt thự không khỏi được một mặt khen dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy người tên này có thể ạ đầu sư tử cười nói các người muốn nghỉ phép thời điểm tùy thời có thể tới dương tiên long vừa nói vừa chỉ chỉ vậy một bàn lớn phong phú thức ăn ngon chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi được đầu sư tử gật đầu một cái ánh mắt nhưng là hướng cửa thang lầu nơi đó quan sát đã qua mới vừa rồi hắn cùng mạ nạ hồi lên trên lầu gian phòng đi đặt vào hành lý hắn hạ đến tương đối sớm mạ nạ còn ở bên trong phòng mạ nạ thấy mạ nạ còn không có xuống đầu sư t ử bước nhanh đi tới thang lầu vị trí hướng về phía trên lầu nhẹ nhàng kêu một tiếng ta nghe thân ái lập tức xuống m ã n nạ nhanh chóng trả lời chờ một chút đầu sư t ử hướng về phía dương thiên long theo ạ l ẹ n ngượng ngùng nói không quan trọng a l ẹ n nhanh chóng trả lời không tới một phút chỉ gặp m ã n nạ trong tay sách hai cái tuyệt đẹp túi sách tay đi xuống dương thiên long theo ạ l ẹ n đều không khỏi được nhữ mày một cái hoa hạ long a l ệ n đây là ta theo đầu sư tử là phi l i ề dần nhỉ chuẩn bị lễ vật mán nạ cười cầm trong tay túi sách tay sách lên cảm ơn dương tiên long theo ạ lẻn cũng không có cự tuyệt ở bọn họ xem ra lúc này cự tuyệt là một kiện rất không lễ phép sự việc đây là chúng ta phải lần này tới cho các người thêm thiệt thái mã nạ nói chuyện ngôn ngữ vậy rất là khéo léo nhận lấy lễ vật sau đó bọn họ cũng không có đội vã lập tức dùng cơm mà là đi tới chơi trò chơi phòng bên trong đầu sư tử theo mã nạ đưa cho phi l i e n dần nỉ chính là đồ chơi cậu bé là t r a n s f o r m e r cô gái chính là ba so em bé phi l i e n dần nỉ vừa gặp t r ư ớ c cái này xinh đẹp lại chuyện đùa lễ vật sau đó vội vàng từ một điểm khác bỏ tới một bắt được lễ vật bọn họ mặt đầy yêu thích không tung tay Thật sự l à hai cái người đ ạ n g yêu. Đầu s ư t ử không n h ị n được ở phi lip t r ê n mặt nhẹ nhàng hôn m ộ t c á i vậy mà n h ư n g l à l ấ y được phi lip hơi có chút kinh bí ánh mắt. Nhìn phi lip v ậ y chênh giang, d ẫ n được tất cả mọi người l à một hồi v u i v ẻ cười to. b u ồ n c ư ờ i phi liền dân nỉ tốt sau m ộ t h ồ i tất cả mọi người c á i n à y mới đi tới trong p h ò n g ă n Bữa t r ư a rất là phong phú, cùng một m à u h ả i s ả n bữa t i ệ ì l ớ n Tất cả mọi người vừa ă n vừa nói chuyện, bầu không khí cũng l à tương đối n h i ệ t l i ệ t Sau khi ă n c ơ m chưa x o n g tất cả mọi người lại b u ồ n c ư ờ i m ộ t h ồ i phi liền dân nỉ kainai mỗi người mới cho lạ trong phong. Bọt đ ạ đạo đ ạ đạo đạo đ ạ buổi trưa cực kỳ nghỉ ngơi một hồi buổi chiều bốn giờ nhiều lúc cùng đi bãi biển nơi đó bơi lội nhưng mà lúc này ở bãi biển nơi đó dương tiên h long nhưng là lại gặp một người quen một cái biến mất thật lâu người quen làm vậy người quen thấy dương tiên h long thời điểm cũng là mặt đầy kinh ngạc hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới vừa có thể ở chỗ này gặp phải dương tiên h long người biết một bên đầu sư t ử không khỏi phải là mặt đầy kinh ngạc dương tiên h long gật đầu một cái biết hắn thật giống như có nói sẽ đối ngươi nói đầu sư tử nói ta cũng đã nhìn ra dương tiên long vừa nói vừa hướng mục tiêu lớp đi qua danh giúp g ư ơ i n n Đầu s ư tử theo s á t p h í a sau. chết u tiểu n dùng đủng vợ ở cầu ộ bộ đô thị t h i u đế r ở về HTTPS2.2 chương chéo t chín trăm ba mươi sáu danh sách chết cổn u vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thấy h a ba ở cho mình nắm chỉ dương thiên long nắm nhìn bốn phía một phen thấy mình thê tử theo nhạc mẫu đang chiếu c ô đứa nhỏ nhạc phụ đại nhân cũng là nằm ở bãi cắt trên ghế nhàn nhã hút xì gà tựa hồ cũng không có người chú ý tới mình rốt cuộc hắn cách g h a là càng ngày càng gần tối hôm nay tám giờ khách sạn sảng dị la cửa e v a tử hắn bên người một mặt bình tĩnh đi qua thời điểm mà không đổi s ắ c tim không được nói dương tiên long sứng suốt một chút ngay sau đó đưa mắt nhìn e v a tử bên cạnh mình bơi đi ra ngoài đầu sư tử cũng là giật mình không nhỏ vốn cho là bọn họ sẽ có một phen nhiệt liệt khẩn nói vậy mà lại có thể dây qua này hoa kế nàng đầu sư tử vậy rất nhanh đi tới dương tiên long bên người buổi tối cùng ta đi ra ngoài dương tiên long nhìn đầu sư tử một mặt nghiêm túc nói người tình nhân đầu sư tử tựa hồ đối với mới vừa rồi người phụ nữ kia rất là quên mặt nàng là hê ba dương tiên long một mặt bình tĩnh nói hê ba đầu sư tử cố gắng ở trong đầu hồi tưởng cái này cái tên của người phụ nữ t ố t sau một hồi hắn mới không khỏi được đột nhiên bố đùi ta tháo ta biết nàng nàng nói nàng không phải ở hồ ản bận chạy trốn cái đó sao đầu sư tử nói dương tiên long gật đầu một cái không sai chính là nàng nàng có thể thật không phải là người bình thường đầu sư tử hơi có chút ý nói ta ở đu thời điểm gặp qua nàng dương tiên long nói lần trước hai ta ở đu n g i sân bay đầu sư tử liền đội v à n g hỏi không năm ngoái ở đu ngay dương thiên long nói sau đó thì sao đầu sư tử liền vội vắng hỏi nàng nói cho ta chính nàng là một cái gián điệp thương mại năm ngoái ở đu n a i thời điểm nàng ăn cắp gỡ mạ nị phục hưng nhà máy chế thuốc sinh vật thuốc ngựa một cái gián điệp thương mại đầu sư tử không khỏi được có chút cảm thấy hứng thú nói thật ta cảm thấy gián điệp thương mại chẳng qua là nàng đông đảo thân phận ở giữa một cái dương thiên long loáng thoáng cảm thấy hễ và tìm mình nhất định là có chuyện gì nếu không nàng sẽ không ở lúc buổi tối hẹn mình gặp mặt nàng mới vừa rồi cho người nói gì đầu sư tử liền vội vắng hỏi nàng để cho ta bây giờ tám giờ tối cùng nàng ở khách sạn sảng di là gặp mặt dương thiên long nhìn đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói vậy ngươi nghĩ như thế nào đầu sư tử cũng là một mặt thật chặt nhìn dương thiên long ngươi theo ta cùng đi dương thiên long hướng về phía đầu sư tử gật đầu một cái ta cùng ngươi cùng đi đầu sư tử lấy làm kinh hãi b ấ t quá ngay sau đó hắn chính là rất mau gật đầu một cái hắn rõ ràng dương thiên long ý tứ trong lời nói phải chờ lát nữa ta cho hiệu mật gọi điện thoại để cho hắn cho ngươi gọi điện thoại ngươi hiểu đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút nói ta cũng biết ngươi theo hiệu m ọ t tên kia như nhau đều là nhất h i ể u ta dương thiên long khẽ m ỉ m cười chính là hướng bãi biển bên đi tới đầu sư tử đứng ngẩn ngơ ở nước biển bên trong một lúc lâu lúc này mới không khỏi được k h ẽ thở dài một cái vậy đi theo dương thiên long vĩ tích đi tới làm dương thiên long thấy được hiệu m ọ t điện thoại thời điểm hắn làm một chút cũng không kinh ngạc hơn nữa còn đem thanh â m pha đặc biệt lớn cho tới nằm ở bãi cắt trên ghế tiên sinh thở dạng sổ cũng có thể nghe gặp này hoặc kế ta bây giờ ở lễ đẹp, đẹp thành nhỏ tới đây gặp một lần có thật không cũng phải rất lâu không gặp ngươi thật rất nhớ ngươi chờ dương tiên long sau khi cúp điện thoại lúc này mới phát hiện thê tử đang một mặt ấm mềm sợ sở, sở nhìn mình cụ cưng ngươi đi đi a len hướng về phía dương tiên long nhẹ nhàng nói ngươi đều nghe được dương tiên long mặt đầy ngại quá a len gật đầu một cái đúng vậy ngươi điện thoại thanh n m mới vừa rồi đặc biệt lớn sau này chớ quá lớn đối với tính lực không nhất định tốt được cảm ơn thân ái ta theo đầu sư tử cùng đi buổi tối liền khổ cơ ngươi ta sẽ ở mười điểm trước trở về dương tiên long nói a len gật đầu một cái thời điểm bảy giờ rưới tối dương thiên long cùng đầu sư tử ngồi xe chạy thẳng tới khách sạn sạn g dì la bất quá lúc này đầu sư tử trở thành tài xế nửa giờ sau đó bọn họ đúng lúc đi tới khách sạn trước mặt vườn hoa nơi đó đầu sư tử khoảng cách dương thiên long còn cách một đoạn hắn tới mục đích một là phối hợp dương thiên long diễn xuất mặt khác là vì bảo vệ hắn ở khách sạn vườn hoa nơi đó dương thiên long đợi hơn hai mươi phút thật bất ngờ vẫn là không có phát hiện h e ba bóng người hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi mình lúc xế chiều có nghe lầm hay không giữa lúc hắn trong lòng có chút c h ủ ý bất định thời điểm đ ố n g nhiên lúc này chỉ gặp một cái ăn mặc xe ta đặc sắc quần áo người phụ nữ từ hắn bên người nhanh chóng lướt qua theo ta tới cô gái tia thanh âm lập tức bay vào dương thiên long trong lỗ thai dương thiên long nghe lời này một cái trong lòng lập tức run lên đây là hệ ba thanh âm chỉ gặp hệ ba bước nhanh hướng đi về phía trước đi dương thiên long theo sát phía sau cùng trước hệ ba từ đầu đến cuối duy trì hơn mười gạo khoảng cách đầu sư tử thấy vậy vậy nhanh chóng đi theo ở dạy đ ẹ thành nhỏ trên đường phố kẹo hết mấy đường phố hệ a vậy rốt c u ộ c lại nàng chui vào một tòa thanh chân tự bên trong dương tiên long quan sát một chút từ chỗ tòa này khí thế khoáng đ ạ t thanh chân tự ngay sau đó cũng là một đầu chui vào hoa hạ long ở thanh chân tự một cái trong căn phòng nhỏ mặt e v a đem mặt nàng xa từ từ mở lên e v a dương tiên long một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt e v a ngươi mau rời đi dải đẹp thành nhỏ e v a hướng về phía hắn lắc đầu một cái dương tiên long lấy làm kinh hãi trận to mắt nhìn trước mặt e v a tại sao n ụ t mạn vương tử chuẩn bị muốn ám sát ngươi e v a vẹ mặt thành thật nói ngươi biết lụt mạn quân tử dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái đúng vậy hắn bây giờ là ta người thuê n g ư ơ i thật xin vương tử còn có bạ dở quản gia bây giờ đều ở đây hắn danh sách chết phía trên e ba một mặt nghiêm túc nói e ba ngươi là một cái hiền lành người phụ nữ cũng là một cái tránh nghĩa người phụ nữ ngươi chẳng lẽ không biết lùn mạn tên kia đã nổi đến sao dương tiên h long nhìn e ba một mặt tức giận bất bình nói hắn rất muốn lớn tiếng kêu to đi ra ngoài nhưng là ở nơi này ban đêm ăn tính dị thường thành chất tự hắn phát hiện hắn nhưng là không làm được hắn phải được dẹ đặt e sợ cho không bị người x u ấ t lại phát hiện ta biết nhưng là ta lão bản không nghĩ như vậy hắn thích tiền đặc biệt là đôla cho nên chúng ta nhất định phải đối với các người ra tay ta biết ngươi ngay tại cảnh b i ể n khu biệt thự nơi đó cho nên ta đặc biệt tới nói cho ngươi ê ba một mặt bất đắc dĩ nói ê ba ngươi thật ra thì có thể giúp chúng ta dương thiên long nhìn ê ba một lúc lâu đông nhiên lúc này không khỏi được nói ra lời này vừa ra ê ba không khỏi lấy làm kinh hãi c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang t h i u gạch ngang xe gạch ngang cho gạch ngang ve chương c h í phản bội c ư ơ n g c h í phản bội cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ta bây giờ chính là giúp n g ư ơ i n g ư ơ i mau rời đi dải đẹp thành nhỏ hoa hạ long ê ba biểu tình trên mặt trở nên có chút khổ khổ cầu khẩn nàng không hy vọng dương thiên long bị nàng nhóm bạn thủ tiêu không ê ba n g ư ơ i hiểu sai ta ý vậy mà dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái n g ư ơ i là ý gì ê ba mặt đầy không hiểu nói ngươi có thể giúp chúng ta diệt trừ nùn màn quân tử d ư ơ n g một chút sau đó dương thiên long không khỏi phải nói không ta không thể phản bội ta lão bản nguyên b ố n cho là e v a sẽ do dự nào biết nàng nhưng là đột nhiên gian lập tức lắc liền đầu vẻ mặt thành thật nói không n g ư ơ i cái này có phải hay không phản bội ngươi là ở là chính các ngươi cứu chuộc dương thiên long lập tức sửa đổi mình ý nghĩ cứu chuộc e v a một mặt không hiểu nhìn dương tiên long các ngươi sự việc từ lấy là tràn đầy chính nghĩa nhưng là ngươi có nghĩ tới không các n g ư ờ i chẳng qua là vì kim tiền thôi ở đô la trước mặt các n g ư ờ i đều là nô lệ dương thiên long từng chữ từng câu hướng về phía e v a nói không chúng ta không phải kim tiền nô lệ ê ba một lần nữa phản bác nhưng là lần này nàng phản bác quan điểm nhưng lại như vậy tái n h ậ n c ũ n g không có sức các người đúng vậy lần trước sinh vật thốt n g ư ờ i c h u y ệ n kiện còn có chuyện lần này cũng không có không chứng minh các người là kim tiền nô lệ ở kim tiền trước mặt các người có thể thành tâm ra sức tại bất kỳ một người nào người có tiền các người làm việc cũng chỉ biết từ lợi ích xuất phát mà không phải là từ chính nghĩa ngươi biết không n ụ t mạng tên kia từ đông nam á mời có hàng đầu sư những cái kia hàng đầu sư môn thiếu chút nữa đem ta giết chết dương thiên long lúc này rốt cuộc có chút c u ồ n g loạn đứng lên hắn đổi được giống như là một đầu tức giận sư tử được như nhau e v a có chút giật mình nàng tự a hồ cảm giác được trước mặt mình người đàn ông này cùng trước kia quen mình hoa hạ long hoàn toàn khác nhau c h ỉ ít trước kia cái đó đối với nàng đều là tràn đầy đủ cười mà bây giờ cái này hoa hạ long hắn tự a hồ lại nữa h ư u hảo như vậy ta không muốn hại ngươi cho nên ta nghĩ hết tất cả biện pháp để tới gần ngươi muốn cho ngươi mau rời đi e v a xương cốt thân thể đều có chút lập không đủ chỉ gặp nàng lảo đảo hướng sau thế mấy bước đã qua ta hòa thượng chạy được chạy miếu sao dương thiên long không khỏi được một mặt cười khổ ta cho dù ngày hôm nay có thể thuận lợi chạy khỏi nhưng là ngày mai đây hậu thiên đâu chỉ cần lùn mạn không ch ta liền vĩnh viễn sẽ bị hắn tới ám sát ta sẽ vĩnh viễn sống đang sợ h ã i bên trong e v a không nói gì môi của nàng cắn thật chặt ngực cũng là kịch liệt trên giới lay động nhìn dáng rất hẳn là ở trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng e v a ta cũng không muốn thương tổn đến các người ta vậy có thể bảo đảm không làm thương hại các người nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cung cấp n ụ n mạng thân vương tư nhân hộp thơ cho ta loại chuyện này n ụ n mạng theo e v a lão b ả n nhất định là dùng hộp thơ tới truyền bí mật ở dương thiên long xem ra chỉ cần hắn thu được lùn mạng thân vương tư nhân hộp thơ trước m ụ bọn họ liền có thể đối với lùn mạng một lưới bắt hết e v a tiếp tục không lên tiếng bất quá nàng ngực nhưng là trên giới phập phồng càng thêm lợi hại trong đầu của nàng cũng không ngừng làm kịch liệt đấu t r a n h tư tưởng một mặt là nàng không hy vọng dương tiên long bị thương tổn mặt khác nàng cũng không nguyện ý nàng lão b ả n bị tổn thất nàng trong lòng tinh tế cân nhắc hơn thiệt dương tiên long ánh mắt thật chặt quan sát eva một lúc lâu thấy nàng vẫn còn đang suy tư sau đó liền cũng đem hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ tòa này thành chân tự ngoài cửa sổ bên ngoài là một phiến đèn đuốc sáng trói thế giới ta nói cho ngươi đ ô n nhiên lúc này eva thanh âm một lần nữa bay vào dương tiên long trong lỗ h a i dương tiên long c ạ kinh tiếp theo một mặt mặt mỉm cười nh không tự chủ được gật đầu một cái hắn tư nhân hộp thơ là ế ba một mặt bình tĩnh dị thường nói ra cảm ơn dương thiên long trong lòng đã nhanh chóng nhớ xuống ta đi trước các người tự thu xếp một thỏa nói xong câu này nói chỉ gặp ế ba sai bước sau rơi đi ra ngoài dương thiên long một người ở yên t ĩ n h hắc đêm bên trong lại nán lại một lúc lâu mười phút sau đó hắn cái này mới đi ra ngoài lao h o a k ế đầu sư t ử một mực ở thanh chân tự bên ngoài đ ợ i mới vừa rồi hắn đổ cũng không có phát hiện đầu mối gì chúng ta bây giờ đi tìm b a giờ dương thiên long hướng về phía đầu sư tự nói vã dợ là ai đầu sư tử sững sốt một chút liền vội v à n g hỏi đi ngươi thì biết dương thiên long cũng là lớn bước s a o rơi hướng khách sạn đi tới đến khách sạn sau đó đầu sư tử đi lấy xe dương thiên long thì nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đầu tiên cho thê tử đánh một cái đã qua nói cho chính nàng còn muốn đi tìm vã dợ có chút việc để cho nàng nghỉ ngơi trước thê tử ạ lẹ ngược lại cũng rất có thể hiểu dương thiên long bất quá nàng vẫn không quên dặn dò trượng phu mình buổi tối khí trời có thể có chút lạnh dù sao cũng đừng bị cảm kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lại nhanh chóng cho bà giờ gọi điện thoại trong điện thoại dương thiên long cũng không có nói cho bà giờ vì sao bây giờ thì phải cùng gặp mặt hắn nguyên nhân chẳng qua là thẩm vấn nổi lên trước mắt hắn chỗ ở vị trí bên đầu điện thoại kia bà giờ vậy cảm thấy trong không khí không giống nhau hơi thở hắn vội vàng đem đất mình địa điểm nói cho cho dương thiên long vậy vội vàng đem trong tay mình sự việc để xuống giao cho bọn hạ nhân tới xử lý ở đi cùng bà giờ gặp mặt dọc theo đường đi dương thiên long cùng người được c ữ lộ liên hệ để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào vội vàng đem hộp thơ này trương mục mật mã cho phá giải người được thì ở bên đầu điện thoại kia vô ngực biểu thị hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nửa giờ sau đó cũng chính là 9 h í n giờ ba phút thời điểm dương thiên long rốt cuộc ở bạ giờ ở khu thành phố biệt thự nơi đó thấy hắn hoa hạ long chuyện gì bạ giờ nhanh chóng tiến lên đón lún mạn lần này muốn đối với chúng ta ra tay dương thiên long cũng không còn g vo t h ẳ nói g n phải không hắn lại có cái gì yêu con bướm bạ giờ mày dậm chặt nhữ lại dưới mắt lún mạn một mực ở âu châu từ chuyện lần trước sau đó hắn cũng chưa có hồi qua xe ta nguyên vốn cho là hắn sẽ yên tĩnh nhưng là d ư ớ i mắt như thế một n h ì n bọn họ cũng hiểu sai đây là hắn tư nhân hộp thơ chương mục ta bây giờ đang tìm người phá giải dương thiên long vừa nói vừa đem một cái tư nhân hộp thơ chương mục đưa cho bà Dơ, đây là hắn mới vừa rồi ở trên đường tới biết bọn họ dùng hộp thơ này truyền tin tức bà Dơ hỏi đúng vậy ta muốn chúng ta một khi phá giải hộp thơ này thì có chứng cơ có thể đưa nụn m ạ n vào chỗ chết dương thiên long trả lời ngươi tìm người phá giải chưa bà giờ ộ i bằng hỏi ta mới nói cho hắn không tới nửa giờ hẳn còn không có nếu không ta để cho quốc gia chúng ta internet bộ an toàn cửa đi phá giải một chút đi bà giờ vậy rất là cuối cùng dẫu sao lại qua hai ngày tính quốc tế hội nghị thì phải tổ chức nếu quả thật vào lúc đó xảy ra vấn đề đối với ai tới nói đều là thiên đại đặc kích chúng ta nhất định phải ở hội nghị triệu tập trước phá giải hết bà giờ một mặt rất là kiên quyết nói đúng hơn nữa vậy nhất định phải ở thời gian đầu tiên dẫn độ đ ư n g mạn dương thiên long nói vậy ta bây giờ cho vương tử điện hạ báo cáo một chút máy bay đặc biệt bây giờ liền phi l u n đôn một khi phá giải hộp thơ mật mã đặc công của chúng ta có thể ở thời gian đầu tiên dẫn độ đ ư mạn bà giờ vừa nói vừa móc ra điện thoại di động c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https 2.2 i h a gạch chéo chân com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng chương 938. có thể hay không phá giải mật mã chương 938, có thể hay không phá giải mật mã c ô n vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dưới mắt bà giờ cũng không nói hoài được là buổi tối mười một giờ dẫu sao chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ gì t ỉ n h mà là quan hệ đến không ít người vận mạng sự việc h s i n vương từ điện thoại rất nhanh t i ế t thông nghe đối diện có chút biếng nhát t h a m không khó suy đoán hờ xỉn vương tử phỏng đoán đều đã ngủ hơn nữa là chìm trong ngậu đẹp bị bạ dờ điện thoại nơi đánh thức trong điện thoại bạ dờ vậy thay đổi những ngày qua có chút dài dòng lúc này là trên căn bản chỉ chọn trọng điểm nói kể xong sau đó bên đầu điện thoại kia vốn có chút mơ mơ màng màng hờ xỉn vương tử không khỏi được ngay tức thì đổi được một mặt mi phi sắc vũ hắn thậm chí trong miệng luôn miệng kêu mấy cái tốt chữ hắn còn đang giàu nên lựa chọn như thế nào một cái hợp lý phương thức đi thu thập nụn mạn thân đâu dưới mắt cái này nụn mạn ngược lại là hoàn toàn cho hắn như vậy một cái lớn cơ hội t hấp xỉn vương tử đã hỏi tới một cái vấn đề đó chính là dương thiên long bên kia tìm hacker rốt cuộc tác dụng không đối với cái vấn đề này bà dợ là lập tức bị n g ẹ t t ở hắn biết mình không thể ngay trước hấp xỉn vương tử trước mặt nói dối trong lòng cũng không có nhiều ít để đếm hắn còn chưa do được che điện thoại di động mitro hỏi dương thiên long dương thiên long gật đầu một cái một mặt thể thành khẩn nói cho bà dợ tiên sinh hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề đối với người được cũ lộ kỹ thuật hacker dương thiên long còn là tuyệt đối tin tưởng bà dợ tự hồ bị trước dương thiên long có chút ánh mắt kiên nghị nơi đánh đậu hắn không khỏi rất đúng chiếc điện thoại cũng là một mặt thể thành khẩn tr vương tử điện hạ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề mời ngài tin tưởng chúng ta vậy thì tốt bây giờ sẽ để cho máy bay đặc biệt cất cánh mang theo chất t ò a bất quá chuyện này vẫn là nhất định phải làm xong bảo mật công tác thương phấn hơn hờ x i n vương tử còn không quên giữ bí mật bà giờ gật đầu một cái bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề kết thúc cùng hờ x i n vương tử nói chuyện điện thoại sau đó bà giờ nhìn dương thiên long một mặt vui mừng gật đầu một cái lao hỏa kế chúng ta lần này liền dựa vào ngươi nói cái đó khách không thành vấn đề dương thiên long cười cười nói thời gian không còn sớm các người về sớm một chút đi bà giờ đây là nhìn lên đồng hồ đã không sai biệt lắm mười một giờ phải vậy chúng ta đi về trước một khi hắn đem trong hộp thơ mặt văn kiện bắt vào tay ta thời gian đầu tiên thông báo ngươi dương thiên long nói bà giờ gật đầu một cái cùng trước dương thiên long nhẹ nhàng đang ôm nhau đi về dọc theo đường đi bà giờ còn chuyên môn phái hai chiếc xe võ trang hộ vệ theo sát dương thiên long bọn họ trên đường đi về điện thoại di động hắn không có vang chờ về đến nhà sau đó điện thoại di động vẫn là không có bất cứ động t í n h gì theo thời gian trôi qua dương thiên long bắt đầu không khỏi được có chút bận tâm hắn bắt đầu lo lắng người được không cách nào phá giải mật mã nếu quả thật là như vậy nói mình phải nên làm như thế nào hướng h ợ p xỉn vương tử giao nộp đâu đơn giản rửa mặt xong sau đó nằm ở trên giường dương thiên long không khỏi được nhẹ k h ẽ thở dài một hơi nguyên vốn lấy vì mình than thở tiếng vang là tương đối vi d i ệ u ai cũng không phát hiện được nhưng là dương thiên long lúc này nhưng là thất sách trí ít ngủ ở bên cạnh hắn thê tử lại có thể ở thời gian đầu tiên bén nhẹ cảm nhận được chồng mình than thở cụ cưng ngươi thế nào a lèn thanh â m nhẹ nhàng nhẹ nhàng tới đây dương thiên long sứng sốt một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới thê tử lại có thể vậy không có ngủ ta không có sao chẳng qua là mới vừa rồi nằm n g ộ n bị dọa tỉnh lại dương thiên long vừa nói vừa một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái ngực mình vậy thì tốt mau đi ngủ ngươi trễ như vậy mới trở về á lèn vừa nói vừa là hắn dịch liền dịch chăn rác mấy giờ rồi dương thiên long cũng không biết mình ở trên giường nán lại bao lâu trong đêm đen hắn không nhịn được thẩm vấn nổi lên thê t ử tới d ạ n g sáng một chút á lèn nói phải vậy chúng ta ngủ đi dương thiên long vừa nói vừa nhắm hai mắt lại nhưng mà cùng hắn nhắm mắt lại sau đó đầu góc bên trong toàn bộ n g h ĩ cũng còn là vì sao người được còn không có phá giải hết mật mã chẳng lẽ cái này mật mã thật rất vững chắc sao hắn căn bản không có ngủ chẳng qua là ở trên giường lạc yên hai tay ôm tại trước ngực nằm hơn nữa cố gắng không để cho mình muốn phát ra bất kỳ một tia tiếng v a n g tới thời gian một lần nữa một điểm một dọn địa lưu thệ cũng không biết qua bao lâu rốt cuộc dương thiên long nghe được điện thoại di động kêu động sau thời gian đầu tiên giống như là giống như điện giật từ trên giường này cầm điện thoại di động lên vừa thấy quả nhiên là người được g ử i tới tin tức lão bản mật mã đã phá giải văn kiện đã gởi ngài ô thơ người được gửi tới tin tức chỉ có đơn giản như thế mấy chữ dương tiên h long một mặt nắm quyền trước hưng ơ phấn chờ hắn hưng ơ phấn hơn lúc này mới nhớ lại thê tử một mực nằm ở bên người mình tỉnh táo lại sau đó hắn thời gian đầu tiên quay đầu nhìn xem còn ở trên giường thê tử chỉ gặp thê tử nhỏ nhắm hai mắt một mặt đều đều hô hấp nguy hiểm thật thiếu chút nữa không ổ n ào đến nàng dương tiên h long khẽ mỉm cười ngay sau đó nhẹ nhàng vén chân lên mang dép tiếp theo một mặt g i ó n ra g i ó n rén đi ra phòng ngủ thư phòng thì ở cách lách đi vào thư phòng mở máy vi tính ra nhanh chóng đăng ký lên hộp thơ của mình quả nhiên hắn nhận được người được gửi tới b i ể u kiện tin tức n ú t màn cùng nghe ba lão bản một cái tên là dạng kỳ lạc phu tư cơ người lui tới b i ể u kiện bên trong b i ể u kiện không một ngoại lệ đều có liên quan tới nhằm vào hật xỉn công tử bà dợ cùng với hắn nội dung ám sát cảnh tượng theo chủ quan tưởng tượng điều kiện thiết t r í không thiếu thủ đoạn cũng là nhiều loại nhiều dạng vô cùng t à n nhẫn dương thiên long vừa xem là vừa tức giận nếu không phải cái này thời gian vẫn chỉ là năm giờ sáng nhiều hắn cần phải một cái tắt hung hắn vô vào trên bản sách đem văn kiện sửa sang lại sau đó mình lại làm lại mấy phần truyền lên đến mình bần không gian dương thiên long lúc này mới nhanh chóng phát cho bà dợ tiên sinh nếu như không có đoán sai bà dợ tâm tình phỏng đoán theo hắn như nhau đều là thuộc về triệt đêm chưa chợp mắt cái loại đó quả nhiên hắn tin tức mới vừa g ử i không tới nửa phút dương thiên long đang chuẩn bị gọi điện thoại tới thời điểm bà dợ nhưng là dẫn đầu gọi điện thoại cho hắn hoa hạ long ta nhận được lúc này n ù n mạn nhất định chết không được tử tế người chúng ta buổi sáng liền có thể đối với bọn họ thực hiện bắt hoạt động tại giải đẹp thành nhỏ mấy người k i a cũng phải thu mạng bà dợ một mặt hưng p h ấ n nói bà dợ tiên sinh thật ra thì ta còn có một điều kiện không biết có nên nói hay không nhưng là ta nội tâm nhưng là nói cho ta ta phải được nói ra nguyên bốn cho là dương thiên long sẽ phụ h ò a mình thật bất ngờ b giờ, nhưng là nghe được như thế một câu nói b giờ cả kinh không nhịn được hỏi hoa hạ lòng cái gì đ i ề u kia người nói mau ta hy vọng dương thiên long từng chữ từng câu nói ra b giờ do dự một chút hắn bắt đầu ở trong lòng làm cân nhắc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng chương chín trăm ba mươi chín các người đám này phế vật chương chín trăm ba mươi chín các người đám này phế vật cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nếu như chuyện này b ạ giờ mình có thể làm c h ú mà nói hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng dương tiên long nhưng là dưới mắt chuyện này cũng không phải là giống vậy sự việc dẫu sao hợp xỉn vương tử cũng đều biết thật ra thì hoa hạ long thật vẫn không được rõ hợp xỉn vương tử hắn nhìn bề ngoài là một cái đặc biệt hiền hòa người trên thực tế nóng này nhưng là một chút cũng không tiểu nếu như đem người phụ nữ kia để cho chạy b ạ giờ bỗng nhiên lúc này nhưng là đối dương thiên long lắc đầu một cái không hoa hạ long ta cảm thấy ngươi không thể đem nàng để cho chạy bà giờ bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành thật nhìn dương tiên long nói dương tiên long lấy làm kinh hãi hắn không biết bà giờ vì sao lập tức đổi được như vậy kiên định đứng lên tại sao dương tiên long đ ổ i v à n g hỏi đối với bọn họ như vậy tổ chức phạm tội nếu như những người khác đều chết bệnh m u n g lên nhưng là nàng nhưng còn sống ngươi cảm thấy cái này chẳng lẽ sau lưng không có gì nguyên nhân sao nàng lão đại chẳng lẽ sẽ không đi hoài nghi nàng bà giờ nói ý ngươi là nàng trở về sau đó vẫn là có nguy hiểm dương tiên long nhữ mày một cái nói bà giờ gật đầu một cái đúng vậy nàng trở về sau đó nhất định sẽ bị hoài nghi nhưng mà ta không muốn nàng bị thẩm phán dương thiên long trong lòng bắt đầu đổi được khó chịu đứng lên vậy ngươi có thể để cho nàng tự mình một người chạy mất sau đó bị nàng lao đại hoài nghi sao như vậy nàng vậy gặp nguy hiểm bà giờ bắt đầu đổi được kiên nhẫn đứng lên hắn thật ra thì thật rất muốn trợ giúp dương thiên long nhưng là hắn phân tích nhưng làm ộ t chút vấn đề cũng không có ta dĩ nhiên cũng không muốn dương thiên long bắt đầu cảm giác được mình đổi được cô đơn không giúp đứng lên vậy thì đúng rồi hoa hạ long ta có thể bảo đảm nhiều nhất x ử nàng không tới một tháng liền p h o n g thích bà giờ nói thuận theo tự nhiên đi dương thiên long cũng không biết cái này hai loại kết quả rốt cuộc loại nào đối với heva có chỗ tốt có lẽ hết thẻ các thứ này chỉ có thể là giao cho vận mệnh tới thẩm phán phải hoặc kế ta bây giờ được cho bót cảnh sát gọi điện thoại truy nã bọn họ nói xong câu này nói bà giờ chính là cúp điện thoại cúp điện thoại sau đó dương thiên long ngồi yên ở trên ghế một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại là p h i l i p k h ó c thút thít âm đem hắn cho đòi đi vào phòng ngủ vừa thấy chỉ gặp bà lẹn đang rụ rỗ p h i l i p vừa gặp nếu trượng phu mình đi vào Ả l ẹ n không khỏi được cười một tiếng cũng ưng ta tới d i ô hắn đi tên n l y nhưng chớ đem dần nhi đánh thức không nói lời nào dương thiên long từ Ả l ẹ n trong ngực nhận lấy p h i l i p đứa nhỏ một ngày ăn mạnh cũng không nhỏ đầu cũng là tăng mạnh trước như thế ôm một cái dương thiên long vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu cảm giác được trong tay nạp chị p h i l i p cái này nhóc con đoán chừng là muốn đi chơi một chút cái bởi vì dương thiên long một đi xuống lầu dưới thời điểm p h i l i p lập tức dừng lại mới vừa rồi khá là ăn vạ khóc tốt h t i ế t hắn thậm chí lập tức phá thế là cười lên người tên lệ dương thiên long cũng biết p h i l i p tâm tư ô n p h i l i p đi thẳng vào chơi trò chơi phòng bên trong ở chơi trò chơi phòng bên trong phi l i p chơi đùa hơn nửa tiếng đông nhiên lúc này nhưng là lập tức không đậu dương thiên long có chút không biết làm sao v ộ i vàng chạy tới vừa thấy phi l i p thì đã ngủ đều đều hô hấp từ hắn b ậ y hồng đô đô gương mặt trong một lên một xuống nhìn dương thiên long không khỏi được trong lòng cười một tiếng quên mất mới vừa rồi bởi vì hay ba sự việc mang đến p h i ề n não ở phi l i p trên gõ má nhẹ nhàng h ô n một cái sau đó dương thiên long đem phi l i p ôm trở về bên trong phòng ngủ thê tử lại ngủ vì không đòi thê tử dương thiên long lại là một mặt rón ra rón rén đem phi lìp ôm vào bên trong phòng ngủ là hắn đ ắ p kín mền sau đó tiếp theo lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng lúc này đã là buổi sáng sáu giờ ba mươi phút đầu sư tử vậy thay đổi trước kia thích thói quen ngủ nướng ngày này dậy rồi lần sớm nhìn dương tiên long hơi có chút mắt xương mụt túi đầu sư tử không nhịn được đi tới nhỏ giọng hỏi hết thể đều giải quyết dưới mắt đang khắp thành truy nã bọn họ dương tiên long khẽ mỉm cười nói vậy thì tốt đầu sư tử gật đầu một cái hoặc kế buổi sáng cùng ta đi tìm một chút b ạ giờ dương tiên long nói không thành vấn đề đầu sư tử một mặt sảng khoái trả lời xuống dùng qua sau bữa ăn sáng lại ở trong nhà phụng b ồ i p h í li ẻn dần n h ì chơi vừa một lúc lâu dương thiên long lúc này mới cùng đầu sư tử đi ra khỏi phòng đầu sư tử đi xe chạy thẳng tới bạ dở dinh thự hơn nửa tiếng sau đó hai người thuận lợi tiến vào bạ dở tư nhân dinh thự vẫn chưa đi vào dinh thự nhưng là nghe bên trong chuyển đến bạ dở đại phát lôi đ ỉ n h thanh â m cái gì một cái cũng không có bắt được các người đám này phế bật một cái cũng không có bắt được dương thiên long nghe lời này trong lòng cảm giác mụi vị lập tức trở nên có chút ngũ vị tạm trần đứng lên hắn không biết mình là hẳn vui mừng vẫn là thương tiếp đầu sư tử cũng là sững sốt một chút d ạ i đẹp t h à n h nhỏ những cảnh sát này xem ra thật vẫn mỗi một người đều là siêu cấp thùng cơm dương tiên long bước nhanh hơn đi bảo lao h ò a kế ngươi không thể trách cứ bọn họ dương tiên long nhìn bà dở vẻ mặt thành thật nói tại sao bà dở nói xong nặng n ề thở dài một người cũng không có bắt được hắn cũng không biết nên như thế nào hướng h ợ p xỉ n vương tử đi dặn dò ngươi nói hắn có thể không lòng như lửa đốt sao bọn họ phỏng đoán sớm liền chạy dương tiên long một mặt bình tĩnh nói chạy mất bà dở lấy làm kinh hãi nhưng mà vội v à n hỏi hoa hạ lòng ngươi làm sao biết nàng nếu đều nói cho ta chẳng lẽ em vẫn chờ chúng ta đi bắt bọn họ dương thiên long mới vừa rồi cũng là một trong nháy mắt lúc này mới thể hộ còn đính lập tức cái gì cũng hiểu liền tới đây cái này bà giờ không khỏi được lập tức thật chặt nếu mày tỉ mỉ suy nghĩ một chút dương thiên long nói không sai nếu người khác cũng nhắc nhở thuyết minh bọn họ đã vương tha lần này hành động mau nhanh đi sân bay nơi đó bà giờ không khỏi được nhanh chóng đối với mới vừa rồi bị mình khiển trách giống như là cháu trai vậy cảnh sát vội và nói g n đúng vậy quản gia tiên sinh cảnh sát không dám tờ ơ nhanh chóng cầm điện phải lên bọn họ chạy nói sau này cũng phải đem bọn họ liệt vào truy nã đối tượng không cho phép tiến vào quốc gia chúng ta bà giờ có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ hạ giận hắn không khỏi phải nói ở bà giờ dinh tự chỗ uống nửa giờ cà phê bóp cảnh sát bên kia tới điện thoại mấy người k i a quả nhiên đã ngồi ngày hôm nay d ạ n g sáng chuyến bay rời đi dài đẹp thành đỏ bọn họ hạ một mục đích là ai cập thủ đô cải rộ ta bây giờ liền cho hờ xỉn b ư ơ n g tử báo cáo đem bọn họ liệt vào truy nã đối tượng bà giờ vừa nói vừa móc ra điện thoại di động tới thật ra thì đối với điểm này dương thiên long cũng không lo lắng bởi vì xe ta truy nã không chính xác những quốc gia khác tác dụng chỉ cần n ê ba bọn họ không có sao mình theo hợp xỉn vương tử bọn họ vậy không có sao đây có lẽ là kết quả tốt nhất liền đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cúc gạch ngang pham gạch ngang y dì gạch ngang than t r ư ơ n g 940. n ụ t màn thân vương vậy chạy t r ư ơ n g 940, n ụ t màn thân vương vậy chạy cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình liền làm dương tiên long cùng đầu sư tự chuẩn bị cáo từ rời đi bạ dinh tự thời điểm đ ú n g nhiên lúc này bà giờ trong thư phòng màu đỏ máy điện thoại phát ra tiếng chung trói thai màu đỏ đại biểu bí mật cấp bậc khá cao vì vậy từ bên trong truyền tới tiếng điện thoại âm khẳng định tỏ rõ cú điện thoại này không đơn giản xin lỗi ta nghe điện thoại trước bà giờ nói xong chính là thẳng hướng trong thư phòng đi tới không lâu lắm chỉ gặp bà giờ một mặt s ắ t mặt tương đối yên tĩnh đi ra hoa hạ long lụt mạn vậy chạy mất bà giờ nhìn dương thiên long nói từng chữ từng câu cái gì lụt mạn vậy chạy mất dương thiên long lấy làm kinh hãi bà g i gật đầu một cái giao t ỉ n h chúng ta báo nhân viên nói n ụ n mặn là sau khi hóa trang chạy trốn vậy làm sao bây giờ dương thiên long không khỏi được có chút khẩn trương n ụ n mặn không bắt cái này hết thạy tất cả cơ h ộ i đều là tương đương với số không bất quá hắn đã không có phản công năng lực chúng ta đã đem hắn thành tựu i một số truy nã đối tượng hơn nữa ngân hàng của hắn cùng với hắn tài sản toàn bộ bị đông cứng bà giờ nói ở nơi này kim nguyên xã hội bên trong có tiền liền có thể nắm giữ hết thạy l ụ n mặn không có đếm lấy ước kế đô la thành tựu kinh tế chống đỡ chắc hẳn hắn vậy tung không dậy nổi bao lớn sóng do tới vậy thì tốt dương thiên long nói xong câu này nói không khỏi được nhẹ ra một hơi bất quá nụn mạn tên n à y chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt được bã dờ một mặt thể thành h ẩ n nói rời đi bạ dợ dinh tự sau đó dương thiên long cùng đầu sư tử về đến nhà vừa lúc là thời gian c ô m trưa không có tư tưởng lên trói buộc dương thiên long ngược lại cũng là phá lệ bông ra đem mình bị đè nén một ngày tình cảm toàn bộ phóng thích ra ngoài phục hồi đầu sư tử theo mạ nạ ở đ tẻ đẹp thành nhỏ chơi hai ngày cũng là đến nhiên liệu cùng phát triển đại hội khai mạc thời gian ở phía trước một trời buổi tối ba giờ hai người thủ hạ đưa tới đâu hai bộ phong cách không giống nhau tây phục một bộ là màu đen một bộ chính là màu xanh đen buổi sáng là khai mạc thức dương thiên long lựa chọn màu đen tây phục đầu sư tử trong lúc ranh rỗi cũng là lăn lộn người hộ vệ thân phận đi theo dương thiên long đi vào trong hội trưởng mặt hội nghị còn chưa có bắt đầu trước dương thiên long gặp được hợp x ỉ n vương tử bất quá lúc này hắn vẫn cảm nhận được hợp x ỉ n vương tử tựa hồ có chút t h o n g ầ y đoán chừng gần đây hắn sự việc tương đối nhiều từ đó đưa đến áp lực vậy tương đối lớn cả người thuộc về một cái so sánh bận rộn quá trình vì vậy hắn nhìn qua so với chi trước kia có chút to mập tầm b ó c quả thực là thon g ầ y không thiếu hoa hạ long vừa gặp trước dương thiên long hờ xin vương tử chủ động nhiệt tình tiến lên đón hờ xin vương tử ngài khỏe dương thiên long một mặt một mực cung t í n h nói có phải hay không ta gần đây g ầ y hờ xin vương tử chủ động nói dương thiên long ngược lại cũng không giấu dếm trực tiếp gọi gật đầu đúng vậy ngươi gần đây n ổ i gậy gần đây sự việc quá nhiều vì chuẩn bị lần hội nghị này ta nhưng mà tự mình đi chạy rất nhiều địa phương hờ xin nói lần hội nghị này tuy nói khai mà thức còn chưa có bắt đầu nhưng là ta cảm giác hẳn là tương đối thành công dương thiên long cười nói lần này hội nghị bỏ vào giải đẹp thành nhỏ quốc gia hội nghị trung tâm triệu tập chỗ tòa này trang sức vô cùng xa hoa hội nghị trung tâm nghe nói chi phí vượt qua một tỷ usd nguyên, cũng coi là giải đẹp thành nhỏ một chỗ ngọn kiến trúc phải không chỉ mong có thể thành công bất quá lần này hội nghị chẳng qua là thuộc về dân gian một buổi họp cùng chính phủ cũng không bao lớn quan hệ vì vậy ta cảm thấy ngược lại là một cái rất tốt làm ăn cơ hội、Phật、xin vương tử cười ha ha một tiếng nói ta cũng hy vọng có thể từ trong tìm được cơ hội làm ăn dương thiên long cười nói yên tâm ta sẽ cho n g ư ờ i giới thiệu hờ xin cười nói hai người đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó thấy cách lễ khai mạc thời gian là càng ngày càng gần hờ xin vương tử không thể không biểu thị ra ấy n ấ y hoa hạ long chờ lần này sau khi hội nghị kết thúc đến lúc đó ta mời người ăn cơm hờ xin vương tử cười nói bây giờ ta được nhanh đi hội nghị lập tức phải bắt đầu sau khi nói xong hờ xin vương tử nhẹ nhàng bố một cái dương thiên long bà bai tiếp theo ở một nhóm lớn các tùy tùng bay quanh ào ào hướng cửa phòng họp đi tới dựa theo quy định đầu sư tử thì không cách nào vào bên trong nơi này có cà phê nước trái cây ngươi có thể ngồi ở chỗ n à y nghỉ ngơi một chút dương tiên h long chỉ cách đó không xa quán cà phê nói đầu sư tử gật đầu một cái lão hòa kế ngươi không cần phải để ý đến ta ta chẳng qua là tới đây tùy tiện xem xem phải vậy ta đi vào trước nói xong câu này nói dương tiên h long vậy chính là sai bước hướng phía trước đi vào dựa theo đẹp hào phóng lễ nghi tiểu thư dẫn đường dương tiên h long rất nhanh liền ngồi xuống không thể không nói h ậ t xin vương tử vẫn là rất coi trọng hắn cho hắn an bài ở xếp hàng thứ hai vị trí hàng thứ nhất vị trí hắn vẫn là không có tư cách đi ngồi bởi vì đó là tất cả nước chú xe ta đại sứ cửa cùng với một ít liên hiệp quốc các quan viên vị trí xếp hàng thứ hai vị trí chính là những cái kia có thực lực xí nghiệp ra vị trí trong đó không thiếu âu mỹ trùm dầu hòa cửa hoa hạ long dương thiên long vừa dứt ngồi cầm lên hội nghị sổ tay đông nhiên lúc này một cái thanh â m văng lên dương thiên long tìm theo tiếng vừa thấy chỉ thấy là một người da đen sabat lại là sabat cỡ mờ nờ si dương thiên long lại có thể quên mất sabat tồn tại sabat là một cắt thả lì a đại biểu dĩ nhiên là đi theo đại sứ cửa ngồi ở một vị trí lên dương thiên long trong lúc vô tình không khỏi được nhìn thấy xạ bạc trước mặt bảng lúc này hắn một lần nữa lấy làm kinh hãi xạ bạc tên nầy lại là cắt thạ ly ạ chú xe ta đại sứ trách không được tên nầy không hề thường tại b ỏ đạn xuất hiện hóa ra đã lắp mình một cái trở thành đại sứ người tốt xạ bạc tiên sinh dương thiên long hướng về phía xạ bạc khẽ m ỉ m cười buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm xạ bạc hướng về phía dương thiên long rảo h ạ t cười một tiếng sau đó liền e m đầu vị trí hồi đang dương thiên long thậm chí cũng chưa kịp tỏ thái độ buổi sáng đại hội tiến hành tương đối vung l ỏ n g d ấ u sao cái này vẫn là lấy buôn bán đầu tư làm chủ hội nghị mục đích cũng là thông qua triệu tập lần hội nghị này hy vọng toàn cầu dầu hỏa các thương nhân có thể đối với mới phát nhiên liệu sản nghiệp tiến hành một ít đầu tư lúc trước có các thương nhân không rõ ràng đối với một ít mới phát nhiên liệu sản nghiệp tiến hành đầu tư vậy sau này một khi những thứ này nhiên liệu trở thành chủ yếu nhiên liệu dầu hỏa làm ăn còn có thể kiếm tiền sao bất quá hớt x i n vương tử một phen đọc diễn văn nhưng là hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bọn họ dầu hỏa là trụ cột nhất nhiên liệu tương lai cũng đem ở quốc tế thị trường nhiên liệu chiếm một chỗ ngồi riêng đồng thời bọn họ mở rộng mới nhiên liệu là vì tốt hơn mở rộng buôn bán cơ sở hội nghị ở buổi trưa 1 1 ờ i m giờ ba phút thời điểm kết thúc vừa kết thúc s ạ bát liền tiếp tục một mặt rào hoạt vận qua đầu hoa hạ long chúng ta đi thôi đối với s ạ bát sờ này tràn đầy nhiệt tình mặt mày vui vẻ dương thiên lòng tự a hồ thật vẫn không tìm được cự tuyệt c h i tử bất quá hắn vậy ở đấy lòng làm xong s ạ bát hỏi tưởng t r i ệ u thành chuẩn bị cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm ý gì thần https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo do gạch nang thi gạch nang cục gạch nang p h a m gạch nang ý gì gạch nang than t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi mốt thật xin lỗi khối kia mười tỷ mỏ dầu ta cũng không có hứng thú t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi mốt thật xin lỗi khối kia mười tỷ mỏ dầu ta cũng không có hứng thú cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình như vậy mà đúng như hắn ý liệu đang dùng bữa chưa thời điểm s ạ b ạ t là một chút cũng không có nói tới t ư ở n g triệu thành ngược lại là làm quen lời nói không thiếu kết thúc cùng sa bắt dùng cơm sau đó dương thiên long không khỏ được ở trong lòng thi thầm. hóa ra xạ bạc vậy phát hiện mình cùng hợp x ỉ n vương tử không giống nhau quan hệ buổi chiều là thảo luận hội nghị ở bọn họ dùng qua bữa trưa sau không tới nửa giờ liền bắt đầu dự hội các khách quý liền tương lai nhiên liệu cùng phát triển tiến hành trọn vẹn thảo luận thành h i ệ u chủ nhà cử hành nước xe ta vương tử hợp x ỉ n vậy tiếp tục đích thân tới hiện trường tham gia lần hội nghị này dương thiên long vẫn luôn ở lắng nghe hắn cũng không nói lời nào bởi vì hắn đối với dầu hỏa khối này hiểu cũng không nhiều chỉ biết là trước mắt có một khối ở vào phi châu trung bộ địa khu mỏ dầu đã ở trong tay mình buổi chiều sau khi hội nghị kết thúc bà dở đi nhanh hướng dương thiên long hoa hạ long ngươi chờ một chút bà giờ hướng về phía hắn khẽ m ỉ m cười nói được dương tiên long cười cười nói chỉ gặp bà giờ lấy điện thoại di động ra trong miệng bắt đầu không ngừng lại nhảy đứng lên nhìn dáng dấp hắn hẳn là đang liên lạc một cái người buôn bán đại lao một phút sau đó bà giờ cúp điện thoại chúng ta đến lầu bốn phòng tiếp khách cùng hắn đi bà giờ nói ngươi giới thiệu cho ta bằng hữu dương tiên long vừa đi vừa hỏi bà giờ gật đầu một cái đúng vậy hắn là lan phi ho il tập đoàn tổng giám đốc cũng là chúng ta ở phi châu hợp tác cửa hàng ngươi ở sắt h ờ su a n g khối kêu mỏ dầu ta chuẩn bị kéo lên hắn cùng đi đầu tư có thể Hoang dương thiên long cười nói tên kia ở phi châu sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn rất nhiều quốc gia tránh yếu đều là hắn chỗ thượng khách cho nên ngươi ở phi châu có không giải quyết được sự việc đặc biệt là một ít chuyện của bóng tối tình tìm hắn khẳng định sử dụng tốt vã dở cười nói hai người ở lầu bốn trong phòng tiếp khách mặt nán lại không tới hai phút chỉ gặp cửa phòng họp bị từ từ mở ra giống nhau nhìn như hơi khô biết ông cụ người da trắng đi vào lao đầu sau lưng cũng là mang một đoàn người đồ đen hộ vệ b ấ t quá những cái kia nhìn như tướng cao to bọn cận vệ cũng là một cái bị bạ dở bọn hạ nhân cho cẳn ở bên ngoài đây là tư mật tính cực mạnh hội đàm tự nhiên người tham dự không thể quá nhiều vai tiên sinh n g ư ơ i khỏe b ã giờ đứng dậy hướng lao đầu đi tới n g ư ơ i tốt b ã giờ tiên sinh lao đầu này hướng b ã giờ gật đầu một cái vai tiên sinh giới thiệu một chút đây là bạn của ta hoa hạ long cũng là chúng ta vương tử bạn tốt b ã giờ đầu tiên giới thiệu liền dương thiên long tới n g ư ơ i tốt hoa kế vai tiên sinh hướng về phía dương thiên long gật đầu một cái tiếp theo c h ỉ a tay ra n g ư ơ i tốt vai tiên sinh dương thiên long không dám thờ、ơ. Cái này vóc người này k hoa ô đét tiểu l đầu tuy u nói nhìn q t hạ ậ t chút tướng là có m o xấu xí, nhưng long à là tỉ sát chút, cả người khí thế nhưng là tương mỉ quan người nhưng cả khí h đối đủ. a Hạ l o đây là chúng ta ở phi châu đồng bạn hợp tác vai tiên sinh vai tiên sinh nguyên quán là người hoa lan hắn tự mình vậy là vô cùng lợi hại bà giờ vậy bắt đầu giới thiệu liền vai tiên sinh tới bà giờ nói tiếng nói bên trong không khỏi lời ca ngợi bất quá vai nhìn như nhưng là mặt đầy bình tĩnh hắn tuổi tác đã không nhỏ đối với những thứ này ca ngợi lời nói vậy sớm đã là nghe rất nhiều lần đơn giản giới thiệu một phen sau đó ba người chính là ngồi xuống vai tiên sinh có bút làm ăn muốn c ù n g n g ư ơ i hợp tác không biết ngươi có không có hứng thú bà dợ uống một hớp nước sau đó nhìn và nói, nói trong lòng đặc biệt gật đầu một cái nói bà dợ tiên sinh ngươi nói là như vậy bây giờ ta lão hỏa kế hoa hạ long ở sắp thờ s u đ a n g có một khối giá trị mười tỷ đô la mỏ dầu hắn muốn hạn chế cấm vận hợp tác ngươi xem xem có không có hứng thú sao thờ s u đ ă n g v a i không khỏi được nhữ mày một cái đúng vậy sao thờ s u đ ă n g bà dợ gật đầu một cái sao thờ sudan vị trí nào quân tránh phủ khu chiếm lĩnh vẫn làm được xạ là khu chiếm lĩnh hoặc là là n ộ thuộc tộc võ trang khu chiếm lĩnh vai nói tới nói lui giống như là súng liên thanh như nhau tạch tạch tạch dương tiên long vừa nghe vai lời nói này không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên hắn không nghĩ tới vai lại đối với sở á t t h s u đang tình huống rất là quen thuộc ở n ú t thủ võ trang dưới sự khống chế dương tiên long nói ở nơi đó vai trên mặt lộ ra một tia khó khăn sắc hắn chân mày vậy bắt đầu dần dần vặn ba liền đứng lên đúng vậy ta cùng n ú t thủ tộc thủ lãnh tướng quân xạ đ ì n là trí giao quan hệ dương tiên long thẳng trả lời xin lỗi thứ cho ta nói thẳng ta đối với nơi đó cũng không coi trọng vai lắc đầu một cái trực tiếp cự tuyển bà dợ lập tức đội thật tốt không lung túng nguyên vốn cho là chuyện này không vấn đề gì thật bất ngờ vai tiên sinh lại là lập tức cự tuyệt mình vai tiên sinh đây chính là một khối về chất lượng tốt mỏ dầu giá trị chí ít đều là mười tỷ đô la hơn nữa trước mắt nơi đó hoàng kim thủy đạo đã toàn tuyến q u ả n thông giao thông vậy rất thuận lợi bà dợ đội v à n g nói bà dợ tiên sinh hoa hạ long tiên sinh xin lỗi ta là cái thương nhân ta phải theo kinh doanh nghiệp lợi ích góc độ để cân nhắc vấn đề các người nói những cái kia ta đều biết nhưng là sắc thờ xu đang chính trị cách cục rất phức tạp ta không thể như vậy đi mạo hiểm giá trị mười tỷ đô la mỏ dầu thế nào ta cũng được đầu tư mấy tỷ đô la đi nếu như có một ngày khối kia mỏ dầu không có ở đây ta mấy tỷ đô la liền đem toàn bộ rót nước t r ô i vai mặt đầy kiên quyết nhìn ra được hắn đã quyết định quyết tâm sẽ không tham dự lần này dầu hỏa mở rộng hợp tác vã giờ có chút ngượng ngùng nhìn dương thiên long ngược lại là dương thiên long mặt đầy ung dung chỉ gặp đầy mặt hắn không nhanh không c h ậ m bưng lên ly nước nhẹ nhàng uống một hớp nói tiếp vai tiên sinh mua bán không được n h â n nghĩa ở đây ngày hôm nay nhất chuyện cao hứng một trong chính là biết ngơi sau này có cơ hội còn có thể lại hợp tác vai hướng về phía dương thiên long k ẽ mỉ cười nhẹ nhàng gật đầu một cái làm ăn hợp tác sự việc không có nói tốt vai tiên sinh cũng không có ở phòng tiếp khách nơi đó ở l â u cùng trước bà giờ đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó chính là vội vàng rời đi lớn như vậy trong phòng tiếp khách mặt dưới mắt chỉ còn lại dương thiên long cùng bà giờ hai người xin lỗi hoa hạ long ta lấy là sẽ thành công bà giờ mặt đầy ấ y n ấ y không quan hệ làm ăn mà mọi người tổng được nhìn thấy lợi ích mới có thể đi vào điều này cũng đúng bất quá dầu hỏa mở d ộ n c ố i kia ta sẽ không bỏ rơi đến lúc đó để cho vai tiên sinh hối hận của mình đi đi sau khi nói xong bà g i vui vẻ cười to đứng lên thật ra thì chỉ cần ngươi ra nhập bảo ta bảo đ ả m khối kia mỏ dầu tuyệt đối sẽ không rơi vào ở trong tay người khác dương thiên long từng chữ từng câu nghiêm túc nói ta tin tưởng ngươi b ã giờ hướng về phía dương thiên long nghiêm túc gật đầu một cái buổi tối đi ta nơi đó dùng bữa ăn tối dương thiên long cười nói được a ngày hôm nay cũng vừa thật có không b ã giờ lập tức cho trả lời xuống cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y ì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương chín trăm bốn mươi hai coi như là cho cốt chúng ta cũng phải đem hắn tìm ra chương 942, coi như là cho cốt chúng ta cũng phải đem hắn tìm ra c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tuy nói ở phi châu địa khu đại danh đỉnh đỉnh o à i tiên sinh cự tuyệt cùng dương thiên long hợp tác nhưng là thông qua hai ngày hội nghị xuống dương thiên long ngược lại cũng là biết không ít chùn dầu hỏa cùng giới chính trị đại lao cái này cũng cũng coi là hắn một lần thu hoạch không nhỏ、hợp、xin vương tử vậy cuối cùng từ dộn dịp sự vật bên trong rõ ràng thả ra hắn mời dương thiên long đến cung điện của hắn làm khách hơi có chút tiếc nữa là đầu sư tử cũng không có đang bị mời hàng ngũ bên trong thật ra thì tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường dẫu sao đầu sư tử cùng hợt xỉn vương tử căn bản không quen thuộc lúc trước dương thiên long đã đi qua một lần hợt xỉn vương tử cung điện đối với tòa kia lộc lây và tuyệt vời cung điện hắn là cảm thấy từ trong thâm tâm khen ngợi chờ t h ê tử cùng với nhạc phụ mẫu sau khi đến bọn họ cũng không khỏi rất đúng trước mặt chỗ tòa này nguy nga lộc l â y cung điện biểu thị ra cực lớn khen ngợi hợt xỉn vương tử là dựa theo người lãnh đạo quốc gia cấp bậc tiếp đại dương thiên long người một nhà tất cả đều là trên thế giới đứng đầu nguyên liệu đồ ăn đều là cùng ngày từ thế giới các nơi không trở tới đây uống chính là bổ kỳ ô ập cao cấp rượu vang theo bà dợ nói những thứ này rượu vang thấp nhất đều là mười ngàn đồng e u r o một chai hật sinh vương tử các bà xã không thiếu bọn nhỏ dĩ nhiên là càng không ít vì vậy cái này một bản tròn lớn vây xuống lại là cũng có tốt mấy chục người dù nữa g b t r ư a thời điểm hật sinh vương tử cũng biết liền dương tiên long ngày mai sắp hồi berlin tin tức vì vậy ở trên bàn ăn hắn cố ý cùng dương tiên long uống nhiều mấy ly dù n g qua bữa trưa sau đó hật sinh vương tử đem dương tiên long cùng với bà dợ gọi tới mình tư nhân trong hoa viên lớn như vậy tư nhân vườn hoa chỉ có bọn họ ba người ở trong đó tính an toàn theo giữ bí mật tính là tương đương cao hoa hạ long ngươi đại khái lúc nào hồi phi châu sau khi đi mấy bước h ợ p xin vương tử không khỏi phải hỏi nói ta ngày mai về trước berlin dương thiên long lấy làm đầu chức ở trên bàn cơm h ợ p xin vương tử nghe lầm vì vậy hắn nhanh chóng sửa lại đứng lên ừ ta biết ngươi ngày mai về trước berlin ta ý nghĩa là ngươi đại khái lúc nào hồi phi châu h ợ p xin vương tử giải thích có thể một tháng sau đó đi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói Có chuyện cho nói n dương thiên long tử k h sau khi suy nghĩ một chút hỏi ta nhất định phải đem hắn tìm ra nếu không hắn còn có thể là cái đại hỏa tâm phúc hất xin vương tự nói từng chữ từng câu hàn tài sản đã bị đông cứng liền chứ ta cảm thấy hắn hẳn tung không dậy nổi bao lớn s ó n g do tới dương thiên long nói hàn tài sản bị đông cứng liền là không sai nhưng là ta lo lắng quốc gia chúng ta ở trên thế giới tránh địch sẽ lợi dụng lụt mạn từ lần trước l i ệ p ưng đại hội chắc hẳn ngươi vậy đã nhìn ra lụt mạn là không có một người đầu góc người hắn tự cho là đúng kết quả làm chuyện gì đều là chỗ sơ hở đầy g i y giống như hắn loại này không có đầu góc người là rất dễ dàng bị người lợi dụng cho nên vô luận lụt mạn sống chết ta đều phải phải đem hắn tìm ra hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào Hật xin nói tới chỗ này không có lại nói tiếp mà là một mặt ánh mắt yên nghị nhìn dương thiên long dương thiên long không có lên tiếng chỉ là theo chân gật đầu một cái hắn biết hờ xin ý tứ trong lời nói ta muốn đem tìm nôn mạn chuyện này giao cho ngươi ngươi thấy thế nào hờ xin dừng một chút sau đó quả nhiên một mặt chậm rãi nói ra quả nhiên cùng mình tưởng tượng giống nhau như lúc hờ xin vương tử đối với mình đó là tương đối khá dương thiên long không có cự t u y ệ t mà là gật đầu một cái không thành vấn đề nhưng là ta cần nhiều hơn liên quan tới hắn tin tức xác thực hơn nữa ta chỉ có thể xác định là một tháng sau đó mới có thể lên đường bởi vì chúng ta hoa hạ mùa xuân sẽ đến nay g ta phụ mẫu cũng phải từ hoa hạ bay đến berlin không thành vấn đề ta mới vừa rồi nói n ù n mạn biến mất ở sa mạc x a ha ra bên bờ chẳng qua là chúng ta thứ một cái đáp án ta sẽ để cho các minh đệ của ta tiếp tục ở nơi đó lấy được tình báo ta tin tưởng ngươi năng lực ngươi ở cô l ầ m b ì ạ cũng có thể đem chủng ma túy mang ra ngoài cũng có thể ở đông nam á đem hàng đầu sư giết chết ngươi tuyệt đối không phải người bình thường、Hợp、xin vương từ một mặt tán thưởng bậy ậ t đầu một cái đây chẳng qua là vận khí tương đối khá thôi dương tiên long cười cười nói cần gì ngươi cứ mở miệng những cái kia cũng không là vấn đề h ợ p xin vương tử nói như vậy phải ta sẽ tận lực đem người gì cũng chuẩn bị xong dương tiên long gật đầu một cái được hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được nôn m ạ n Hợp xin vương tử nói xong chính là nhẹ nhàng vỗ một cái dương tiên long bà bai cái này ý tứ trong đó không cần nói cũng biết ngươi yên tâm ta không tìm được nôn m ạ n mà nói ta tuyệt đối sẽ không tới gặp ngươi dương tiên long khẽ mỉm cười nói cho chuyện xong chuyện này cùng trước hờ xin vương tử lại hàn huyên tới hắn ở trung quốc tỉnh tứ xuyên làm ăn chuyện đông nhiên lúc này h ợ p xín vương tử r à o hoạt cười một tiếng hoa hạ lòng các người tỉnh tứ xuyên nhóm cho ta một mảnh đất ngay tại ngoại ô có chừng hơn một trăm mẫu mảnh đất kia ta cũng không cần đã xếp vào n g ư ờ i danh nghĩa mảnh đất kia chung quanh phong cảnh cũng không tệ lắm lần lượt công viên theo con sông thích hợp xây một cái nhà tư nhân biệt thự lúc này dương thiên long lần nữa giật mình một cái không nghĩ tới h ợ p xín vương tử dễ dàng lập tức liền cho mình một trăm mẫu đất n à y phải biết đất đ a i này ở tỉnh tứ xuyên trước mắt chí ít cũng là một triệu một mẫu giá tiền mảnh đất kia nói ít cũng là giá trị một cái trăm triệu không được không được dương thiên long liền vội vàng khoác tay không được, vậy khiến cho được. đất hai trứng đều xuống ngay tại các người nơi đó cục tài nguyên môi trường ngươi về nhà chỉ để ý đi lấy cũng được h ợ p x i n vương tử cười nói thấy chuyện này đã là thuộc về ván đã đóng thuyền chuyện dương thiên long chỉ được một mặt cảm kích nhận phần này nặng c h ị u lễ vật cùng trước h ợ p x i n vương tử ở lớn như vậy trong vườn hoa đi dạo một vòng nên trò chuyện cũng đều trò chuyện ba người cái này mới đi ra khỏi trong hoa biên bữa ăn tối là bạ dơ mở tiệc mời dương thiên long lúc này mang theo đầu sư tử địa điểm chính là ở tại đẹp thành nhỏ nhất là sang trọng bảy khách sạn cấp sao khách sạn sạn gì la lúc này bạn dở không có bàn công việc mà là cùng trước bọn họ toàn bộ nhắc tới tình cảm riêng tư tiên sinh t h ở giảng sổ cũng là rất vui vẻ gia nhập vào nói chuyện trời đất đội ngũ chính giữa một mực trò chuyện đến buổi tối hơn mười giờ tất cả mọi người lúc này mới tàn đi đầu sư tử không cùng bọn họ cùng nhau hồi âu châu hắn đã mua xong ngày mai thẳng bay ạt đi xạ b ở i bạ vé máy bay h o a kế chúng ta đi bãi cắt đi một chút đi về đến nhà sau đó dương thiên long hướng về phía đầu sư t ử phát ra nhận tình muốn đặt đầu sư tử gật đầu một cái đi theo dương thiên long đi ra cổng biệt thự c nhiệm vợ ở dùng đủng tiều cầu ộ bộ s ê u cấp gạch chéo c HTTPS thần tại thị t n Easy đô 2.2 r d vụ mới chương chín trăm bốn mươi ba nhiệm vụ mới cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hai người một đường không nói đi mỗi người nghe đối phương tiếng bước chân chỉ như vậy thẳng đến đi tới trên bờ biển ban đêm bãi biển bên lạnh gió tập tập tuy nói dưới mắt đã làm mau đến gần mười một giờ nhưng là trên bờ cắt nhưng vẫn là có không ít người ở nơi đó dạo chơi nôn ù a dương tiên long mang đầu sư tử hướng địa phương vắng vẻ đi tới hai người hướng phía trước đi lại một trăm em mở sau đó thấy bốn bề vắng lặng sau đó dương thiên long lúc này mới dừng chân ngừng lại hoặc kế giúp ta tìm chút tinh binh cường tướng dương thiên long nhìn đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói lại có cái gì nhiệm vụ mới đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái một mặt nghi ngờ nhìn dương thiên long dương thiên long đem năm khác sau phải đi sa mạc x a ha ra tìm l ụ n mạng thân vương sự việc đại khái cho đầu sư tử nói một lần sau khi nghe xong đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái không thành vấn đề ta trước kia ở bắc không phải làm qua linh đánh thuê đối với vùng sa mạc tình huống ta rất quen thuộc tính luôn ta một cái sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm mấy cái đối với vùng sa mạc có phong phú kinh nghiệm tác chiến lao hoa kế không thành vấn đề hạ thắng chúng ta ở buni A gặp mặt dương thiên long hướng về phía đầu sư tử nói lao hoa kế n g ư ơ i đem ta gọi tới trên bờ cắt tới chính là vì chuyện này đầu sư tử hỏi không còn có một việc dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi nói chuyện gì đầu sư tử mặt đầy mong đợi ngươi đem vé máy bay l u i theo ta về trước một chuyến berlin sau đó hai người chúng ta đi nước pháp một chuyến dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói đi nước pháp làm gì đầu sư tử rất là tò mò nói ta có một người bạn cũ hắn kêu bợ l ạ kẻ là nước pháp thứ năm sở nghiên cứu một cái động thực v ậ t học gia giáo sư năm trước thời điểm thì có tin đồn hắn đã ở công gô dừng mưa nhiệt đới bên trong nội hại nhưng là lần trước cái đó m ở g h o tiên sinh ngươi hẳn biết hắn lại có thể ở một cái hội nghị quốc tế lên chính mắt thấy giáo sư bợ l ạ kẻ ta muốn đi nơi nào tìm tìm xem xem xem giáo sư bợ l ạ kẻ rốt cuộc nội hại không có chuyện thứ hai chính là ta muốn đi thăm viếng một chút cần giờ tiên sinh hắn bây giờ cứ ngụ ở đợ dọ bèn sờ dương tiên long một mặt bình tĩnh nói đầu sư tử vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái không thành vấn đề ta cùng ngươi cùng đi chuyện này ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta l a hoa kế nói xong câu này nói đầu sư tử mình cũng có chút ngượng ngùng cười lên ta cũng là bởi vì là có chuyện khác lúc này mới nhớ ra rồi dương tiên long có chút ngượng ngùng nói không quan hệ ta bây giờ liền đem vé máy bay lui vừa b ậ n ngồi một chút ngươi máy bay tư nhân đầu sư tử một mặt t r e o ghẹo nói theo ta từ nước pháp sau khi trở về ngươi bước kế tiếp dự định hay là đi bù nhị ạ sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đầu sư tử gật đầu một cái đúng vậy ta ở âu châu cũng không có nhà chỉ có thể ở phi châu ngây ngô có thể đi ạt đi xã bậy bạn nơi đó ngây ngô một đoạn thời gian ta ở nơi đó cao sơn mục trường đi nơi đó giải sầu một chút dương thiên long cười nói lời này tựa hồ lập tức nhắc nhở đầu sư tử hắn không khỏi được một mặt bừng t ỉ n hiểu h ra gật đầu một cái được ta đến lúc đó chức giúp ngươi đi nơi đó xem xem hoan n g h ê n dương thiên long vừa nói vừa đổi một đi tới phương hướng hắn chuẩn bị đi trở về phủ hai người vừa đi vừa trò chuyện thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh lúc về đến nhà thê tử đang ở bên trong phòng ngủ dọn dẹp hành lý hai đứa bé đã ngủ cũng may bọn họ hành lý cũng không nhiều chờ dương tiên long đi lúc tiến vào hành lý không sai biệt lắm đều đã thu thập xong trở về ạ len một mặt mỉm cười nói đúng vậy cần ta giúp một tay sao thân ái dương tiên long nhìn ạ len không khỏi phải hỏi nói ạ len lắc đầu một cái không cần thân ái ta đã thu thập xong ngươi có thể tắm rửa trước cùng đi cái tắm bê lương dương tiên long một mặt t r e o k ẹ o nói hai người bọn họ cũng ngủ tối mai đi ạ len có chút ngượng ngùng vậy cũng tốt tối mai cùng nhau tắm bê lương dương tiên long mặt đầy hy cười ha ha nói sau khi nói xong hắn ngược lại cũng là một mặt tương đương tiêu sái đi vào bên trong phòng tám máy bay là buổi sáng ngày thứ hai mươi giờ bà dở đặc biệt đến sân bay đưa hắn hai người một mặt nhiệt tình hàn n g u y ê n một lúc lâu luôn luôn phát ra hội ý cười to không lâu lắm tiên sinh t h ở giảng sổ đi theo đầu sư tử vậy ra nhập vào từ bốn người vậy một mặt cười vui diễn cảm không khó nhìn ra bọn họ trò chuyện được đều vô cùng hợp ý tiên sinh t h ở giảng sổ c ổ n g độ tiên sinh hoa hạ lòng ta cũng chỉ có thể đưa các người tới đây chúc các người một đường bình an bà dở cười nói cảm ơn có d a n h d ỗ i nhất định phải đến berlin hoặc là addis a bảy bà tới ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi thơ rằng xô tính cách tương đối hào phóng không thành vấn đề ta thời gian đầu tiên đến nhất định sẽ liên lạc n g à i b ạ n dở cười nói ba người cùng t r ư ớ c b ạ n dở từng cái nhiệt liệt ôm nhau sau đó chính là chui vào máy bay đặc biệt bên trong máy bay rất nhanh bắt đầu từ trên đường đua thẳng sông lên vân tiêu ba cái người đàn ông mà tựa hồ cũng rất hưng phấn ở một đường phi hành t r o n g ba người lại là chơi nổi lên bài xì phe tới tuy nói tiền đặt của số tiền cũng không lớn nhưng là cuối cùng tính toán vẫn là tiên sinh thợ giảng sổ thắng s ắ p xỉ cầm ngàn đồng tiền đầu sư tử không thua không thắng ngược lại là dương thiên long thua s ắ p xỉ cầm ngàn đồng tiền ngày khác ta mời các người ăn cơm thợ giảng sổ cười ha ha một tiếng nói đầu sư tử mang mạ nạ tiến vào tiên sinh thợ giảng sổ trong nhà ở nhà nán lại hai ngày sau dương thiên long cùng trước đầu sư tử một lần nữa bước lên phi hành đường đi bọn họ mục đích lần này đúng không lê đây là bọn họ lần đầu tiên đến a di bao gồm đầu sư tử vừa xuống máy bay trước mặt nhìn thấy hết thệ để cho bọn họ có chút giật mình ở bọn họ xem ra, pa di tựa hồ càng giống như là một tòa phi châu thành phố. giống như phi châu thành phố nguyên nhân không phải bởi vì nơi này c ũ n á t mà là bởi vì trước mặt bọn họ người da đen càng nhiều. cái này đặc biệt rốt cuộc là pa di còn là phi châu. đầu sư tử không nhịn được nói. đương nhiên là pa di chỉ bất quá các người da đen đều thích tụ tập ở thành phố lớn thôi. dương thiên long vừa nói vừa đi ra ra cửa trạm. này, hoa kế, cần ngồi xe sao. hoa kế, cần ở chỗ sao. có đẹp lại hấp dẫn cô gái. ở mang cao vui phi trường quốc tế ra cửa trạm nơi đó. Mấy chục người da đầu e n hướng về phía bọn họ mời chào làm ăn. Xin lỗi, chúng ta cái gì cũng không phía họ chào gì về ta mời làm lỗi, cái c n đ ầ sư tử hướng về phía về biểu ọ họ n lắc c đầu một á khoát khoát tay. Cần xa đâu. Có kẻn h tay. t xa Cần Có cũng có đâu? Một t người da đen người da ổ i tình r ẻ có chút không căm Chúng quốc không theo. h ta tế lòng, lại đuổi theo. Chúng ta là đuổi cảnh,、người、cảm ngươi trên h chúng không? tình ấ y cần ta tử t sẽ sư Đầu biểu mặt đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức đổi rất là nghiêm nghị hắn ánh mắt còn không quên trực câu câu đánh giá trước mặt cái này người da đen cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 i hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩ n gạch g ngang t u ộ n gạch g ngang con gạch ngang toát chương 944. n ơ i n à y là các người r a đen thành phố sao chương 944, n ơ i n à y là các người r a đen thành phố sao cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình xin tên kia s ư n g sốt một chút ngay sau đó trong miệng hùng hùng hổ, hổ hổ sau đó ngay sau đó nhanh chóng chạy đi quốc tế hình cảnh dương thiên long không khỏi được cười ha ha một tiếng đứng lên tùy tiện hù dọa một chút bọn họ bọn họ thật bất tin đầu sư tử cũng là không khỏi được cười ha ha một tiếng nói hai người dựa theo bản đồ đi tới pa di cổng xe điện ngầm căn cứ t r a ra được tư liệu bọn họ ở sân bay nơi này ngồi một tiếng xe điện ngầm sau đó ở sông x ị n nơi đó ra đứng sau khi ra ngoài đi mấy trăm gạo chính là đến thứ năm sở nghiên cứu rất thơm ạ hai người còn chưa tới cổng xe điện ngầm chính là người thấy một hồi bắp nướng m ù i thơm có phải hay không có cổ quê hương m ù i vị đầu sư tử t r e o ghẹo nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy không quá ta nghe nói ở pa di cổng xe điện ngầm bán bắp nướng đều là người bắc phi phải không chúng ta đi xem xem nói xong câu này nói đầu sư tử không khỏi được bước nhanh hơn chờ bọn họ đi tới cổng xe điện ngầm thời điểm quả nhiên thấy một cái ăn mặc bắc không phải truyền thống trường vào người tuổi trẻ đang ngồi sồn trên xe điện ngầm miệng chỗ xó xỉnh tiếng giao hàng trước bắp đ ư ớ n g trước mặt hắn để dùng đơn sơ bước bỏ sơn thùng chế thành lò đ ư ớ n g muốn không nếm thử một chút đầu sư tử đề nghị có thể nếm thử một chút dương viên long gật đầu một cái một cây bắp ba đồng euro hai người xài sáu đô la mỗi người mua một cây ở nơi này giá rét âu châu mùa đông trong miệng ăn một cây nhang phun phun nóng hổi bắp n ớ n g lửa là hồ hướng cũng một loại ở nước n g ờ người i lại cái mai lại. Xin lỗi, anh mua sao? da ta ăn lượng lông đen chúng không cần. n chất em, một mặc kém bu vé áo Đây là, có ư Ở nước pháp cách dùng tiếng nói cùng những người này đối thoại ngược lại cũng là đặc biệt ung dung sự việc rất tiện nghi các người đi nơi nào đều có người ra đen vội và nói dương tiên long lúc trước ở trước khi lên đường cũng đã tra hỏi qua tin tức tương quan những thứ này c ả n h trừng trên xe điện ngầm người da đen thật ra thì chẳng qua là đem xe điện ngầm phiếu tách ra bán dùng cái này tới kiếm lấy hơi m ò n lời chúng ta đã có thấy cái này người da đen cũng có chút dây dựa không nớt đứng lên đầu sư tử hùng hán trợn mắt nhìn người da đen kia một mắt này hoặc kế người chừng ta làm gì nào biết tên kia lại hoàn toàn không đem đầu sư tử chừng mắt trợn tròn coi ra gì một mặt tương đương khinh thường hướng về phía đầu sư tử nói chúng ta không cần đừng làm trở ngại chúng ta phá án đầu sư tử đệ thất thanh ấm nói、Sip. vừa gặp tên n à y tự xưng đang phá án người da đen ngược lại cũng lập tức rõ ràng liền mấy phần hóa ra lại đụng phải một người cảnh sát hắn hù được nhanh chóng hướng cổng xe điện ngầm lưu đã qua xe điện ngầm bên trong cũng là chất đầy người da đen ở trên cao xe điện ngầm trước dương thiên long còn đặc biệt dặn dò đầu sư tử nhất định phải đem đồ vật cho d ấ u kỹ bởi vì xe điện ngầm nhưng mà kẻ cắp thi đỗ địa khu chật trội xe điện ngầm để cho ngươi căn bản không cảm giác được bọn họ vậy tràn đầy ma lợi tay bọn họ chung quanh cũng là nhét không thiếu người da đen những thứ này hắt trên người chất lượng kém mùi nước hoa sông được dương thiên long theo đầu sư tử đều có chút khó chịu đứng lên đi đôi với xe điện ngầm ngồi thời gian gia tăng bọn họ thậm chí đều bắt đầu có chút mơ màng buồn ngủ đứng lên thật vất vả từ xe điện ngầm bên trong trốn thoát đầu sư tử đây là không khỏi được lại bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên x í c chó ghẻ quỷ đ e n cửa đem ta bắp nướng trò c h ố n g đi dương thiên long vừa thấy quả nhiên đầu sư tử trên tay là c h ố n g chân như vậy thứ gì cũng không có ha ha lão hòa kế ngươi làm sao lớn như vậy lòng dương thiên long không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên vậy mà đầu sư tử cũng là lập tức đi theo vui vẻ cười to đứng lên hơn nữa dùng tay chỉ dương thiên long nói ha ha lão hoa kế ngươi còn cười ta ngươi xem xem ngươi bắp nướng có phải hay không bị người da đen cho g ặ m mấy miệng dương thiên long sững sốt một chút tiếp theo quay đầu nhìn chăm chăm vừa thấy quả nhiên thấy trên tay mình bắp nướng bị các người da đen cho g ặ m mấy miệng、Xịt. dương thiên long một mặt xui đem bắp nướng thẳng ném vào trong thùng r á c mặt mặt đấy tức giận xem tới nơi này người da đen tư chất so với bù ni a tới đây chính là kem xa đầu sư tử nói bú nhị ạ các người da đen ít nhất là ở đất của mình lên mà nơi này các người da đen đâu tối đa chỉ có thể coi như là ở nhờ ở chỗ này bọn họ xa không phải tòa thành thị này chủ nhân sinh hoạt áp lực để cho bọn họ biến thành như vậy đầu sư t ử gật đầu một cái đối với dương tiên long lời nói này không khỏi bày tỏ đồng ý hai người ra xe điện ngầm sau đó bắt đầu dựa theo trên bản đồ đánh dấu thứ năm sở nghiên cứu vị trí nơi đó bước nhanh tới không thể không nói những năm gần đây bởi vì người da đen càng ngày càng nhiều duyên cớ a di trị an không chỉ có trở nên có chút học bét liền liền vệ sinh hoàn cảnh cũng là lớn không được như xưa Phàm họ là bọn đầu i hội người được từng của một khó người đi tiểu mùi khai. Cái địa phương quỷ quái này, ta tới qua quỷ địa của địa ta một một ít tổng từng được phương phương khó vắng này, l n đ ầ tiên, thứ hai. cũng không muốn đến lần thứ hai. Đầu sư tử ngừng thở nói đi nhanh một chút lao hỏa kế dương thiên long vây tay để cho t r ư ớ c đầu sư tử nhanh lên một chút đầu sư tử gật đầu một cái ngay sau đó ngược lại cũng là không tự chủ được bước nhanh hơn rốt cuộc ở đi vòng vo sau đó bọn họ tìm được nhà này tên là thứ năm sở nghiên cứu địa phương ra bọn họ ý liệu nhà này sở nghiên cứu lại là đông chặt trước cửa trong sân có chút cỏ hoang mọc c n g tùm ở mùa đông xào sạc gió lạnh thổi p h ấ t h ạ toàn bộ sở nghiên cứu nhìn qua giống như là một tòa tràn đầy âm khí trầm trầm nhà quỷ như nhau hoặc kế đây là thứ năm sở nghiên cứu sao đầu sư tử đối với lần này bày tỏ cực lớn hoài nghi dương thiên long gật đầu một cái chỉ treo trên vách tường vậy có chút loang l ổ bảng nói này ngươi xem bảng còn treo ở chỗ này đầu sư tử đây là mới chú ý tới trên vách tường bảng a còn có một hộp thơ đầu sư tử không nhịn được ở bảng vùng lân cận còn nhìn thấy cái một cái treo trên tường thơ cái này hộp thơ so với phía sau xào sạt biệt tử ngược lại là lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ đứng lên cửa này là phản khóa chúng ta làm thế nào đi vào vẫn là đầu sư tử nhìn dương thiên long không khỏi phải hỏi nói dương thiên long không có trả lời ngay đầu sư tử mà là dùng ánh mắt ở chung quanh, quanh quan sát một phen cái này thứ năm sở nghiên cứu vị trí thật vẫn có chút hẻo lánh hai bên đều là rừng c â y đối diện cũng là rừng c â y chu vi hai trăm em m ở bên trong tựa hồ chỉ có cái này một dây nhà vợn cái này đặc biệt chung quanh ngay cả một quỷ ảnh cũng xem không thấy dương thiên long vừa nói không nhịn được đem cổ áo cho dựng lên quá con mẹ nó lạnh thời tiết quỷ quái này này lão hoa kế ngươi xem đối diện trong rừng cây thật giống như có ánh đèn đ ố n g nhiên lúc này đầu sư tử không nhịn được nhỏ giọng nói ra l ờ i nào nghe lời này một cái dương thiên long đội v ằ n g hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩu ẩ gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang t o t chương 945. b ê n trong ma quỷ lộng hành chương 945. bên trong ma quỷ lộng hành cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở phía đối diện rừng cây rậm rạp bên trong ngươi phải cẩn thận đi xem nếu không thì thật xem không thấy đầu sư tử dùng tay chỉ vậy đèn sặc sờ gọi nói dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy thật vẫn nhìn thấy một tia ánh đèn từ cây lá rậm rạp trong tàn ra không biết chuyện gì đèn này quang nhìn qua là như vậy n h ứ c mắt cùng với để cho người như vậy tim đập rộn lên lao h o a kế ngươi có hay không cảm thấy chỗ này rất quỷ dị đống nhiên lúc này dương thiên long không khỏi được thấp giọng nói vừa bật ngay tại lúc này một hồi gió lạnh sen lẫn lá rơi từ thứ năm sở nghiên cứu trong sân lập tức bay ra dương thiên long cùng đầu sư tử cũng không có một ngoại lệ cảm nhận được cái này cổ thình lình gió lạnh bọn họ cả người trên dưới nổi da gà cũng là không khỏi được lập tức t o á t ra cái quỷ gì đầu sư tử đều tựa hồ cảm giác được có người ở mình sau lưng hắn không nhịn được đột nhiên vừa quen người cố gắng muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn nhìn thấy cùng trước kia cũng không có gì khác biệt đúng tòa viện bên trong vẫn là yên tĩnh chớ tự mấy hù do mình lão hoà kế chúng ta bây giờ đi nơi đó xem xem dương tiên long nhữ mày một cái nói đầu sư tử gật đầu một cái có lẽ là cảm nhận được chỗ này không giống nhau kiềm chế bầu không khí hắn không nhịn được đem trong ngực mình mấy hòn đá nhỏ lấy ra giật ngay tại bọn họ chuẩn bị xuyên băng qua đường đi chỗ đó ly rất là quỷ bí ánh đèn nơi đó quan sát kết quả sau đó đ n g nhiên lúc này một hồi c ò i thanh âm đ n g nhiên lập tức văng lên thình l i n h tiếng còi đem bọn họ giật này mình tìm theo tiếng vừa thấy chỉ thấy là một chiếc xe hơi nhỏ đã r i á lai、like、tới cơ mờ đầu sư tử không nhịn được nhỏ giọng mắng một tiếng bọn họ mới vừa rồi lại là một chút cũng không có chú ý tới có xe hơi tới đây có thể gặp biết cái này âm mưu địa phương đối với trong lòng bọn họ quấy nhiễu lực lại như thế nào mạnh mẽ chờ cái này chiếc xe hơi nhỏ nhanh chóng lái đi sau đó hai người lúc này mới hướng đối diện trong rừng cây chậm rãi đi tới cách mục tiêu càng ngày càng gần bọn họ nhìn thấy ánh đèn cũng là càng ngày càng nhiều rốt cuộc cách còn có không tới mười em ở địa phương bọn họ thấy rõ vậy ánh đèn n g u ồ n nguyên lai、like、nơi này là một tòa nhà cầu công cộng một người da đen lão đầu một mặt không chớp mắt nhìn bọn họ giống như là đang quan sát người ngoài hành tinh như nhau dương tiên h long cùng đầu sư tử đều không khỏi được một mặt lòng vẫn còn sợ hãi v u a một cái ngực mình một bộ dáng vẻ sống sót sau tai nạn này lao tiên h sinh đầu sư tử dừng một chút sau đó hướng lao đầu chậm rãi đi tới người tốt thiên sinh đi nhà cầu sao một người một lần một đồng ơ u r o người da đen lao đầu một mặt bình tĩnh nói đầu sư tử lắc đầu một cái ngoài miệng nhưng là nói lao tiên h sinh có thuốc lá không cho ta tới một túi đương nhiên là có người da đen lao đầu chỉ chỉ bên cạnh hắn tủ kiếm nơi đó sai mười đồng e u r mua một gói thuốc lá đúng ầ u sư t vậy nơi đó đã đóng cửa hơn ba năm ý nghĩa ở trong đó một người cũng không có đầu sư tử nhữ í mày một cái nói người là không có nhưng là đ ồ n g nhiên lúc này người da đen lao đầu cũng là không khỏi được thất vọng nhưng là cái gì đầu sư tử bật t ố t lên nhưng là bên trong nhưng là có quỷ người da đen lao đầu nói có quỷ đầu sư tử theo dương thiên long cũng không nhịn được rất nhiều quan sát người da đen lao đầu mấy lần thấy đầy mặt hắn bình tĩnh tựa hồ không giống như là đùa r ỡ n dáng vẻ lao tiên sinh trên thế giới này ở đâu ra quỷ thần nói đến dương thiên long cũng là không nhịn được nói chuyện người da đen lao đầu dùng khỏe mắt dư quan quan sát dương thiên long mấy lần tiếp theo khẽ mịt cười hung hãn hít một hơi cầm ở trong tay thuốc lá chầm dãi hút phì phò sau đó lúc này mới lại từ từ nói chuyện ta nói có thể đều là thật không lừa gạt các người bên trong chính là bởi vì ma quỷ lộng hành đưa đến hết mấy nghiên cứu viên cũng không giải thích được chết cho nên từ đó về sau ngôi viện này chính là hoang vê xuống vậy bây giờ thứ năm sở nghiên cứu rời tới nơi nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói rời tới chỗ nào người da đen l ã o đầu cũng là s ữ n g sốt một chút tiếp theo lắc đầu một cái bọn họ không có rời chẳng qua là người ở bên trong tất cả chạy đông tây cũng không biết đi nơi nào ý ngươi là cái này sở nghiên cứu cho giải tán dương thiên long nói không sai biệt lắm chính là ý này người da đen lao đầu gật đầu một cái lao tiên sinh một mình ngươi ở nơi này đối diện trông chừng nhà cầu công cộng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sợ không đầu sư tử rất là không rõ ràng chỗ này tựa hồ khắp nơi đều là âm khí trầm trầm nếu như hàng năm ở chỗ này ta dĩ nhiên sợ nhưng là trông chừng nhà cầu cái này nhưng mà cái chuyện thật đ ệ ta không thể bởi vì sợ mà bông tha cái này hay vô tích sự ta mỗi một thằng có thể bắt được tám trăm đồng ớt dô tiền lương cộng thêm chánh phủ phụ cấp cũng là một khoản không rẻ thu bảo người da đen lao đầu ở chỗ này ngây n g lâu tựa hồ đối với nơi này hết thệ cũng là thấy có lạ hay không được rồi người lá gan có thể thật không nhỏ đầu sư tử không nhịn được đối với hắn giơ ngón tay cái lên lao tiên sinh cái này ngôi nhà hơn ba năm cho tới bây giờ không có ai đi vào sao dương tiên h long một lần nữa hỏi người da đen lão đầu lại một mặt không nhanh không chậm nhìn hắn một mắt tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy ở ta trong ấn tượng liền kẻ cắp cũng không dám đi vào tại sao chính là bên trong truyền thuyết ma quỷ lộng hành ma quỷ lộng hành dương tiên h long theo đầu sư tử nghe lời này một cái hai người tự hộ lại lâm vào tràn đầy vô giới hạn trong ngõ cột mặt các người không phải là muốn vào đi thôi người da đen lao đầu tựa hồ lập tức xem thấu bọn họ tâm tư không chúng ta cũng không có như vậy dự định dương tiên long cười một tiếng chúng ta chẳng qua là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ vậy thì tốt tốt nhất chớ vào đi bên trong cũng không phải là giống vậy bẩn đi đừng để cho ma quỷ thấy được các người tới cho các người cái thập tự giá đồ chơi này sử dụng tốt người da đen lao đầu vừa nói vừa từ trong tủ kiếm mặt móc ra một bàn tay lớn nhỏ thập tự giá cảm ơn đầu sư tử mặt đầy cảm kích không k h á c h khí năm mươi đồng ơ dô một cái người da đen lao đầu vừa nói vừa đưa ra một bàn tay dương tiên long tiền đầu sư tử tiền hai người mặt đầy khóc cười không được đầu sư tử cũng là một không thần lợn giả hắn chuẩn bị đem thập tự giá trả lại cho lao đầu này vậy mà lao đầu nhưng là một mặt sâu kín tới liền một câu từ nay về sau chỗ tòa này thập tự giá chính là các ngươi thần bảo hộ các người cũng không thể rơi cho người khác trong lòng nếu không sẽ gặp có phiền phái phiền phái gì đầu sư tử cảm giác được mình tựa hồ bị b ớ b ỡn thiên cơ bất khả lâu người da đen lao đầu cười hắc hắc ngay sau đó đứng dậy cầm lên công cụ suy nghĩ một chút thăm một chút nhà cầu nữ không cần đầu sư tử mặt đầy khóc cười không được vậy ta đi vào quét dọn vệ sinh dứt lời sau đó chỉ gặp người da đen lao đầu lảo đảo đi vào trong nhà cầu nữ mặt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch ngang r a gạch ngang sẹn gạch ngang hòa chương 946. n m b ố âm u kinh khủng địa phương chương 946. n m b ố âm u kinh khủng địa phương cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tuy nói cái này thứ năm sở nghiên cứu bị vậy người da đen lao đầu miêu tả rất là âm u kinh khủng nhưng là nội tâm lòng hiếu k ỳ mãnh liệt cùng với bản thân liền tin chắc vô thần bản về dương tiên long cùng đầu sư tử cảm thấy vẫn là phải đi vào tìm tòi kết quả bọn họ cũng không có từ thứ năm sở nghiên cứu cửa chính nơi đó leo tường mà vào mà là lựa chọn từ mặt bên hàng rào sắt nơi đó lật đi vào xuyên qua xanh đúng tươi tốt rừng cây chân đạp thật dày lá rơi ở bên trong đi về phía trước hơn mười gạo sau đó bọn họ rốt cuộc lựa chọn một cái có thể lên chân địa điểm hàng rào sắt đã trở nên có chút gì loang lổ đứng lên ở vượt qua trước đầu sư tử còn đặc biệt lắc lư mấy cái cái này hàng rào sắt lấy này tới chứng minh nó vững chắc bền chắc như thế nào? sẽ không cắt mất đi dương thiên long nhìn đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói đầu sư tử lắc đầu một cái nói nhìn bề ngoài là tương đối gì loan lộ nhưng là cái này hàng rào sắt chất lượng ngược lại cũng không dựa vào ta muốn cho dù là ạ lẹ sảng giờ y ạ cái loại đó thân cao hai em mở người to con cũng là sẽ không xuất hiện loại vấn đề này vậy thì tốt dương thiên long vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía một cái trừ luôn luôn một hồi gió rét tuổi tới ra bọn họ trước mắt nhà vị trí là vô cùng yên lặng yên lặng giống như là ngăn cách với đời như nhau ta lên trước không nói lời nào đầu sư tử một cái dùng sức leo ở hàng rào sắt Tiếp theo mèo ộ t vượt trong tường. cái chính bức nhẹ nhàng qua, dễ dàng chính là nhảy là vào vây qua, dễ m Nhưng mà ngay tại đầu sư mà vừa tại tử dứt đầu cái ò n không đứng thời có bước mèo đ này không phương biết mèo đen xuất tử hiện đem sư lập tức nhảy tới trên bẫy cửa sổ dùng hai cái để ánh sáng ánh mắt một mặt lạnh lùng đánh giá đầu sư tử theo dương thiên long cờ mờ n ở hù chết ta đầu sư tử một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái ngực mình là chỉ mèo đen dương tiên h long nhìn trên bệ cửa sổ vậy chỉ màu lông đen tỏa sáng mèo đen không khỏi phải nói mèo đen cũng không phải là cái gì tốt cho vui nó nói tới chỗ này đầu sư tử là muốn nói lại tôi h ắ n tựa hồ ở trong lòng cảm giác được cái gì đồ không nên nói tốt lắm ngươi để cho một chút n ê n ta dương tiên h long vừa nói vừa lập tức nhảy lên ngay tức thì chính là dùng hai tay vững vàng leo ở hàng rào sắt h ắ n động tắc cũng là tương đối tiêu gậy nhẹ nhàng nhảy một cái chính là nhảy vọt qua hàng rào sắt tiến vào tường v i ệ n bên trong, trong sân là rơi cũng là thật g i y tích tụ không thiếu trước chút ngày giờ báo tuyết hòa tan sau nước động cũng không có hoàn toàn bị bút hơi hết một cổ thật dày mùi múc từ bọn họ lòng bàn chân chậm rãi bay lên không đi lên ta thử một chút xem vậy cửa sổ có thể không thể tế bào có thể không đi cửa nói chúng ta tốt nhất không cần đi cửa đầu sư tử vừa nói vừa hướng mèo đen chỗ ở bệ cửa sổ đi tới mèo môn u tia dị thường cơ t r í vừa g ặ p c h ạ m nhanh chóng mèo một cái tử liền nhảy xuống hướng hậu viện nhanh chóng chạy tới đầu sư tử cũng l ờ i để ý mèo đen tuy nói ở hắn đã từng thấy qua vô số mèo đen đều là điểm bất tưởng nhưng là trở lại thực tế bên trong đầu sư tử vậy không có quá nhiều bị mèo đen giống như loại này đất hoang vu con chuột khẳng định nhiều con chuột một nhiều m è o liền tự nhiên làm theo xuất hiện cho nên từ khoa học góc độ phân tích cái này vậy không có gì đáng lo r e m cửa sổ là kéo còn như bên trong rốt cuộc là cái gì gian phòng đầu sư tử đến cũng không biết chỉ gặp hắn đưa ra một đôi bàn tay dùng sức gạt bỏ trước cửa sổ ẩm cửa sổ là hoàn toàn không có khóa đầu sư tử cái này một lực mạnh động tác lập tức đem cửa sổ kéo ra cửa sổ giảm b ù i b ằ m lập tức bay ra bất ngờ không kịp đ ề phòng đầu sư tử cho lập tức sặc không nhẹ hù hù hù cái này đáng chết bụi bặm đầu sư tử không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước thật chặt che mình n h ữ n g mũi n g ư ờ i người này lực lượng quá lớn dương thiên long cười nói bên trong cảm giác có chút đen thùi lùi h o a kế mang đèn tin liền sao đầu sư tử hướng về phía hắn nói không có đèn tin tôi ở điện thoại từ mang đèn tin chức năng dương thiên long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động thấy đèn tin công có thể mở lao h o a kế lúc này ta lên trước bất đồng đầu sư tử trả lời dương thiên long lập tức leo ở trên bệ cửa sổ bệ cửa sổ cách mặt đất không hề cao vì vậy leo lên bệ cửa sổ đối với hắn mà nói là một kiện dễ dàng sự việc đương ứ n từng ngay tại hắn mới vừa leo lên đồng nhiên này này g tại thời trong mặt tức mới điểm, nhà chuyển một leo lúc bệ cửa thời điểm. Nhiên lúc này cái quái lầu mặt lập tức đến kỳ âm. d tiên h long theo đầu sư tử cũng một mặt rõ ràng nghe được trận này tiếng vang kỳ quái không phải là còn chuột theo n h o chứ đầu sư tử không nhịn được hỏi dương tiên h long lắc đầu một cái không không giống như là thanh âm kia giống như là thứ gì rơi xuống đất như nhau không giống như là động vật chạy nhanh tiếng bước chân thật ra thì đầu sư tử cũng có thể cảm thụ được thanh âm kia cũng không phải là giống như động vật chạy nhanh thanh âm mới vừa rồi hắn như vậy nói vậy chẳng qua là từ một loại từ bên trong lòng ta an ủi thôi chúng ta đi vào xem xem coi như là quỷ cũng phải cấp hắn bắt tới nói xong câu này nói đầu sư tử cũng là mặt đẩy nao nao h muốn thử dương thiên long gật đầu một cái nhẹ nhàng chậm rãi kéo ra rèm cửa sổ nhưng mà hắn kéo màn cửa sổ ra vẫn chưa tới năm cm chính là lập tức vung lòng tay nơi này có cửa sổ cái đóng cửa dương thiên long nhữ m ạ y một cái đứng lên cửa sổ cái đóng cửa đầu sư tử lấy làm kinh hãi hắn nhanh chóng bắt lại rèm cửa sổ kéo ra vừa thấy quả nhiên cái này trên cửa sổ thật ra thì đều có cửa sổ cái lao hoa kế ta tới gõ ra đầu sư tử có chút không tin tạ hắn bắt lại cửa sổ cái xử x u ấ t khí lực cả người tới nhưng mà tùy ý hắn làm sao dùng sức cửa sổ cái nhưng là không nhúc nhích tí nào à đầu sư tử một lần nữa đổi một cái tay lúc này vẫn là không nhúc nhích tí nào được rồi chúng ta từ cửa chính nơi đó xem xem thấy đầu sư tử cũng là cầm cái này cửa sổ cái không có bất kỳ biện pháp dương thiên long không khỏi được đề nghị được rồi đầu sư tử hai tay đều có chút sưng đỏ đứng lên hắn hơi có chút nản lòng lập tức n g ả y xuống nhưng mà chờ bọn họ muốn từ cửa chính tiến vào thời điểm phát hiện cửa chính nơi đó vẫn là khóa chặt hai người có chút không cam l ò n g lần nữa nhìn quanh nhà này tầm ba cao ốc một vòng phát hiện tất cả cửa sổ cũng có thể mở nhưng là tất cả cửa sổ cũng đều có cửa sổ cái muốn muốn tiến vào bên trong bọn họ chỉ có thể là lựa chọn dùng lưỡi c ư a đem cửa sổ cái cho cắt đứt chúng ta chỉ có thể cắt đứt cửa sổ cái đầu sư tử một mặt không thể làm gì khác hơn nhìn dương thiên long nói vậy chúng ta hãy đi về trước ăn xong cơm tối lại tới dương thiên long đề nghị được rồi ta liền đặc biệt không tin tả đầu sư tử không nhịn được nói hai người đang chuẩn bị rời đi thật bất ngờ tòa cao ốc này bên trong lại có thể chuyển đến một hồi tiếng khóc thanh â m này như ẩn như hiện sắp tới lúc xa ngay bọn họ không khỏi được cả người trên dưới một hồi g i ậ n cả tóc gáy cỡ mờ lờ, sẽ không thật có có quỷ chứ đúng nhiên lúc này đầu sư tử nói mà dương tiên long vậy lập tức cả người giật mình cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang da gạch ngang xèn gạch ngang hoa